trước một tự trương vũ tăng c h i tử dương quang đã sắp xuống núi hắc ám xâm lâm trong một mảnh giống như chết tiến tĩnh lưu hải đào mang theo một cây sắt luyện đúc thành mái nước thiền trượng đi tại đội ngũ phía trước nhất mỗi đi một bước đều cần cẩn rực rực hướng chung quanh tìm kiếm một phen tại phía sau của hắn bạch hổ đoàn một đám đả thủ môn xếp thành một cái một đường cánh quân nhắm mắt theo đôi đi tới cứ đã ly khai hắc ám xâm lâm nguy hiểm nhất hạch tâm khu vực nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ cũng đã an toàn tại này tàn khốc trong thế giới nguy hiểm tùy thời đều có thể phát sinh lưu hải đào có chút lo lắng nhìn thoáng qua càng phát ra đen tối là bầu trời bao la. xem ra tối nay là đi ra không được cánh rừng r ầ m này tại trong đêm chạy đi thật đúng là một kiện sáng s u ố t sự tình cách đó không xa một chỗ vứt đi doanh địa đột nhiên xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi đội trưởng nói ra lưu hải đào nghe xong vô ý thức nhẹ nhàng thở ra chờ đoàn người cách gần đó mới phát hiện chỗ này chạm gác giống như có lẽ đã vứt đi thật lâu bộ dạng doanh địa thập phần mất trật tự tựa hô trước mạo hiểm giả tại rút lui khỏi thời gian thập phần vội vàng bất quá ngược lại để lại không ít còn sót lại tuổi khô có thể lợi dụng bởi vậy lựa trại rất nhanh bị sinh lên một đám mạo hiểm giả vây quanh ở lửa trại chung quanh một bên kiểm kê phía trước vào ban ngày thu hoạch một bên chỉnh lý trên người mình trang bị lưu hải đào mở ra b a o k h o a trong đó thình lình nằm một kiện chưa d á m định qua làm s á c phẩm chất trang bị một thanh kiếm thân phát thanh một tay t r ư ờ n g kiếm kỳ thật vũ tăng cũng không phải sử dụng kiếm loại vũ khí tốt nhất nhân tuyển bất quá bạch hổ đoàn t r o n g cũng không có kiếm khách một loại c h ư n g nghiệp bởi vậy cuối cùng cũng chỉ có thể cường phân cho hắn bất quá tại không kế cũng là làm s á c phẩm chất vũ khí trở về như thế nào cũng có thể bán chút ít tiền a hắn đang nghĩ ngợi một trận cảm giác cổ quáy lại từ bụng nh không được ta n h ị n không nổi lao lý ngươi giúp ta nhìn điểm ta đi tới nhà cầu lưu hải đào vừa nói một bên theo t r ư ớ c máy vi tính trên mặt ghế nhảy xuống tới k é phóng tới buồng vệ sinh buổi sáng uống chén kia cách đêm sữa làm cho hắn trong bụng lật tràn xoắn bụng loại đau đớn thế cho nên trò chơi đều không có rời khỏi cựu liền s ô n g ra ngoài cái kia bị hắn sưng là lao lý người cũng không có chú ý tới thanh âm của hắn nay sẽ hắn đang tập trung tinh thần sửa chữa phía trước chính mình x o n g nhận tinh cương cự phủ sáng như tuyết phủ nhận tại đá mài đao mài hạ phát ra chói hai tiếng ma sát thật lâu hắn đem đúa g ơ lên nhìn, nhìn. nương lửa c h ạ y chiếu vào phủ trên nhận phản quang hắn thấy rõ ràng một đôi như quỷ hỏa thảm lục sắc nhãn con ngươi tự tiềm phục tại phía sau hắn trong bóng tối đáng chết là nhận răng lang hắn hét lớn một tiếng đứng lên nhận răng lang thành quần kết đội từ trong bóng tối vọt ra chiến đấu tại một cái chớp mắt gian liền bạo phát nhận răng lang là hắc cám xâm lâm trong đặc biệt một loại g i a thú ngoại hình thoạt nhìn giống như là có phía trước một đôi thế đao thật lớn răng nanh cự lang chỉ có điều càng thêm cường trắng càng thêm hung tản đã bị hắc cám chi lực lây khiến cho chúng nó cực phú tính công kích bạch hổ đoàn tại hắc cám xâm lâm phụ cận hôn một t u lễ không ít cùng loại. Này quái v ậ thưa dịp này ngắn ngủi an nhàn hắn quan sát xuống chiến trường cách đó không xa một người đầu chọc vũ tăng lại không biết như thế nào rơi xuống đơn đang bị hai đầu nhận răng lang vây công phía trước hải đào chú ý n g ư ờ i bên cạnh có địch nhân lao lý hô một tiếng lại phát hiện trong màn hình cái kia cái đầu bóng l ư ợ n g vũ tăng cũng không có di động tại nhận răng lang công kích đến máu tươi đ ồ n g địa xuống hai cái theo h é t thảm một tiếng đầu bóng l ư ợ n g vũ tăng té xuống lao lý trong nội tâm lập tức run lên nhưng l à nhận răng lang tiếng gầm gừ làm cho hắn bắt buộc chính mình trở lại trong trò chơi đi rốt cục tại bị giết chết gần bình thường số lượng sau còn lại nhận răng lang giải tán lập tức biến mất tại đen kịt bóng đêm chính giữa bạch hổ đoàn một đám đả thủ môn nhìn theo mãn màn hình thi thể đều nhẹ nhàng thở ra cuối cùng là sống quá đi ta đã trở về lưu hải đào một bên luống cuống tay chân buộc lên dây lưng quần vừa nói vừa vào nhà hắn liền phát hiện tất cả mọi người dùng một loại tiết hận ánh mắt nhìn hắn lập tức trong nội tâm bay lên một cổ dự cảm bất tưởng hắn nhìn thoáng qua cái kia máy tính màn hình cái kia hao tốn hắn ba tháng tâm huyết bắt đầu luyện vũ tăng n à y sẽ đã thành một bãi mơ hồ huyết đục trong lòng của hắn một trận thật lạnh xin giúp đỡ giống như nhìn về phía đội trưởng vị kia mặt trắng hắn tử lại nhàn nhạt hư một tiếng n g ư ơ i biết quy củ mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội hiện tại cầm lên tiền lương tháng này rời đi a hắn còn muốn cải cỏ xuống nhưng là sau lưng dĩ nhiên bị một đôi hữu lực cánh tay chống chọi hướng ra phía ngoài kéo đi ra ngoài bóng đêm thế lãnh gió lạnh thỉnh thoảng tuổi lưu hải đào đi tại b ê thị côn luân đường cái trên đường cái đã trời vừa d ạ n g sáng nhiều trên đường liền xe taxi đều hiếm thấy một bên hô hấp lấy ngày xuân trong hơi có chút không khí rét lạnh lưu hải đào một bên bất trụ than thở ai công tác như thế nào hội đơn giản như vậy sẽ không rồi sao một tháng chính là hơn tám nghìn đồng tiền nhi chơi trò chơi mà thôi nhẹ nhàng như vậy công tác bây giờ còn thượng trên nào tìm đi hắn nghĩ thầm đều tự trách mình quá không chuyến tâm lại sẽ phạm hạ loại này thường thức tính dục đê cấp sai lầm nếu như không phải đi nhà cầu thời điểm quên rời khỏi trò chơi phòng chừng mình bây giờ vẫn còn thành thị tâm tim này tòa đ ỉ n h cấp ký túc xá trong t hưởng thụ lấy tần tiểu thư vì đại gia chuẩn bị tinh khiết và thơm cà phê cùng lựa chọn đa dạng bữa ăn qr đúng rồi còn có ấm áp trung ương điều hòa hắn có chút không cam lòng ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa một mảnh kia thấp thoáng tại trong ngọn đèn kiến trúc bảy công ty họ phỉ xẹt t i ể u trong đó sang trói ngọn en làm nổi bật phía trước cao lớn kiến trúc thoặc nhìn phá lệ có cách điệu cùng hắn tình cảnh hiện tại lại vừa mới tạo thành tươi sáng đối lập bất quá bây giờ nói những này đều không dùng hảo tại chính mình trước sau đã lấy được ba tháng tiền lương tốt xấu xem như không có bạch duy trì một hồi hắn vừa nghĩ một bên che che túi tiền trong lúc này bày đặt tần nữ sĩ vừa mới cho hắn tám n g h n đồng tiền trò chơi trong treo lần thứ nhất sẽ bị khai trừ thật không rõ đây là cái gì cho má quy củ không chính là một phá trò chơi sao chết lại sáng tạo một cái nhân vật không thì xong rồi sao đến mức như vậy chăm chú sao hô hấp lấy lạch và khô giao không khí lưu hải đào lại bắt đầu nhớ lại công ty phân phối cho mình cái kia gian ký túc xá phía trước dưới đèn đường một cái mặc màu đen áo gió nam tử đang ngồi ở vượt qua trên mặt ghế đọc lấy một b u ồ n tiểu thuyết chứng kiến hắn đi tới thời điểm trên mặt lộ ra một kia như chút được gánh nặng biểu lộ buổi tối tốt bằng hữu thực là một tản bộ thời tiết tốt không phải sao xa lạ kia nam tử biểu lộ thoải mái chào hỏi lưu hải đào trong lòng tự nhủ bằng hữu ngơi ư quỷ a hơn nửa đêm chạy đến dọa người thật sự là bệnh tâm thần hắn vừa nghĩ một bên phối hợp hướng phía trước đi đến đi tới đi tới đột nhiên cảm giác được người nọ tựa hồ có chút quen mắt phản phất trước kia đã gặp nhau ở nơi nào giống như chờ hắn qu thật sự là đã gặp ủy lưu hải đào kinh nghi bất định nhìn qua kia r ô n g tuyết ghế dài người nọ đi đâu rồi hắn nghĩ đến sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng g i ã thú theo trong cổ họng phát ra tiếng gầm điều này làm cho hắn theo trong lúc miên man suy nghĩ phục hồi tinh thần lại mạnh mẽ quay đầu lại đi muốn tìm ra thanh â m kia nơi phát ra t r u n g quanh lại an tĩnh lại lưu hải đào cảnh giác dựng lên lỗ thai không có bất kỳ thanh â m vừa mới kia một tiếng tựa hồ gần kể chỉ là ảo giác của mình mà thôi nay đại thành trong tại sao có thể có cái gì dã thú lư hải đào nghĩ tới đây nhẹ nhàng thở ra ha, ha. chính mình thật sự là chơi trò chơi chơi xi、si、mê nghi ba mươi không tới dĩ nhiên cũng làm đã có nghe nhầm như vậy xem ra có lẽ rời đi kia nhà công ty cũng chưa hẳn là một chuyện xấu nghi hắn một bên tự thân an ủi một bên lắc đầu tiếp tục đi tới đi chưa tới một số bước hắn đột nhiên cảm giác được có chút rất không thích hợp bên thai đột nhiên có chút lộn xộn mà tiếng bước chân rộn r ộ n rộn, rộn. phảng phất đi này điệu đường ban đêm cũng không chỉ có một mình hắn giống như hắn vô ý thức dừng lại hướng sau lưng nhìn thoáng qua sau lưng trên đường cái đèn đường vụ sáng vụ sáng đứng dậy độ sáng phảng phất cũng không bằng vừa rồi đen kịt đêm giống như hấp thu chung quanh ánh s thấy không rõ có đồ vật gì đó không biết có phải hay không trong nội tâm tác dụng trước mắt hắc cám tựa hồ không h i ể u kỳ quỷ phảng phất nào đó không thể giải thích đáng sợ sinh vật đồng dạng đang tại đến gần tới nhìn xem của hắn làm cho phía sau lưng của hắn lạnh cả người trong nội tâm rét run một trận đêm gió thổi tới lưu hải đào không tự do chủ dùng mình một cái loại rét lạnh thấm xương người thủy thật sự là gặp quỷ này đều ba t h á n g phần làm sao lại lạnh như vậy nghi hắn vừa nghĩ một bên nắm thật chặt quần áo quay đầu lại bước nhanh hơn chuẩn bị mau rời khỏi này đ ề u không rõ đường cái tùy tiện tìm một nhà tiểu khách sạn trước được thông qua một đêm a nhưng là bên thai lại bỗng nhiên lại vang lên k ê u kỳ quái thanh âm lưu hải đào cảm thấy những k ê u tiếng bước chân lại dần dần rõ ràng đứng dậy từ xa mà đến gần hắn có thể tin h tưởng phân biệt ra đó là một trận r ồ n dập mà hữu lực chạy trốn thanh âm tựa hồ có loại bốn chân dã thu đang tại rất nhanh tiếp cận hắn hắn lại một lần nữa quay đầu lại đi còn là không có bất kỳ vật gì nhưng là thanh âm tiết nhưng không có như lần đầu tiên như vậy biến mất hơn nữa nhanh chóng đi tới phụ cận ngay sau có theo một tiếng rích đ o lưu hải đào cảm giác mình bị một cổ nhìn không thấy lực lượng bổ nhào l ợ i t ạ i tại một sát na kia hắn có thể tin tưởng cảm giác đến kia nhìn không thấy g i ã thu trong miệng phát ra canh hôi khí t ứ c cũng có thể tin tưởng cảm giác đến lợi chảo xé rách thân thể thời gian đau đớn tuyệt cảnh trong lưu hải đào đột nhiên phát ra trước nay chưa có lực lượng mạnh hơi nghiêng thân hắn một cái như con lửa lười lăn lăn vùng thoát khỏi này g i ã thu xé rách đứng dậy hung mánh một q u y ề n hướng kia nhìn không thấy g i ã thu đánh tới động tác lưu loát giống như trời xanh là cái rác đấu sĩ nhưng này tình thế bắt buộc một quyền lại đánh hụt lưu hải đào lăng tại tại chỗ t r u n g quanh một mảnh tính mịch chỉ có ngực run dày đau đớn tại nói cho hắn biết vừa mới phát sinh cũng không phải ảo giác mạnh trên đùi lại là đau xót toàn tâm đau đớn không biết bị vật gì đó cắn một cái t r u n g quanh đã cơ hồ không ánh sáng sáng hắn thấy không rõ lắm thương thế nhưng là hắn biết rõ trên đùi này sẽ khẳng định đã là máu tơi ư đ ầ m địa đau đớn cùng sợ hãi làm cho hắn mất đi lý trí cho ta tự a hắn một bên gào thét lớn một bên hướng chung q u a n điên cuồng tiến công mỗi một quyền đều mang ra lệnh thấu xương quyền phong nhưng là loại công kích này không có bất kỳ ý nghĩa tất cả đều đánh vào không khí thượng trên, trên bụng lại bị đánh một cái ngay sau đó là cánh t hắn phấn khởi dư lực chém ra một quyển cũng cờ hờ ông có đánh trúng trong bóng tối kia nhìn không thấy đ ị n h nhân lại phịch một tiếng đập vào ven đường một tòa đèn đường cái bệ thượng trên lực lượng to lớn lại đem kia sắt thép cột đèn ném ra một cái cái hố nhỏ trên nắm tay lập tức máu tươi đầm địa cảm thụ được trên tay chuyển đến khắc cốt minh tâm đau đớn tại thời khắc này hắn lại bình tĩnh lại một tay ôm bụng một bên chậm dai thối lui đến bên đường bên cạnh bị vây quanh thi công vây ngăn cản k i a n h ì h i công vây ngăn cản bị vây quanh thi ô n g v â ngăn c h tựa hô tại hắn đối diện nhản nhã đi dạo tàn bộ quan sát đến hắn lưu hải đào thở hổ bên hai nghe được máu chính theo miệng vết thương tích táp chạy xuống thanh âm đến nha đến nha lưu h ả i đào tuyệt vọng giống giận mấy phút đồng hồ này đem hắn cả đời này dũng khí đều dùng hết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à hắn tuyệt vọng nghĩ một bên dùng không có bị thương cánh tay tại trước mắt k h ô n cùng trong bóng tối dùng sức ơ mạnh trước mắt của hắn một cổ gió tanh đánh tới hắn không hề lo lắng bị b ổ nhào làm quái vật khéo nói xé rách phía trước cổ của hắn thời gian hắn trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu cuối cùng kết thúc sao không hề báo hiệu đèn đường vụ sáng phía trước toàn bộ phát sáng lên k i một, một, một, gì gì một, một đế quốc chi hủy diệt theo có quan hệ đưa tin ngày hôm qua ban đêm côn luân đường cái đã xảy ra cùng một chỗ dã thú đả thương người sự kiện theo chuyên gia giám định hoài nghi là trong vườn thú lạc đường hồ đông bắc gây nên vườn bách thú người phụ trách đối với cái này sự ban phủ nhận trước mắt cảnh sát đang tại trong điều tra nhìn qua quảng đại quần chúng đối với cái này sự tiến hành chú ý như có manh mối thỉnh lập tức liên lạc cảnh sát hứa lệ chính nghiêng tựa tại quầy ba trước nhìn theo tin tức trà lâu cửa tiệm lại đột nhiên bị l ờ y ra một cái tây trang dày da thanh niên đi đến người này thoạt nhìn hẳn là vẫn chưa tới ba mươi tuổi nhưng nhìn đứng dậy lại có một loại có chút lao thành khí chết trong tay mang theo một cái va ly sách tay trong đó tựa hồ chứa lạp tộc một loại gì đó gặp đến đây khách nhân hứa lệ cấp bước lên phía trước chiêu hô tiên sinh xin hỏi vài vị một vị ta dự định lầu hai ghế lô a vậy nhất định là tiêu bất ly tiên sinh đem tiêu tiên sinh mời đến lầu hai làm cho người bán hàng đưa lên một bình chặt thủy hắn liền đóng lại phòng môn cửa mở ra túi sách trong đó quả nhiên là một máy tính khởi động máy sau hắn lại lên đất liền một cái trò chơi nhìn theo trên màn hình hình ảnh quen thuộc tiêu bất ly thở dài hắn đùa làm ộ t cái gọi là cựu châu phép đồ trò chơi suốt sáu tháng thời gian tinh lực của hắn đều tiêu hao tại cái này trò chơi trong bất quá không nên hiểu lầm hắn cũng không phải là cái gì trò chơi trầm mê giả mà là nhất danh chức nghiệp ngoạn gia thanh dương phòng làm việc tiến công chiếm đóng bảy gia sư cùng bình thường chức nghiệp ngoạn gia bất đồng chính là thanh dương phòng làm việc dựa vào là đối trò chơi lôi thủng cùng quy tắc nắm giữ đến kiếm lấy ích lợi bình thường bọn họ sẽ ở một cái trò chơi xuất hiện ở quen m ặ t thượng trên sau lập tức đôi hắn tiến hành nghiên cứu ước định hắn trò chơi phẩm chất cùng với trong đó lợi nhuận điểm cũng làm ra phán đoán nếu như là đáng giá đầu nhập trò chơi như vậy tự hội tiến thêm một bước nghiên cứu cùng bày gia thông qua t ì n h vi tính toán c ủ n g đối trong trò chơi dung khai quật nhanh chóng nắm giữ trong trò chơi kinh tế quy luật trang bị thu hoạch cách mượn này thu lợi bằng vào loại phương thức này hắn và hắn đoàn đội trước sau tại vài khoản nóng này trong trò chơi đã lấy được đại lượng lợi nhuận bất quá lúc này đây bọn họ lại gặp phiền thoái kiểu châu p h ế p đồ cái này dùng quốc chiến vì mánh lưới trò chơi vừa mới trong chắc thời điểm đã bị hắn theo dõi tại đây khoản trong trò chơi địa đồ bị chia làm chín khối lớn thì ra là cái gọi là kiểu châu tất cả thích hợp luyện cấp đánh trang bị phó bản cùng địa hạ thành đều phân bố tại đây chín khối lớn địa đồ trong mà mỗi một khối lớn địa đồ trong lại đều có một tòa chủ thành đến vì ngoạn gia cung cấp nhiệm vụ cùng với nghỉ ngơi và hồi phục tiếp tế những n à y chủ thành đều là có thể do ngoạn gia công chiếm mà mỗi một tòa chủ thành chung quanh lại có thật nhiều thông chấn cứ điểm quan hải các loại tạo thành một cái hoàn thành thế giới giả tưởng vì tuyên truyền cái này cho chơi trò chơi đưa về o, hoạt động phương đánh ra một cái trước nay chưa có tuyên truyền khẩu hiệu người thứ nhất cướp lấy toàn bộ cựu tòa chủ thành công hội đem đạt được cựu châu c h i vương danh sưng hơn nữa đạt được cao tới một trăm vạn giờ mở bờ ban thưởng nghe được tin tức này tiêu bất ly lập tức dẫn đầu hắn đoàn đội nhập chú cái này trò chơi thành lập thanh dương đế quốc cái này nổi tiếng công hội trải qua dài đến sáu tháng thu mua tính toán chinh chiến cùng c h é m g i ế t do thanh dương công hội chỗ lãnh đạo thanh dương đế quốc trước sau c ư ớ p lấy bản phục vũ khí tám tòa chủ thành hắn chỗ phục vũ khí vài đại công hội trước sau đều bị hắn hoặc là phân hóa tăng giã hoặc là nghiền áp đ ạ t kích toàn bộ mất đi tranh đoạt cựu châu chi vương tư cách chỉ còn lại có một cái thiết huyết đồng minh còn bảo lưu lại nhất định thực lực bảo vệ chặt phía trước trò chơi trong cuối cùng một tòa còn không có bị hắn công chiếm chủ thành bất quá thiết huyết đồng minh thất bại vậy chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi nếu như không có n g o ạ i ý muốn phát sinh lời nói t i ê u tại hắn chuẩn bị chỉ huy tây tiến một lần là xong thời khắc trò chơi đột nhiên sửa bản mới phiên bản gia nhập rất nhiều nội dung những này ảnh hưởng cũng không lớn để cho nhất tiêu bất ly cảm thấy buồn bực chính là trò chơi đưa vào hoạt động phương thức phát s i n h biến hóa do nguyên lai thời gian thu phí hình thức đổi thành miễn phí hình thức thì ra là cái gọi là đạo cụ thu phí hình thức nghe được tin tức này thiết huyết đồng minh hội trưởng long nạo thiên lập tức mừng rỡ cùng ngày tiểu tại thương thành trong mua một bộ giá bán cao tới một trăm vạn giờ mờ bờ long hồn sáo trang cùng một bả giá trị năm mươi vạn giờ mờ bờ long huyết ma kiếm hơn nữa tự mình tham gia đêm đó thủ thành chiến sự thật chứng minh tại thực chủ nhân dân tệ ngoạn ra trước mặt binh pháp thao lược hệ là mê bay mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đều vì c ặ t bã long ngạo thiên dùng một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông s u thế độc thủ lương châu thành chủ thành môn cửa tiêu bất ly xuất lĩnh trong hội tinh nhuệ công liên tiếp hơn mười lần tất cả đều sát vũ mà về một đêm kia nguyên bản tình thế bắt buộc một trận chiến đúng là vẫn còn thất、bại. còn lần này chiến bại lại gần kể chỉ là bắt đầu cũng không biết cái này lòng ngạo thiên ở đâu ra nhiều tiền như vậy tài sẽ trong vài vị cao tầng toàn bộ dùng giờ mở bờ trang bị võ trang một phen lại chiêu mộ rất nhiều tán nhân ngoạn gia nhập hội ngày hôm sau liền triển khai phản công thanh dương đế quốc to lớn bản kế hoạch lập tức như gỗ mục loại sụp đổ không đến nửa tháng trong thời gian tiêu bất ly chỗ thống trị tám tòa chủ thành trước sau rơi vào tay giặc cứ có được số lượng thượng trên ưu thế tuyệt đối nhưng là thanh dương đế quốc lại, mỗi chiến bại, mà thiết huyết đồng minh lại là khí thế như cầu rồng thoạt nhìn nhất thống cửu châu sắp tới mắt thấy cuối cùng chỉ còn lại có một tòa ưu châu thành còn trưởng nắm ở trong tay tiêu bất ly rơi vào đư n g cùng đành phải s ử suất cuối cùng một chiêu h ã n tại đến ngược thứ hai tòa chủ thành sắp rơi vào tay giặc thời điểm triệu tập trong hội tất cả còn lại kim tệ liên tục sáng lập hơn ba mươi cái công hội sau đó từng cái công hội đều đơn xin công thành n à y tổng cộng hao tốn hắn hơn một trăm năm mươi vạn kim tệ ước hợp giờ mở bờ hơn năm vạn nguyên sau đó chờ thiết huyết đồng minh nguy cấp thời điểm liền xấu hổ phát hiện muốn đạt được công thành quyền hạn ít nhất phải đợi cho một tháng từ nay về sau mới được mà trước đây bọn họ tựu tính đem u châu thành sách thành phế tích hắn quyền sở hữu cũng sẽ không rơi xuống trong tay của bọn hắn này đương nhiên không thể cứu v ạ n thanh dương đế quốc bại vong kết cục bất quá nhưng có thể kéo dài nhất định thời gian phải biết rằng khát phục vũ khí chiến tranh vậy tại hừng hực khí thế tiến hành phía trước có mấy phục vũ khí đã xuất hiện thống nhất manh mối rơi vào đường cùng long ngạo thiên chỉ lựa chọn tốt đàm phán hắn cho tiêu bất ly khai ra ba cái giá mười vạn chỉ cần dâng ra ưu châu thành là được đạt được ba mươi vạn giờ mở bờ thu vào này tuy so ra kém trò chơi công ty tuyên bố một trăm vạn giải thưởng lớn nhưng là ít nhất so với công giá chàng muốn giỏi hơn nhiều tiêu bất ly không có khác lựa chọn chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận hôm nay chính là thực hiện thời khắc nửa giờ sau ghế lô môn cửa lại một lần nữa mở ra theo một tiếng ho nhẹ thanh âm tiêu bất ly theo trong hồi ư ớ c phục hồi tinh thần lại n g ừ n g đầu nhìn vào có ba người một cái phong độ nhẹ nhàng mặt mỉm cười xuất ca nghĩ đến chính là vị thiết huyết đồng minh long nạo tiên mặt khác còn có hai cái lại là một thân màu đen tây phục mang mực tàu kính khôi ngô b ả o tiêu hắn một người trong trong tay còn mang theo một cái va ly sách tay vì cái gì có loại xã hội đen đàm phán cảm giác tiêu bất ly trong lúc cấp bách có loại tự d ễ cảm giác tiền mang đến sao vị tiêu long nạo thiên phất phất tay vác ly sách tay lập tức bị mở ra nhìn nhìn trong dương mã chỉnh tề tiền mặt tiêu bất ly ảm đạm thở dài nửa năm kinh doanh cuối cùng nhất kết cục thật đúng là tạm được a nhẹ gật đầu hắn đem laptop một lần nữa mở ra ưu châu thành bạch sắc t ư ở n g thành y nguyên nhưng cũng đã không còn là thuộc về hắn chứng kiến hắn lọ dỉn không ít chính trong thành nghỉ ngơi và hồi phục treo máy công hội thành viên lập tức mật đi lên lão đại ngươi cuối cùng đến đây chúng ta khi nào thì phản công a lão đại ngươi vài ngày không có lọ dỉn có phải là tại nổi lên cái gì kế hoạch lớn a lão đại nếu không chúng ta vậy kiếm tiền mua mấy bộ long hồn bộ a chỉ cần có trang bị chúng ta nhất định có thể đánh trở về nhìn theo kia một mảnh dài hẹp tin tức tiêu bất ly khổ sáp cười cười không có hội thoại hắn trực tiếp đi vào thành chủ đại sành điểm mở hiến thành tuyển hạng thời điểm tiêu bất ly lại trần c h ờ một chút ta chỉ có một yêu cầu ta những h u y n h đ ệ kia thỉnh không cần phải khai trừ bọn họ long ngạo thiên mây trôi nước chảy nhẹ gật đầu tiêu tự nhiên như thế đối với cái này chút ít bách chiến quãng đời còn lại dũng sĩ ta cũng vậy là cực kỳ kính n g có thể tại thời khắc cuối cùng vậy bất ly bất khí có thể gặp bọn họ đều là chính thức đáng giá tín nhiệm người tại ta thống trị hạ bọn họ tất nhiên có thể trở thành một phần của chúng ta tử đạt được rất tốt tiền đồ cùng phát triển tiêu bất ly nhẹ gật đầu làm chiếm cứ thành thị công hội một phần tử hội viên có thể đạt được rất nhiều trong trò chơi chỗ tốt như vậy ít nhất cho những người này một câu trả lời thỏa đáng hắn như vậy coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ điểm mở công hội thao tác trang lựa chọn đơn xin cùng thiết huyết đồng minh sắp nhập lọn thiết huyết đồng minh đã trở thành người thứ nhất, nhất thống toàn bộ phục công hội hệ thống nhắc nhở chúc mừng thiết huyết đồng minh trở thành cựu châu phách đồ đệ nhất vị thống nhất cựu châu công hội hội trưởng long ngạo thiên đạt được cựu châu c h i vương danh sưng cũng đem đạt được do trò chơi đưa vào hoạt động phương cung cấp trăm vạn nguyên giải thưởng lớn hệ thống nhắc nhở trò chơi mới phiên bản sắp mặt thế càng nhiều rất tốt trong trò chơi dung chính cùng đợi các vị ngoạn gia thể nghiệm thỉnh quảng đại ngoạn gia mọi mắt mong chờ chứng kiến hệ thống thông cáo nội dung công hội kênh trong lập tức một mảnh ồn ào đủ loại thanh âm đều sung ra tiêu bất ly không có tâm tư nhìn những tia câu chữ trực tiếp lui ra trò chơi đóng laptop hắn thật g i i thở dài quay đầu lại chương n t h hai Long Nạo t h ê n thả hồng quán ba buổi tối thời điểm tiêu bất ly đi tới thả hồng quán ba vậy mang đến kia chỉ chứa t h i ê n thùng thanh dương đế quốc quyết sách tầng cũng không chỉ có một mình hắn mà là kể cả hắn tại trong phòng làm việc tất cả thành viên vì đạt được cựu châu chi vương danh s ư n g vì c ư ớ p lấy này trăm vạn giải thưởng lớn chính là dựa vào cả phòng làm việc đoàn kết cố gắng mới gom góp ra công hội đưa vào hoạt động tài chính nghi dù sao đối với tại một cái muốn c ư ớ p lấy toàn bộ t r i ệ u gia đại công hội mà nói mặc dù là thời gian thu phí cho chơi mặc dù là có phía trước trong trò chơi bộ các loại bày ra đưa và o hoạt động trò chơi bên ngoài đầu nhập cũng là không thể tránh khỏi vì thế phòng làm việc tiền tiền hậu hậu chính là đầu nhập vào hơn mười vạn giờ mở bờ nghi lúc này đây vì hiến thành sự tình phòng làm việc bên trong cũng là khác nhau không ngừng dù sao nguyên gốc trăm vạn giải thưởng lớn đột nhiên biến thành ba mươi vạn mặc cho ai cũng sẽ không cao hứng bất quá đối với trong trò chơi đại thế tất cả mọi người rất rõ ràng theo trò chơi thu phí hình thức đ ổ i thành miễn phí một sát na kia đại gia t i ể u đều tin tưởng cái này trò chơi phát triển đã không phải là bọn họ đủ khả năng trái phải tốt lắm đại gia không cần phải đều vẻ mặt đau khổ tốt xấu lúc này đây coi như là tiểu b u ồ n bán lời một bút sao tiêu bất ly vừa nói một bên đem k i a một dương tiền đặt ở trên mặt bàn ba mươi vạn đều ở đây trong cái rơi trước chúng ta đầu nhập còn có thể có mười lăm mười sáu vạn trái phải cuối cùng này nửa năm không có bạch duy trì đại gia đem tiền phân ra à. cái gì gọi là không có bạch duy trì dị vãng nào một cái trò chơi chúng ta không phải dễ như t r ở bàn tay chỉ bằng thực lực của chúng ta nào lần thứ nhất không phải thoải mái hải lao một bút lúc này đây hao tốn nửa năm thời gian huống chi đem trò chơi giai đoạn trước đạt được tài chính toàn bộ đầu nhập vào đi vào cuối cùng mới buôn bán lời hơn mười vạn chúng ta chính là có sáu người nghi như vậy một phần căn bản là không có thừa cái gì tiền sao nói chuyện chính là phụ trách quảng cáo tuyên truyền tạ thiên không hắn chơi trò chơi không thế nào lành nghề lại am hiểu chế tác trò chơi video đúng là dựa vào hắn chế tác mấy bộ n h i ệ t huyết tình cảm mãnh liệt trò chơi video phát đến video trên w e b sẽ tuyên truyền mới khiến cho thanh dương đế quốc chiêu mộ đại lượng ngoạn gia gia nhập k i u có biện pháp nào hiện tại miễn phí trò chơi đã thành chủ lưu trên thị diện trừ này vài khoản lao trò chơi còn có thể dựa vào phía trước lao ngoạn gia giữ thể diện bên ngoài mới ra trò chơi cơ h ộ i là thuần một sắc miễn phí trò chơi mượn cái này cựu châu p h á c h đồ mà nói à thời gian thu phí thời điểm một tháng thì mấy trăm vạn lợi nhuận hiện tại thay đổi thành đạo cụ thu phí nghe nói trong nửa tháng chỉ là long hồn sáo trang tự bán đi vài chục moi ra đi một bộ chính là một trăm vạn này được bao nhiêu tiền à càng không chỉ nói những kia lần một bậc giờ mở bờ trang bị nghe nói qua một thời gian ngắn còn muốn đẩy rời đi so với long hồn bộ còn muốn ngưu bức viêm hoàng bộ đằng sau còn có bản c ổ bộ phỏng chừng một bộ so với một bộ kiếm tiền nhi cái này long đ ằ n g công tê y cần phải lợi nhuận lật gian nhi chúng ta vừa rồi không có mấy trăm vạn thân ra hướng bên trong đập trò chơi công ty làm sao đi thi lo chúng ta ý nghĩ ngắt lời lại là phụ trách chiến lược chỉ huy hàn văn hoán hắn thập phần có chiến lược chiến thuật thiên phú trong trò chơi mấy lần đại hội chiến cơ hồ đều là hắn một tay chỉ huy mặc dù là tại binh lực đối lập tối hoàn cảnh xấu thời điểm hắn cũng có thể dựa vào chiến thuật thượng trên cực hạn phát huy đạt được thắng lợi cuối cùng nhất nhưng là gần nhất trong nửa tháng mấy trận đại chiến lại hoàn toàn trái ngược mặc dù binh lực là đối phương mấy lần hắn vậy ý nguyên mỗi chiến thất bại dù thế nào an bài chiến thuật vậy đánh không lại có được tuyệt đối thực lực giờ mở bờ ngoạn ra nhưng làm tự xưng là danh tướng hắn chán ghét xong rồi này sẽ nói lời liền nhiều ít có vẻ có chút chua bất quá đạo lý nhưng vẫn là không để cho phản bác văn hoán nói không sai trò chơi công ty làm trò chơi vì chính là kiếm tiền nhất là tại miễn phí trò chơi đại sự một con đường riêng dưới tình huống không có người sẽ cùng tiền gây khó dễ cựu châu phép đồ đổ, sửa đổi thu phí hình thức cũng không kỳ quái h ư ố n g hồi những kia theo chúng ta đã không có quan hệ gì dù sao chúng ta đã không cần phải lại chơi cái này trò chơi tiêu bất ly thẳng như nói kia l á o đại chúng ta tiếp theo tiến công chiếm đóng nào khoản g trò chơi a câu hỏi chính là lý tây nhân hắn xem như vong du khai phá nghiệp trong vòng nhân sĩ biết không nội dung bộ tin tức cũng là phòng làm việc một đại trợ lực không có tiếp theo khoản hiện tại trên thị diện căn bản đã không có cái gì mới ra thu phí trò chơi mà ở miễn phí trò chơi trong chúng ta căn bản không có cái gì có thể thu lợi khả năng tiêu bất ly lắc đầu nói ra hắn nói không sai theo trang bị đến tài liệu theo kinh nghiệm đến kinh tệ theo thời trang đến sùng vật trò chơi công ty đã đem tất cả có thể túi toàn bộ bao hết chỉ cần có tiền tại thương thành trong có thể ngoạn g i a t i ể u mua được muốn hết thảy phòng làm việc xác thực không có khả năng từ đó thu lợi làm việc như vậy phòng cứ như vậy chấm dứt thanh dương đế quốc do đó đã trở thành lịch sử ban thiếu có chút khó có thể tin hỏi ban thiếu tên thật cố tiểu bang hắn cũng là này gian quán ba chủ nhân cùng phòng làm việc trong những người khác bất đồng chính là bang thiếu có thể là một vị rất có tiền phú nhị đại hôn phòng làm việc bất quá là chơi phiếu tính chất thôi cũng không phải thấy thế nào trọng thu vào cao thấp thanh dương đế quốc là trải qua mấy kinh đ i ể n trò chơi đại công đến chẳng bao lâu sau vậy cũng coi là quát tháo thùy mị tại vong du giới coi như là rất nổi danh khí không nghĩ tới hôm nay lại hôn đến tình trạng như vậy nghe được cố thiểu bang lời nói lại liên tưởng đến trước mắt vong du giới tình huống đang ngồi tất cả mọi người có chút t h ư n thức tiêu bất ly từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu theo tình huống trước mắt xem ra tựa hồ xác thực là như thế bang thiếu hơi có vẻ phiền muộn nhẹ gật、đầu. phẩm phẩm trong chén v ư t cả nhưng không ai trả lời trong bao gian một trận trầm mặc tiêu bất ly không có nói cái gì nữa mở ra va ly sách tay bắt đầu chia tiền tiền bị một chồng chất chồng chất phân ra đi ra ngoài tiêu bất ly chưa bao giờ bởi vì chính mình hội trưởng thân phận lấy thêm tiền lúc này đây cũng không ngoại lệ mười lăm vạn tám ngàn nguyên bị đều đều chia làm sáu phần mỗi người cầm không đến ba vạn đồng tiền mặc dù đối với thu vào giảm bất có chút bất mãn bắt được tiền thời điểm đại gia nhiều ít còn là có vài phần sinh khí tức giận cuối cùng một cái lấy tiền chính là tiêu cách hắn là phòng làm việc trong nhỏ tuổi nhất một cái năm nay thậm chí còn không tới hai mươi tuổi là m ộ t tiêu chuẩn chín mươi sau trò chơi thiên phú lại là trong mọi người cao nhất một cái thậm chí từng làm qua một thời gian ngắn thi đấu thể thao trò chơi trước nghi hệ mặt ra tháng qua vài cái tiểu bị thi đấu quan á quân về sau bởi vì chịu không được huấn luyện vất vả cùng qua thấp trận đấu tiền thưởng mà giận dữ xuất ngũ cũng là thanh dương công hội thủ tịch t a y c h â n cầm qua chính mình cái kia một phần tiền tiêu cách nhưng không có rời đi mà là có chút trầm mặc nhìn theo tiêu bất ly làm sao vậy tiêu bất ly ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt đại nam hải tiếu cách hơi có vẻ non nớt trên gương mặt hiện lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt sầu lo ta là người ngươi cũng biết hội t r ư ở n g theo chân bọn họ không giống với bọn họ t i ể u tính không chơi trò chơi vậy còn có thành thạo một n ề có thể tìm tới như chính là hình thức công tác ta trừ trò chơi thật sự t i ể u gì cũng không biết hơn nữa trừ trò chơi ta đối những thứ khác ngành sản xuất vậy không có gì hứng thú cho nên nếu như còn có cùng loại kiếm tiền cơ hội lời nói hội t r ư ở n g nhất định nhớ rõ liên lạc ta được không tiêu bất ly h á to miệng nhưng không biết nên nói cái gì hảo cuối cùng chỉ có thể nhẹ gật đầu nhất định tiếu cách rồi mới miễn cưỡng cười cười giữ vững tinh thần đi chương ba kỳ lân phòng làm việc đức mã xây ra theo một tiếng hò hét gậy lần trong nháy mắt nhanh hơn tốc độ cao cao giơ lên bảo kiếm trong tay mắt thấy muốn một kiếm chém xuống phía trước quang chi nữ lang lê c o s cũng đang chỉ mảnh treo chung hết sức một cái lập lõe thiểm đi ra ngoài quang chi c h ó i buộc gậy lần cước bộ bị đóng k ế t ngay tại chỗ thấu quang k ỳ điểm trung cực loang loáng a n l o liên tiếp công kích như nước chảy mây trôi nguyên nay đã bán huyết gậy lần không hề lo lắng bị ép đến tại căn cứ thủy tinh trước tiêu bất ly nhặt lên trong cái gạt tàn thuốc còn chưa tắt thuốc lá thật sâu hít một hơi vừa mới bởi vì đánh chết đối thủ mà lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt tiêu dung rất nhanh biến mất không thấy anh hùng liên minh là hắn gần nhất dùng để tiêu khiển một cái loại đỏ tạ vong du cùng một trò chơi so sánh với cái này trò chơi cũng không có gì lợi nhuận điểm bất quá dùng để cho hết thời gian ngược lại vậy là đủ rồi nhìn theo trên màn hình thắng lợi hình ảnh hắn nhớ lại gần nhất một thời gian ngắn phát sinh sự tình tiêu bất ly cũng không cam lòng do đó rời khỏi vong du giới trong khoảng thời gian này hắn như c ũ chú ý phía trước vong du thị trường mỗi một khoản mới ra trò chơi hắn đều muốn nếm thử một chút nhìn xem có đáng giá hay không đầu nhập tinh lực chỉ có điều đáng tiếc chính là những trò chơi này không phải đập tiền có thể n h ư bức h á m hại tiền chi tắc chính là đông sao tây sao không có bất kỳ phẩm chất đáng nói sơn trại vong du đừng nói đầu nhập tinh lực thậm chí tiêu bất ly cảm thấy tốn hao nửa giờ thời gian đi thể nghiệm đều là một loại hình phạt nhàn rỗi nhàm chán cũng chỉ có thể chơi một ít thi đấu thể thao loại trò chơi tiêu khiển một chút buổi tối đến ta quán ba ngồi ngồi thi thể trên đất đột nhiên toát ra một câu như vậy đối thoại do dự một chút tiêu bất ly đem một cái hảo chữ đánh đi ra ngo bốn giờ từ nay về sau thử xem chúng ta mỹ nữ b ạ t kẹn đỡ tay nghề gợi cảm bom túi ngươi nói khen ban g thiếu bưng một tá kê vĩ t i ể u đi vào tiêu bất ly trước bàn hơn tám giờ quán b a còn không có chính thức mở màn chỉ có một chút phục vụ sinh đi tới đi lui vội vàng thu thập tiêu bất ly nhìn xem trước mặt chén rượu nho nhỏ mười hai chén rượu tại khay trong chỉnh tề xếp trồng chất phía trước trong suốt chất lỏng phản xạ trong quán rượu ngọn đèn có chút đẹp mắt bưng lên một ly nhìn nhìn vội cả ba ba ba ba n g thiếu khoa trương p h ụ tay không hổ là t i ệ u thần a không có uống chỉ biết cơ rượu là cái gì Bang thiếu làm đầu giảm xuống đất trạng. tiêu bất ly cười cười, như vẫn ậ y t r đang vẽ mặt cợt nhà nói dân nói tiêu bất ly vẫn đang chỉ là cười cười cố thiểu bang cùng hắn là từ trung học thời gian tự nhận thức bằng hữu cùng phòng làm việc trong những thứ khắc thành viên so với quan hệ lại là thiết không ít Mặc dù p h ò người làm việc đã giải tán hai đã g tán n vậy trận, y nguyên bảo chí cách giao. Nhìn nhau nở nụ băng nụ cười trên mặt dần dần ngưng tụ thành giao. thiếu báo chí cách cười tụ cười một mặt một là o Lão ạ đại, i tới. Người chăm chú cùng ngưng trọng. Lão đại, ta nghĩ ta nhưng có nghĩ nhưng thể tìm ngưng trọng. ta ta l nói tiêu bất ly muốn nói lại thôi bang thiếu lại chăm chú nhẹ gật đầu theo quần jean sau trong túi quần móc ra nhất t r ư ờ n g có chút nhăn a báo chí ngươi xem cái này bang thiếu chỉ vào một chỗ bị hắn cố ý m i ê u đi ra quảng cáo quảng cáo tại trên báo chí chiếm đoạt diện tích không nhỏ nhìn ra đối phương tốn không ít tiền trên mặt dùng khoa chương tự thể viết chơi trò chơi cũng có thể tiền lương hơn vạn k ỳ lân phòng làm việc cấp sinh chuyên nghiệp trò chơi ngoạn gia thay mặt luyện tiền lương tám n g h n nâng trích phần trăm cung cấp t h ự c túc đủ rồi thực lực thì tới đi chờ ngươi phía dưới là một cái nhận lời mời điện thoại đối với quảng cáo độ dài nội dung tựa hồ t i ể u bất chút cũng không có cụ thể nói rõ điều này làm cho tiêu bất ly cảm giác có điểm không tín nhiệm đầu năm nay nào có trời s ậ p sự một tháng tám n g h n tiền lương còn có thêm vào trích phần trăm mặc dù là thanh dương phòng làm việc tối cường thịnh thời điểm cũng không dám cho ra đãi ngộ như vậy làm làm một người theo không thích ảo tưởng chủ nghĩa hiện thực giả hắn trước tiên đem phần này quảng cáo phân loại đến lừa đảo một loại chính giữa bất quá nghĩ lại nếu như không phải gạt từ cái kia như vậy này rất hiển nhiên tự đại biểu một cái hàm nghĩa cái này kỳ lân phòng làm việc tuy nhiên trước kia chưa từng nghe nói qua cũng không biết là cái gì lai lịch nhưng là bọn hắn chỗ đùa kia khoản trò chơi nhất định cũng dê là lớn có lợi nhuận kỳ nội trò chơi nếu không, không có khả năng khai ra cao như vậy đích giá tiền chính là nghĩ lần trước mắt trên thị diện vong du cũng không có một cái phù hợp tiêu chuẩn chẳng lẽ lại có cái gì vong du đại tác phẩm muốn mà thế trong lòng của hắn nghi hoặc nghĩ đến nếu thật l à như thế lời nói như vậy nếu như có thể sớm tiếp xúc lời nói t i ể u phi thường có tất yếu thậm chí khả năng làm cho thanh dương phòng làm việc trọng tân khai trương này có lẽ chính là bang thiếu hưng phấn như vậy nguyên nhân a tuy nhiên cảm thấy cái này quảng cáo rất không tín nhiệm hãy nhìn phía trước bang thiếu đẻ nén nét mặt hưng phấn tiêu bất ly lại có chút ít không đành lòng tự tuyệt hảo ta đi xem chỉ mong không phải là cái gì lừa đảo a ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận bang thiếu nói hưng phấn cùng hắn đụng phải một cái bê thị thành thị tâm tim phốn hoa khu vực ngân tòa sân rộng bị từng tòa xa hoa viết chữ gian xúm lại phía trước tiêu bất ly đứng ở sân rộng trên đất trống đầu mùa xuân thì khí trời còn không thích hợp rèn luyện nhưng là vậy đa đa t h i ể u t h i ể u có chút lưu không thị dân tại trên quảng trường đi bộ ngẫu nhiên một hai cái tây trang g i à y ra thành phần c h i thức bộ dáng trong đó vội vàng ghé qua m à qua trò chơi thay mặt luyện mà thôi bình thường không đều là thuê cái dân cư thì tốt rồi sao tiêu bất ly có chút nghĩ hoặc dùng hắn những năm này làm cho phòng làm việc kinh nghiệm đến xem tại đây chính là hình thức địa phương thuê kết cục mở trò chơi phòng làm việc thật sự không giống như là nhân loại bình thường có thể làm ra đến sự tỉnh một năm ít nhất vài chục trên trăm vạn tiền thuê này được là dạng gì trò chơi mới có thể khai quật ra lớn như vậy lợi ích à? dựa theo trong điện thoại vị kia hàm đường lượn vượt chỉ tiêu ngọt ngào thanh n â m chỉ dẫn tiêu bất ly thừa thang máy đi vào ngân tòa c tòa mười tám lâu khách sạn theo cửa thang máy từ từ mở ra tiêu bất ly có chút lô cốt đối diện hành lang trong đến hưởng ứng lệnh triệu tập người đã trải qua sắp xếp nổi lên hàng dài hơn nữa trong đó không thiếu thoạt nhìn t ư ờ n g đ ư ờ n g chi chuyên nghiệp hàng người có không ít thậm chí ô m chuyên dụng con chuột bàn phím hoặc là cầm g i y đặc lý lịch đồng hồ bộ dạng này cảnh tượng cùng mình lúc trước chiêu mộ kia một nhóm người thời điểm bề ngoài hoàn toàn không là một trình độ a bất quá này cũng có trách một tháng tám ngàn giữ gốc tiền lương sau đó nghe nói còn có tiền thưởng trích phần trăm đại ngộ như vậy tại những công ty khác hẳn là cũng coi như trung tầng hơn nữa vậy không có gì đặc thù yêu cầu chỉ cần trò chơi đánh hảo mà thôi này tính yêu cầu gì à cạnh tranh kịch liệt có thể lý giải sắp xếp phía trước đội điền x o n g bảng tiêu bất ly chán đến chết ngồi ở hành lang chờ đ ợ i khu phỏng vấn vân có mấy gian phòng mặt chăn thử giả yêu cầu giúp nhau trong lúc đó không thể nói chuyện với nhau một ít xuyên giống như the o mạ c h ị c h bộ dáng bảo tiêu không ngừng ở trong lúc dò xét đại khái qua hai giờ tiêu bất ly ngồi ở hành lang cái ghế n h ả m chán sắp ngủ thời điểm mới bị một vị bảo an bảo vệ gọi vào tiến vào một hào phòng gian phỏng vấn chỉ nói vậy thôi ngươi đều chơi đùa nào trò chơi một cái đại học lao sư bộ dáng phỏng vấn quan do hỏi tiêu bất ly đếm lấy ngón tay báo đi ra ra vì loại nào đó lo lắng hắn cũng không có nói ra chính mình đã từng thanh dương công hội hội t r ư ở n g thân phận mà hắn dĩ vãng chỗ tiếp xúc qua vong du tự nhiên là không ít đơn giản là một ít truyền kỳ kỳ tích ma thú thế giới các loại game o n i hắn đối trò chơi hứng thú thật sự rộng khắp vô cùng bất quá cũng rất ít hội si mê tại một loại khoản trò chơi trừ phi là công tác phải cần về sau mới có thể ngoại lệ bất quá cũng không phải tuyệt đối như thế chí ít có một cái không phải lợi nhuận tính dục trò chơi t i u từng để cho hắn đắm chìm trong đó đạt thập nhiều năm cho tới bây giờ không có việc gì còn có thể chơi một chút người chơi đ u ộ c mười năm đi ạp tợ lô hai đối diện người nọ dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn hắn cũng có trách như đi ạp tợ lô loại này lỗi thời cấp bậc chính là trò chơi còn không phải vong du có thể chơi thượng trên mười năm thật sự có chút làm cho người dân mình tiêu bất ly nhẹ gật đầu đúng vậy có chút kỳ quái đối phương kinh ngạc tại hắn xem ra đi ảo t ợ lô hai không thể nghi ngờ là kinh điển nhất trò chơi chi một trước mắt quen mặt thượng trên vô cùng nhiều vong du cùng hắn so với trừ hình ảnh rất tốt bên ngoài hoàn toàn chính là một đống đồ bỏ đi trò chơi tính d ụ n g thượng trên hoàn toàn không thể đánh đ ộ n g như vậy ngươi chơi đùa chuyên gia cấp nhân vật sao người nọ có vẻ có chút mong đợi hỏi cái gọi là chuyên gia cấp nhân vật cũng gọi là chuyên gia hình thức là một loại đặc thù trò chơi phương thức ngoạn gia tại t r o n g trò chơi chỉ có một lần sinh mệnh m ộ t k h i bị quái vật giết chết như vậy ngoạn gia nhân vật t i u hội vĩnh cửu tính dục tử vong không có bất kỳ sống lại cơ hội chơi loại này hình thức ngoạn gia bình thường rất ít chỉ có những kia yêu mến kích thích khiêu chiến tự người của ta mới sẽ chọn loại này hình thức hơn nữa bình thường đều là giàu có kinh nghiệm lão ngoạn gia mới có thể làm như vậy tiêu bất ly lại nhẹ gật đầu chơi b a một cái nhiều ít cấp mát lẹ vẹo hắn rất nhạt nhưng nói chương bốn chuyên gia cấp nhân vật đối với bình thường trò chơi nhân vật mà nói mát lẹ vẹo bất quá là vấn đề thời gian nhưng là đối với chuyên gia cấp nhân vật mà nói nhưng không có đơn giản như vậy bởi vì bất luận cái gì lần thứ nhất tử vong đều làm cho t r ư ớ c ngươi cố gắng kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ cho nên dưới tình huống bình thường có thể luyện ra như vậy một cái mát lẹ vẹo nhân vật tại người bình thường xem ra cơ h ộ i là có thể xuất ra đi khoe hành động vĩ đại không có làm bừa nghe vậy cái k i a một mực dựa bàn bản ghi chép đại học lao sư có chút hăng hái ngẩng đầu hỏi ta chơi trò chơi chưa bao giờ làm bừa tiêu bất ly lắc đầu nói ra một chút cũng không có bởi vì nói dối mà cảm thấy không được tự nhiên hắn đương nhiên hội làm bừa chỉ cần tình huống nhu cầu hắn có đôi khi thậm chí hội chính mình ghi ngoại treo đến đạt được trong trò chơi ưu thế bất qua chơi á m hấp hai cái này trò chơi thời điểm hắn còn thật sự sẽ không có làm b ừ a qua như vậy thỉnh cho ta xem một chút người của người vợ ta nay tự nhiên là không có vấn đề chiến võng bản đi ảo tợ lầu ngoạn r a nhân vật số liệu đều là tồn tại phục v ụ khí trong có điểm cùng loại game online cảm giác tiêu bất ly lên đất liền chính mình đã lâu không có ăn nằm với tài khoản đem mình cái kia gia nhau cấp chuyên gia hình thức hình đánh nhau kịch liệt hệ dốc lòng thích khách cho điều đi ra khi thấy cái kia một thân vàng thấm trang bị nhân vật thật sự xuất hiện ở trước mắt thời điểm đối diện kia đại học lao sư chính là hình thức phỏng vấn quan trong mắt đều lộ ra thần sắc mừng rỡ nhưng là hắn không có lập tức đánh nhịp mà là làm cho người ta mang tiêu bất ly đến nhị hào phỏng vấn sở phỏng chắc tốc độ tay dùng là là đương thời rất nổi danh một cái tức thời chiến lược trò chơi sở tay xem lên trước mặt máy tính tiêu bất ly ngược lại là không có như thế nào c h ầ n trở tuy nhiên thanh dương phòng làm việc số một tay chân không phải t i ế u cách không ai có thể hơn nhưng là có thể trở thành một hồi dài hắn trò chơi trình độ cũng không phải nắp được rất nhanh thông qua vòng thứ nhất khảo thí sau đó lại có người dẫn hắn đến số ba phòng vấn sở phỏng trận này khảo thí chính là trò chơi trong sinh tồn năng lực dùng để khảo thí trò chơi là một cái rất già trò chơi truyền kỳ khảo thí giả nhu cầu dùng một cái hai mươi cấp không có mặc bất luận cái gì trang bị pháp sư tại áo mã tự miếu ba tầng chữ hàng nửa giờ hơn nữa tiêu diệt ít nhất một trăm cái q u á i v ậ t đối không có chơi đùa cái này trò chơi người mà nói đố i như vậy đặt ra tựa hồ không có gì khái niệm nhưng là tiêu bất ly lại sâu biết trong chuyện này khó khăn một cái hai mươi cấp pháp sư chỉ có bảy mươi bảy nhỏ máu áo mã tự miêu quái vật công kích rất cao bị đánh xuống chia đều muốn rơi hai mươi lăm nhỏ máu trái phải nói cách khác đại khái chịu lên ba cái công kích cựu sẽ chết bộ dạng điểm chết người nhất chính là trong lúc này không chỉ có có vật lộn công kích quái vật còn có có thể tiến hành công kích từ xa ám hát chiến sĩ mà khảo thí giả vốn có huyết bình tiếp tế chỉ là sáu có thể khôi phục hai mươi điểm huyết lượng tiểu kim xăng dược trừ lần đó ra cái này trò chơi một cái đặt ra là ngoạn gia tại chạy trốn trong quá trình v ậ y hội tiêu hao sinh mệnh giá trị đương nhiên mở ý vị ma pháp bị thiết chí thành vô hạn nguyên nhân lam bình cũng không phải dùng dẫn theo có thể nói đối với không có chơi đùa cái này trò chơi hoặc là không có chơi đùa pháp sư nghề nghiệp này ngoạn ra kiểm tra này còn thật là khó khăn bất quá đối với mà nói tiêu bất ly cũng không coi là cái gì khiêu chiến đối với cái này cái địa đồ hắn lúc trước chơi truyền kỳ thời điểm chính là quen thuộc không thể lại quen thuộc hắn biết rõ một cái bí quyết thì phải là phải không ngừng thuận kim đồng hồ chạy động dần dần đem quái vật hấp dẫn đến cùng đi như vậy t i ể u tránh khỏi từ phía t h u địch k h ố n cảnh mà ám hắt chiến sĩ mặc dù là công kích từ xa lại là có một chút phạm vi cảnh giới như vậy chỉ cần một bên chú ý tránh cho tiến vào ám hắt chiến sĩ công kích khu vực một bên chơi rượu là đến nơi không hề lo lắng kiểm tra này vậy hoàn thành liên tiếp đột phá tam quan tiêu bất ly cảm thấy có điểm dễ dàng hơn tiến vào số bốn phỏng vấn sở p h ò n g thời điểm sắc trời có chút hô n á m tiêu bất ly chính cảm thấy có chút đói bụng không nghĩ tới khảo thí phương rõ ràng chu đáo vô cùng mỗi vị không có rời đi phỏng vấn giả rất nhanh đều tiếp đến công ty phát cặp lồng đựng cơm mở ra giản dị cơm hộp sushi tiêu bất ly thật sự là kinh ngạc tại này nhà công ty hào khí thành thị tâm tim ký túc xá có thể nói xa hoa lắp đặt thiết bị theo m ạ chịt bản bảo tiêu những này còn không tính hiện tại một cái hộp cơm đều dùng sushi như vậy xa hoa trang giả vờ như vậy một hộp sushi chỉ sợ bán xỉ giá cũng không dừng lại năm sáu chục A, đây rốt cuộc là một cái dạng gì trò chơi p h n g làm việc nghi vừa nghĩ tiêu bất ly một bên yên lặng giải quyết chính mình cơm tối ăn no chứa cơm tiêu bất ly bắt đầu khảo thí cuối cùng h ạ n nhất đây là một khoản chính mình cho tới bây giờ không có ở trên thị diện gặp qua trò chơi dùng tiêu bất ly đối trò chơi minh bạch trình độ Hắn r ấ trong nhanh phát hiện cái này phát cái t ò chơi vô cùng có khả năng là này. Nhà công ty chuyên khả nhà h vô vị năng này k ả là ty thí h hình ảnh h i lại, i ê n vọc rất p mê hoạt hoạ thậm chí chút thô hiện ít trường xuất một tòa. Trong m có giáp, ngoạn gia liến vừa ra ở cung trò chơi nội dung cũng không phải chiến đấu mà là cùng loại mật thất đào thoát nội dung ngoạn gia đang lẩn trốn cách đây cái mê cung trong quá trình gặp được một loạt câu đố khảo thí giả nhu cầu ở một bên ứng đối quái vật công kích dưới tình huống một bên phá giải nhữ nz này câu đố cũng may tiêu bất ly đối tiết lộ trò chơi coi như là tương đối quen thuộc sớm mấy năm chơi nhật ngữ bản hoặc anh ngữ bản tiết lộ trò chơi hắn đều có thể bằng vào trời sinh trực giác cùng năng lực phân tích phá giải lại càng không cần phải nói cái này cũng không tính rất khó khảo thí trò chơi đại khái dùng mười lăm phút thời gian hắn thành công đi ra cái này mê cung r i ợ u a z ơ e thể v a n e r theo trên màn hình văn tự xuất hiện trong hai nghe truyền đến phóng pháo hoa tiếng vang trên màn hình thô giáp trò chơi hình ảnh vậy hiện lên một ít đủ mọi màu sắc vết lốm đốm xem như đối bị chắc giả chúc mừng tiêu bất ly khỏe miệng câu dẫn ra một cái đường cong xem đến trình độ của người của mình còn không lại sao lần nữa trở lại số một p h ò n g vấn sở phòng đại học lao sư hướng h ắ n vươn tay ra chúc mừng ngươi ngươi thành công thông qua chúng ta khảo thí ngươi lương tạm bị định vì tám ngàn nguyên mặt khác tại ngươi trò chơi trong quá trình chỗ nộp lên bất luận cái gì một bút giả thuyết vật chất cũng có thể đạt được thêm vào thu vào như vậy ngươi có cái gì dị nghị sao tiêu bất ly không sao cả lắc đầu nhưng trong lòng thì một trận nghi hoặc lại thật sự có tám ngàn tiền lương còn có k h á c trích phần trăm như thế giày thù lao phần này công tác nội dung đến cùng là dạng dị nghi t u t phần này là hiệp ước hợp đồng hy vọng ngươi cẩn thận đọc sau ký tên đại học lao sư hướng hắn đưa lên một phần cặp văn kiện hiệp ước hợp đồng không giải điều kiện hậu đãi nếu như không nhìn những kia kỳ quái điều lệ lời nói nhậm chức trong lúc không phải công tác nội dung cấm cùng với k h á c công nhân viên nói chuyện với nhau nhậm chức trong lúc phải dừng chân ở công ty an bài công nhân viên trong túc xá mỗi tuần trừ ngày nghỉ cấm ra ngoài trong trò chơi nhân vật nếu như tử vong t ắ c lập tức ngưng hẳn hiệp ước hợp đồng hạng nhất cẩn thận tiêu bất ly kiên nhẫn đem k i a n g ắ n ngủn hơn mười điều quy định tới tới lui lui nhìn bà khắp ngẩng đầu nhìn thoáng qua đối diện người nọ người nọ lại thủy trung mỉm cười nhìn hắn một chương ú t thuốc cũng không có hoặc không không kiên nhẫn dục đối năm h túi n g ư ờ người quen kế tiếp đại học lao sư gọi tới một cái trải lấy các tuyên đầu mỹ nữ văn chức nhân viên hai mắt thật to có vẻ rất là đáng yêu thiếu nữ thân hình lại trường nhất trương mặt hoa hoa sông phía trước tiêu bất ly ngọt n g cười tự giới thiệu mình ta gọi là tần thị nguyệt Là theo r o n này g lúc ậ u đều có ta tới phụ trách. Từ nay về sau cần có trách, có cũng có thể tìm ta. Phía dưới ta túc đầy trưởng, nay ngươi đang trên sinh vấn mang ngươi nhìn bảo đảm hoạt đủ đây đề đi mọi tìm tổ thứ ta tới từ thể ta, ta dưới ở gì phụ phía vụ và vụ về sự xá ký x m t h e thanh â m hàm đường lượng suy đoán hẳn là chính là tiếp chính mình nhận lời mời điện thoại cái kia vị tiêu bất ly đi theo nàng đi ra ngoài tại số một phỏng vấn bên ngoài p h ò n g mặt còn có mặt khác vài người thoạt nhìn đều là thông qua khảo thí phỏng vấn giả trong đó hai cái thoạt nhìn hai mươi tuổi xuất đầu bộ dạng một cái hào hoa phong nhã đeo kính mắt cái khắc liền hơi có chút con buôn khí bàn tử người thứ ba thoạt nhìn lại hết sức trẻ tuổi phỏng chừng nhiều lắm là mười bảy mười tám tuổi bộ dạng mặc quần áo thể thao trong ngực ôm một bộ bàn phím con chuột chính bốn phía hiếu kỳ nhìn quanh phía trước bộ dạng này bộ dáng làm cho hắn nhớ tới tiếu cách tiểu tử kia chứng kiến tiêu bất ly đi tới cái tên mập mạp kia x o n g hắn hữu hảo cười cười mặt khác hai người kia cũng không có như thế nào tỏ vẻ chỉ là ở một bên phối hợp đứng đến mức người thứ tư mặc một bộ mang mạo đâu hắc kẹp k h á c từ đầu đến cuối đều ngồi ở trên mặt ghế dùng mạo đâu chóng lên đầu thấp trầm mặt tựa hồ đang suy tư cái gì không biết có phải hay không là ngọn đèn nguyên nhân người nọ mạo đâu hạ gương mặt có vẻ có chút mơ hồ như vậy vài vị mời a tần thi nguyện vừa nói một bên mang theo đoàn người hướng thang máy đi đến để cho tiện công tác phòng làm việc cùng ký túc xá đều ở mười chín lâu khách sạn vừa đi tiến thang máy tần thi nguyện một bên cùng vài người công đạo phía trước tình huống thang máy mở ra một đạo mật mã môn cửa tiểu la lụy tiến lên thuần t h ủ c á n xuất mật mã đại môn lập tức chuyển ra một trận không khí áp suất thanh âm dĩ nhiên là toàn bộ phong bế thức tiêu bất ly trong nội tâm lại nhỏ tiểu kinh n g ạ xuống lên lầu vào cửa sau là một so sánh rộng rãi đại sành một bên bảy đặt một loạt sofa vài cái bản trà cùng vài cái ghế xem ra giống như là cung người nghỉ ngơi địa phương nơi này là công cộng khu vực có thể hút thuốc cũng có thể nghỉ ngơi bên cạnh chính là nước trà có cái gì muốn ăn đồ ăn vặt hoặc là thói quen thuốc lá nhãn hiệu cũng có thể ghi tại cửa ra vào ý kiến trên bảng ta sẽ cho các ngươi mua thêm mặt phải hành lang hai bên là phòng làm việc dùng đoàn đội vì đơn vị phân chia theo thứ tự là phụ trách địa hạ thành tiến công chiếm đóng thanh long tổ phụ trách g i ã ngoại bột tiến công chiếm đóng bạch hộ tổ phụ trách trò chơi tình báo bắt được chu tước tổ cùng với phụ trách hậu cần sản xuất sinh sản thu thập trò chơi vật tư huyền vũ tổ bất quá các ngươi trước mắt còn ở vào khảo sát kỳ cho nên tạm thời sẽ không cho các ngươi phân tổ các ngươi có một tháng thời gian đến quen thuộc trò chơi tăng lên năng lực một tháng từ nay về sau hội chúng ta hội căn cứ biểu hiện của các ngươi cùng các ngươi nhân vật phát triển phân phối bất đồng chức vụ bên phải hành lang hai bên là ký túc xá mỗi người độc lập một gian mỗi gian đều có độc lập buồn vệ sinh a đúng rồi đại sành bên tay phải vậy có một vệ sinh công cộng là cùng khách nhân sử dụng nước trà gian đối diện là phòng làm việc của ta có cái gì phải cần lời nói cũng có thể tới tìm ta ta sẽ hết sức vì đại gia phục vụ cuối cùng mấy chữ nói chăm chú và len ken hữu lực làm cho người ta không khỏi cảm thấy tiểu cô nương càng thêm đáng yêu tân thi nguyệt nói xong từ trong túi tiền móc ra vài tấm thẻ từ những n à y thẻ chứng minh nhân dân tiếp xúc là các ngươi mở ra cửa gian phòng cái chìa khóa vậy là các ngươi trong công ty thẻ chứng minh nhân dân t h ỉ n h thích đáng bảo quản ngày mai mấy người các ngươi mới có thể chính thức thượng trên cơ hôm nay lời nói trước làm quen một chút công ty hoàn cảnh a Mặt một nghiêm tuân thủ khác nhớ cách nghiêm chỉnh công rõ điều ty lần ệ chớ có trách ta không có nhắc nhở các người. các có chỗ có chỉ chỉ không nhở theo như lời nói có thể tùy thời tùy chỗ đều có người nghe nghi. nói Nói ta tùy tùy t r người, người người xong nàng lời chỉ đều chỉ nhà, một cái phản phất gián một phất cái đầu i giống như cả mạ giặt chính trái phải lắc lư phía trước biểu hiện ra sự hiện ệ p phía như chính mình. hữu lư trước cả lắc của mạ ra l sự n đ ầ tiên tới công ty lớn đi làm quy củ tựa hồ thần kỳ hơn bất quá chỉ cần tuân thủ quy tắc lời nói tựa hồ cũng không có cái gì làm cho không người nào có thể thích ứng chờ kia tần thì nguyệt ly khai vài người mắt lớn chừng mắt nhỏ cùng nhìn nhau một trận đều có chút không biết làm sao cảm giác cái k i a thoạt nhìn so sánh từ trước đến nay quen thuộc bản tử mở miệng trước đã từ nay về sau muốn làm việc với nhau chúng ta còn là giúp nhau giới thiệu x u ố n g a ta gọi là hàn b ắ c cường những thứ khác s a o công ty không cho nói ta cũng vậy sẽ không nói nhiều ta gọi là tôn bân cái k i a đeo mắt kiếm nói trên mặt lộ ra một tia hơi trào phúng tiêu d u n g làm cho tiêu bất ly có chút không quá thoải mái ta gọi là lý bảo thành lần đầu tiên đi ra công tác vài vị đại ca thỉnh chiếu cố nhiều hơn thiếu niên rất có lễ phép nói mang trên mặt hắn cái này tuổi trẻ gặp khiêm cung một trận trầm mặc mặt khác người nọ nhưng không có tự giới thiệu Tiêu b ấ này, này nhà công ty cung cấp ký túc xá tương đối khá tuy nhiên diện tích không lớn nhưng lại thập phần thư thích sạch sẽ sạch sẽ hơn nữa phương tiện đầy đủ hết không chỉ có có độc lập buồng vệ sinh còn có một đài treo trên tường tinh khiết đều tivi cùng đặt ở tủ đầu giường tư nhân máy tính theo ý nào đó thượng trên dáng so với trong nhà hắn hoàn cảnh còn muốn thư thích để cho nhất tiêu bất ly ngoài ý muốn chính là dựa theo bản thuyết minh thượng trên giới thiệu ký túc xá trong vùng còn có chuyên môn tập thể hình phỏng thực sự công ty lớn phong phạm cưới ngựa xem hoa xem một lần tiêu bất ly thỏa mãn nhẹ gật đầu xoay người lại đi ra ngoài tiêu bất ly đi trở về đại sành thời điểm một cái làm cho hắn cảm thấy thân ảnh quen thuộc lại xuất hiện ở tiêu bất ly trong tầm mắt người nọ đang tại thực phẩm tủ châu đó chọn lựa đồ uống tựa hồ rất thích ý bộ dạng di đây không phải là ngô đào sao người này hắm nhận thức đã từng vậy tại thanh dương phòng làm việc trong trải qua một thời gian ngắn chỉ có điều làm không bao lâu cũng bởi vì nguyên nhân nào đó ly khai hai người cũng không có thâm g i a o không thể tưởng được này sẽ lại tại đây gặp được xem ra lúc trước hắn rời đi thanh dương phòng làm việc hẳn là chính là chạy đến nơi đây à, tốt xấu cũng coi là người quen hắn vốn định đi lên chào hỏi tiêu ngô đào trở lại nhìn hắn một cái lại là lập tức mặt t i ể u tái rồi đối với hắn xử cái ánh mắt rất nhanh chuyển vào bên cạnh buồng vệ sinh tiêu bất ly một trận n g h i hoặc nghĩ vậy đi theo vào buồng vệ sinh vừa ở vào cửa tiêu bất ly chính muốn nói chuyện đã thấy ngô đào lập tức xông hắn x ử xuất chớ có lên tiếng thủ thế tiêu bất ly có chút không giải thích được hãy nhìn ngô đào dáng vẻ khẩn trương vậy liền không có lên tiếng ngô đào rất nhanh xem xét buồn vệ sinh phòng kế xác nhận không có những người khác mới đi tới hạ giọng hỏi hội trưởng làm sao ngươi tại đây à tiêu bất ly hừ một tiếng có chút hắn ngạc nhiên có chút bất đắc dĩ m ặ t không biểu tình nổ ra hai chữ công tác ngô đào gặp tiêu bất ly không sao cả ánh mắt tựa hồ phản ứng tới không khỏi cười khổ một tiếng nghe hội trưởng chuyện này trọng yếu phi thường một hồi nhìn thấy lao bản đến đây sau ngàn vạn giả bộ như không biết ta tiêu bất ly có chút kỳ quái vì cái gì bởi vì nơi này có một cái văn bản thượng trên không có xuất hiện quy định bất luận cái gì trong này đi làm người đều phải lẫn nhau không nhận thức mới được nếu như ngươi cùng ta nhận thức lời nói hai ta ai cũng không thể lưu lại cái gì còn có này quy củ tiêu bất ly lập tức có chút h ồ nghi xem xét tiêu bất ly bán tín bán nghi biểu lộ ngô đào t ự cấp ngươi sẽ tin ta lúc này đây à ta còn có thể hại ngươi không thành những lời này ngữ nhanh chóng cực nhanh tuy nhiên giảm thấp xuống thanh âm có thể tiêu bất ly không khó nghe ra nô đào thật sự rất muốn hung dữ hô lên những lời này điều này làm cho tiêu bất ly càng phát ra cảm thấy kỳ quái c h ầ m tư một lát tiêu bất ly nhẹ nhàng nhẹ gật đầu xem như ngầm đồng ý chứng kiến hắn gật đầu nô đào liền vội vàng rời đi thậm chí liền thăm hỏi một câu lời nói cũng không kịp nói chương sáu tuyệt đối tử vong lĩnh vực tiêu bất ly có chút bất đắc d ì n ế t miệng đối này ngoài ý muốn tao nộ có chút không nói gì buổi tối tiêu bất ly về nhà đi thu thập một ít đồ vật suốt đêm tựu về tới công tác địa điểm mặc dù nhưng cái này công ty điểm đáng ngờ nặng n ề nhưng là hắn đôi muốn chơi trò chơi lại càng phát ra cảm thấy tò mò ngày hôm sau tiêu bất ly rất sớm đã ra khỏi giường hắn luôn luôn là một m cái rất tự hạn chế người tuy nhiên làm cho người ta làm công còn là lần đầu tiên bất quá đến sẽ không để cho hắn cảm thấy có cái gì không thoải mái dựa mặt một phen đôi phía trước cái gương chiếu chiếu trong gương hắn thoạt nhìn hơi có vẻ thâm trầm đại khái là thời gian dài tiến hành các loại âm mưu tính toán chỗ mang đến tác dụng phụ a ánh mắt của hắn có vẻ có chút vô cùng lạnh lùng hơi chút nít nít miệng làm cho biểu lộ thoạt nhìn nhu hòa một ít như vậy mà bắt đầu hôm nay công t á ca hắn vừa nghĩ một bên đi ra ngoài công ty cung cấp ba bữa cơm trong nhà ăn hắn gặp được hắn cái kia chút ít các đồng nghiệp làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là cùng hắn làm việc với nhau thoạt nhìn thật đúng là không ít chừng sáu bảy mươi cá nhân nhiều trừ số ít vài cái mặc đồng phục nhân viên công tác bên ngoài còn lại hẳn là đều là t r ư ớ c nghiệp mạn ra những người này tuổi đều không sai b i ệ t lắm phổ biến tại hai mươi ba mươi tuổi trong lúc đó mặc thống nhất chế phục theo chế phục tượng trên ký hiệu nhìn lại những người này rất rõ ràng chia làm bốn tổ chính như cái kia tần thì nguyệt giới thiệu cái kia dạng hát tiêu ca bên này bên này hắn quay đầu nhìn thoáng qua gọi hắn lại là cái k i a gọi lý bảo thành thiếu niên v ư ơ n g bàn ăn đi qua tôn bân cùng b à n tử v ậ y đều ở đây trong cái k i a không biết danh tự mạo đâu nam cũng không tại hắn không có hỏi nhiều này vốn có cũng không quan hắn chuyện gì bốn người ngồi ăn một hồi h à n bách cường lại trước hết nhất nhịn ấ t n h không được hỏi các ngươi nói chúng ta muốn chơi rốt cuộc là cái gì trò chơi à. tôn bân lạnh lùng cười nói không trông n o n cái gì trò chơi nghĩ đến đều là rất đặc biệt nếu không tuyệt đối sẽ không dùng cao như vậy đích tiền lương đến xính mời chúng ta. hắn à n Cường Bách m t t r ắ g lời nói nói các ngươi tính toán chơi như thế nào cái này trò chơi p h ỏ n g chừng sẽ rất khó nghi hắn lại hỏi dò tôn bân lại là lạnh lùng cười nói đối với một cái cao thủ chân chính mà nói bất luận cái gì trò chơi trong mắt hắn đều hẳn là như bảo đinh mổ bỏ bình thường có cái gì khó tại không khó nói đến nghi bất quá đối với những trình độ kia người bình thường mà nói a kia tự nhiên hẳn là cẩn thận chặt chẽ nhất định phải chú ý chú ý không một chút phân tâm dù sao ta đoán các ngươi cũng không muốn vứt bỏ phần này công tác a nói lời này thời điểm hắn quét mắt liếc ba người trong mắt vẫn đang mang theo loại kỳ lạ trào phúng p hắn ả n phất h chính là kia cái gọi là cao thủ mà những người khác chính là trong miệng hắn trình độ bình thường ngoạn ra giống như vậy không biết có phải hay không là không có nghe ra hắn trong lời nói ẩn tàng hàm nghĩa lý bảo thành lại hưng phấn nói tôn ca nói không sai không t r o n g n o n trò chơi này có nhiều khó nghĩ đến cũng sẽ không là cái gì khó giải trò chơi chúng ta chỉ cần cẩn thận cẩn thận ứng đối là được không phải với các ngươi thổi ta chơi trò chơi trình độ vậy cũng không tầm thường có thể thông qua cái này công ty những kiểm tra kia nghĩ đến vài vị đại ca cũng đều là tương đương lợi hại a có thể nói chúng ta chính là trò chơi giới tinh anh、à. mấy người chúng ta nếu liên thủ cái gì trò chơi còn có thể khó được ở chúng ta h à n bách cường nguyên bản nghe xong tôn bân lời nói rất không sướng nghĩ muốn phát tác n à y sẽ lại tự tin nhẹ gật đầu đó là tự nhiên tiêu bất ly cười cười tại không có nhìn thấy cái này trò chơi trước hắn cũng sẽ không vọng hạ phán đoán đây là hắn nhiều năm qua làm chức nghiệp ngoạn gia t r â u đã thành thói quen cho nên này sẽ hắn cũng không có tiến vào đến ba người chủ đề trong đi chỉ là tùy ý phụ họa nhẹ gật đầu cùng bình thường công tác đồng dạng phần này công tác công tác thời gian là hướng chín một năm mắt thấy sắp đến chín giờ tần thi n g u y ệ t cùng một cái rủ cho trong phòng vậy mang theo kính dâm nam tử đã đi tới kia nam nhân chừng một m chín thân cao dáng người lại thập phần khôi ngô hồng t r á n g vài người không khỏi có chút ghé mắt vài vị ở còn thói quần a bốn người đều nhẹ gật đầu tần thi n g u y ệ t tiếu dung y nguyên ngọt nào g động lòng người chỉ chỉ bên cạnh người kia nói vị này chính là lý kiến kế tiếp các ngươi đem theo hắn cùng một chỗ quen thuộc trò chơi hắn vậy là người mới tổ người phụ trách vài người đều theo kia lý kiến lên tiếng chào hỏi tiêu bất ly hướng phía sau hai người t r ư ơ n g nhìn một cái cũng không có chứng kiến cái kia mạo đâu nam trong lòng tự nhủ không cần cho người nọ vậy giới thiệu xuống sao bất quá thiên tính cẩn thận hắn bản năng không có hỏi nhiều có lẽ người kia theo chân bọn họ vài cái người mới không cùng một dạng a n ế u qua điểm tâm bốn người đi theo lý kiến đi tới trong một cái phòng đeo b ạ c h sắc cách m ả n h còn có một trường kiểm tra giường thoạt nhìn lại như là một gian phòng ý vụ đồng dạng địa phương vài người nghi hoặc đông xem tây xem tiến vào phòng làm việc trước nhu cầu đối vài vị tiến hành xuống đơn giản kiểm tra sức khỏe lý kiến xem đến mọi người nghi hoặc bộ dạng giải thích nói thì ra là thế tiêu bất ly nhẹ gật đầu rất có công ty lớn bộ dạng sao một cái mặc áo khoác trắng y tế nhân viên cho bốn người thay phiên kiểm tra rồi một phen đơn giản là lấy tay điện chiếu chiếu con mắt nhìn xem b ở a lưỡi hỏi một ít cơ bản thân thể tình huống cuối cùng lại mỗi người rút một điểm huyết tự xong việc so với việc nhu cầu kiểm tra sức khỏe chính quy mà nói cái này kiểm tra sức khỏe quá trình bề ngoài không quá chính quy ni làm cho vài người nghỉ ngơi một hồi uống chút nước lý kiến mới mang theo bốn người tới trong một cái phòng lúc này đây cuối cùng thoạt nhìn như có chuyện như vậy gian phòng diện tích rất lớn thoạt nhìn là chuyên môn dùng để cho bọn hắn những này người mới dùng là chừng vài chục máy tính ngăn tại bất đồng trong p h o n g kế trong lúc này trước tiên là cho người mới huấn luyện dùng là bất quá bây giờ dùng là cơ hội đã rất ít các ngươi tùy ý à. t i ể u tại bốn người chọn lựa máy tính thời điểm lý kiến giới thiệu nói nghĩ đến đại gia đối gây môn là cái gì đều không xa lạ gì à, khẳng định đều là cho cốt cấp ngoạn ra như vậy những lời khác ta cũng vậy cũng không muốn nói nhiều phía dưới để ta giới thiệu một chút công tác của các ngươi nội dung vài người nghe xong đều vô cùng phấn chân tinh thần ngồi xuống chăm chú nghe dù sao đây chính là liên quan đến, đến bọn họ công tác thành tích không được phép bọn họ không chăm chú lại nghe lý kiến hãng g i n một cái nói các người muốn chơi chính là một cái gọi là tuyệt đối tử vong lĩnh vực trò chơi khó khăn phi thường cao hơn nữa có chút cùng loại đi ạ t ơ lô hai chuyên gia hình thức n g ư ơ i nhân vật tuyệt đối không thể tử vong một khi tử vong t i ể u không có biện pháp lại sống lại hơn nữa cái trò chơi này tài khoản phi thường hy hi hữu hơn nữa một cái tài khoản chỉ có thể sáng tạo một cái nhân vật cho nên chỉ cần ngươi trò chơi nhân vật vừa chết ngươi theo bồn u công ti khế ước thì chấm dứt cho nên tỉnh ngàn b ạ n nhớ kỹ tại trò chơi trong ngàn b ạ n không cần phải đơn giản nếm thử khiêu chiến độ khó cao quái vật tận lực bảo trì an p ậ n nếu không một khi tử vong ngươi nhất định phải lý khai rõ chưa vài người đều lên tiếng tiêu bất ly càng phát ra cảm thấy kỳ quái lại không thể tử vong chẳng lẽ là chuyên gia cấp nhân vật bất quá coi như là chuyên gia cấp nhân vật tử vong lời nói trùng kiến một cái nhân vật không được sao sao hay hoặc là cái này trò chơi trước mắt vẫn còn khảo thí giai đoạn tự hồ chỉ có cái này giải thích tuy nhiên đã sớm biết như vậy đ i ề u khoản bất quá này sẽ nghe được lý kiến luôn mãi cường điệu hắn vẫn còn có chút kỳ quái bất quá hắn cũng không có lựa chọn truy vấn chỉ là trong lòng âm thầm lưu tâm lên Tiếp theo. tại trong trò chơi ngươi nhân vật trên người tất cả vật phẩm quyền sở hữu đều về b u ồ n công ty tất cả các ngươi chỉ có quyền sử dụng bất luận cái gì về s o đối với các ngươi trò chơi nhân vật tiến hành bất cứ mệnh lệnh gì các ngươi đều phải lập tức chấp hành minh m ạ c h chưa bốn người lại đáp ứng cái k i a lý bảo thành tựa hồ nhớ ra cái gì đó há to miệng lại muốn nói lại thôi hàn bách cường lại thẳng tính hỏi k i a nếu như thượng cấp để cho chúng ta chịu chết chúng ta chẳng lẽ cũng muốn nghe sao lý kiến ha ha cười cười đúng vậy nếu như công ty cho các ngươi trò chơi nhân vật tống chết các ngươi vậy phải phục tùng chẳng qua nếu như là vì công ty trách nhiệm đưa đến ngươi trò chơi nhân vật tử vong ngươi tuy nhiên vẫn đang sẽ bị khai trừ bất quá có thể đạt được thấp nhất mười vạn nguyên phân phát phí tổn nhưng là nhớ kỹ chỉ có tại chúng ta chứng minh rồi ngươi nhân vật tử vong là do ở chúng ta chỉ huy sai lầm tạo thành chúng ta mới có thể giao số tiền kia cho nên không cần phải nếm thử chế tạo nhân vật tử vong vài người nghe xong cùng liếp mắt nhìn nhau một cái đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh hỉ mười vạn đồng tiền đây chính là một bút không nhỏ số lượng nghi hãng hại cha khó khăn tiếp theo lý kiến lại giới thiệu xuống cái này trò chơi thao tác phương pháp trên căn bản là một cái cùng loại ma thú thế giới đệ tam thị giác game online thao tác phong cách bất quá căn cứ lý kiến thuyết pháp cái này trò chơi phi thường đặc biệt khó khăn vậy phi thường cao hắn đang nói những nội dung này thời điểm mỗi người đều chăm chú nghe nghe được hắn nói khó khăn rất cao thời điểm hắn bách cường trên mặt lộ ra quả thế thân s á c lý bảo thành vẻ mặt khẩn trương biểu lộ tôn bân lại như cũ chỉ là cười lạnh tựa hồ đối với kia cái gọi là độ khó cao một chút cũng không để vào mắt giống như tiêu bất ly không biết hắn ở đâu ra lớn như vậy tự tin bất quá có thể tại làm sao nhiều hưởng ứng lệnh triệu tập giả trong chỗ hết tài năng hẳn là còn là có có chút tài năng a rất tốt như vậy vài vị mà bắt đầu tiến vào trò chơi a các ngươi tài khoản cùng mật mã đều ở các ngươi thẻ tư thượng trên chỉ cần chiếu đưa vào là đến nơi mặt khác các ngươi trò chơi nhân vật đã xây hảo không cần phải có rất nhiều nghi vấn chỉ cần chơi là đến nơi tháng thứ nhất bởi vì thuộc về dùng từ giai đoạn chúng ta sẽ không cho các ngươi bất luận cái gì trợ giút cũng sẽ không cho các ngươi phân phối công tác các ngươi vậy không cần đem tại trong trò chơi thu hoạch hương chúng ta báo cáo bất quá một khi bị phân phối đến tiểu tổ trong đó nhất cử nhất động của các ngươi nhất định phải phục tùng công ty ra lệnh bởi vì các ngươi đều là lần đầu trò chơi vì để tránh cho các ngươi quá sớm tử vong ta sẽ ở tại chỗ này cho các ngươi giải đáp m t vài vấn đề nếu có vấn đề hỏi ta là đến nơi tiêu bất ly một bên nghe lý kiến giải thích một bên ngồi xuống hắn nhìn nhìn chính mình đài máy móc đánh số không một ba rất may mắn con số a máy tính phi thường hóa mỹ cơ hồ là trong c h ư ớ c mắt tự mở ra làm cho tiêu bất ly cảm thấy hắn trước chỉ là chờ thời trạng thái mà thôi trụi lủi màn hình không có bất kỳ vật gì Chỉ có m ộ tiêu trò c h ơ đồ t i tự chút ta tính, thu trạm, vong thượng, trên, hồn hồi hàng đảng ngay vong những là làm mà này máy xóm có cả cơ ra, bất ả n không hiện. gì đó đều không có biểu、hiện. Tiêu b ly trở lại t r ư n g cầu giống như nhìn thoáng qua lý kiến hiểu ý cười cười vì để tránh cho các ngươi đang làm việc thời gian lãng phí thời gian cho nên tất cả phòng làm việc máy tính đều có này đặt ra bất quá các ngươi nếu như nghĩ lên võng lợi nói có thể dùng các ngươi trong phòng máy tính tiêu bất ly nhẹ gật đầu loại này quy định ngược lại cũng có thể tiếp nhận hắn vừa nghĩ một bên xong đánh cái kia khô lâu đồng dạng trò chơi đồ tiêu theo một trận phi thường thấm người tiếng âm nhạc hình ảnh lõe lên liền tiến nhập trò chơi đưa vào tài khoản mật mã người của hắn vật lập tức xuất hiện ở trên màn hình phía dưới là nhân vật mặt bản nhân vật tên tiêu bất ly chức nghiệp bình dân c h í lực 13. n ộ tính tương đối cao năng lực phân tích rất mạnh trí nhớ bình thường lực lượng 9, phụ trọng 45 cân lực công kích 9, h một điểm lực lượng đối ứng phụ trọng năm cân đối ứng một điểm lực công kích tốc độ 9, n g ư ơ i tốc độ chạy trốn bình thường khéo léo m ộ ngươi có một đôi khéo léo hai tay sự chịu đựng chín thể lực giá trị chín mươi một điểm sự chịu đựng đối ứng m ộ ư ơ i điểm thể lực giá trị thể chất m ộ ư ơ i sinh mệnh giá trị một trăm một điểm thể chất đối ứng m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh giá trị nghị lực m ộ ư ơ i hai ngươi trưởng coi như không tệ tinh thần m ộ ư ơ i ba ngươi chen trúc sẽ vượt qua thường nhân linh tính vật khí bảy vật khí của ngươi có điểm không s o n g cái kia trong trò chơi nhân vật theo hắn thậm chí có tám chín phần tương tự ha ha lại vẫn có v ề người hệ thống sao như vậy thuộc tính cũng không biết là như thế nào được đi ra chẳng lẽ là hoàn toàn tùy cơ tiêu bất ly đối phía trước trên màn hình con số cùng thuộc tính đánh giá phát hội ngốc những này đơn giản trị số đối người khác mà nói khả năng không có chút ý nghĩa nào chính là chơi nhiều năm như vậy trò chơi nhưng hắn là biết rõ một vài giá trị khác biệt đều bất đồng ý tứ h à n g súc tất cả trị số không phải làm cho tự chúng ta phân phối mà là dự đoán đặt ra chẳng lẽ là căn cứ trước hắn làm những kiểm tra kia cùng kiểm tra sức khỏe hắn đột nhiên có loại cảm giác cái trò chơi này nhân vật thuộc tính tựa hồ theo hắn thân thể của mình có chỗ liên quan nhưng là đối với trò chơi mà nói này thật sự là không hề lý do tiêu bất ly thả rằng cho rằng là công ty nhu cầu bọc hát tương lai phát triển trở thành một loại loại hình chức nghiệp như vậy mới giải thích thông nhưng là nhân vật hình tượng cùng danh tự cũng như này tương tự lại là vì cái gì nghi hắn không sao cả nhất miệng mặc kệ nó trò chơi mà thôi lựa chọn tiến vào trò chơi hình ảnh lại là nhất chuyện đã tiến vào đến một cái trò chơi chính thức tràn g cạnh trong tốc độ rất nhanh à, hoàn toàn không cần đọc điều sao tiêu bất ly nghiền ngẫm nghĩ sinh ra tựa hồ là nào đó sừng sững tại hoang dã trong thôn nhỏ trấn trên quảng trường bầu trời thập phần đen tối sáp điệu cũng rất chỉ một chung quanh kiến trúc t h o t nhìn thập phần cổ xưa cổ lão phong cách gần như ám hắc loại trò chơi trong thường xuyên xuất hiện cái kia loại bị đè nén thầm màu xám bất quá quang ảnh hiệu quả lại tương đương xuất sắc thế cho nên làm cho chìm đắm trò chơi nhiều năm hắn rất nhanh có một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác loại cảm giác này mặc dù là rất nhiều chế tác hoàn mỹ máy rời trò chơi cũng chưa chắc có thể đ ạ tới t thật là khiến người kinh ngạc à, như vậy trò chơi lại trên thị diện cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua thậm chí liên một điểm tiếng gió đều chưa từng nghe qua có điểm không hợp với lẽ thường nhi theo từng đạo bạch quang lại liên tiếp có ba người tại bên cạnh của hắn xuất hiện nghĩ đến chính là hắn b ắ c cường tôn vân lý bảo thành bọn họ vài cái tiêu bất ly rất dễ dàng t i u phân biệt ra được sừng của bọn hắn s á c bởi vì những trò chơi này nhân vật thoạt nhìn theo bản thân bọn họ thật sự thập phần giống nhau chứng kiến trò chơi trong cảnh sắc ba người vậy như hắn nhìn trái xem nhìn phải xem một bộ hiếu kỳ b ả o b ả o cục gừng bộ dáng ta biết rõ n g ồ i ở hắn bên phải bàn tử đột nhiên hưng phân lớn tiếng nói chúng ta nhất định là tại làm trò chơi khảo thí viên đúng hay không đây nhất định là một cái còn không có đưa ra thị trường mới một đời vong du tiêu bất ly bị hắn lớn g ọ n lại càng hoảng sợ g ư ơ n g mắt ra nhìn hắn xuống lắc đầu cười cười không ai tiếp lời chỉ có tôn bân hừ lạnh một tiếng vậy lập tức trở về quá mức đi bàn tử xấu hổ ho khan một tiếng bày biện mập mạp thân thể lại ngồi trở lại chính mình phòng kế muốn ra thôn sao lý kiến thanh âm đột nhiên ở sau người văng lên tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua lại phát hiện hắn đang tại theo kia lý bảo thành nói chuyện đúng vậy a không không được sao lãnh đạo vấn đề làm cho lý bảo thành Thanh âm có chút do dự đương nhiên không phải ta chỉ là phải nhắc nhở đại gia lý kiến thoáng lên lên giọng để khiến người khác cũng nghe đến chính mình dùng các ngươi hiện tại trang bị cùng thuộc tính ra thôn khả năng chỉ còn đường chết bất quá lý kiến do dự một chút ai biết được cái trò chơi này hoàn toàn không có quy tắc đáng nói khả năng xảy ra một đoá hoa t u y ệ thế t nhưng là dùng của ta giải không đề nghị mạo hiểm có ý tứ gì chẳng lẽ chúng ta bây giờ đánh không lại bất luận cái gì quái vật bàn thử vấn đề nói trên cơ bản có thể nói như vậy lý kiến nhưng lớn tiếng hồi đáp nay tạm thời là hắn bốn người tiểu đội công ty cũng không hy vọng có hy sinh vô vị xuất hiện cho nên hắn cảm thấy còn là giảng kỹ càng một ít dĩ vãng chính là xuất hiện qua một tổ người mới tại ngày đầu tiên trong cựu toàn quân hủy diện tình h u n g h i chẳng qua nếu như vận khí của ngươi đặc biệt tốt lời nói có lẽ ngươi có thể gặp được đến một cái lạc đơn cho hoang sau đó nếu như tài nghệ của ngươi cũng đủ cao siêu ngươi khả năng hội chiến thắng hắn tiêu bất ly chú ý tới ngắn ngủn mấy câu lý kiến dùng quá nhiều bước ngoặc từ đây là đại biểu loại khả năng này tính dục thái quá mức nhỏ bé sao hay là hắn đôi tân thủ lính mới một loại t r â m trọng chương tám i trí năng nq tiêu bất ly được nghe lại trong nội tâm dùng mình thậm chí ngay cả cấp thấp nhất quái vật đều đánh không lại sao trò chơi này quả nhiên không hổ là độ khó cao trò chơi dùng hắn nhiều năm như vậy trò chơi kinh nghiệm lại vậy chưa từng gặp qua cùng loại trò chơi ổn thỏa để hắn quyết định trước tiên ở trong thôn đi dạo một vòng trong thôn có rất nhiều nở tờ cờ bề bộn đến bề bộn đi cũng là rất có vài phần chân thật thôn trang cảm giác hắn đi đến một cái thoạt nhìn bề ngoài hiền lành lao nhân trước mặt điểm điểm, lại không có bất kỳ tuyển hạng xuất hiện phản mà xuất hiện một cái chỗ chống b ọ t khí đối thoại khung lý tổ trưởng xin hỏi như thế nào theo nở tờ cờ đối thoại a vừa vặn lý kiến đi đến phía sau của hắn hắn tức thời hỏi a chứng kiến cái kia đối thoại không đến sao ngươi chỉ cần đem ngươi lời muốn nói đánh vào đối thoại không trong là đến nơi n ờ v ờ cơ tự nhiên hội đáp lại ngươi lý kiến lập tức kiên nhẫn giải thích bất quá nhớ kỹ nếu như nói lời nói không giống lời nói khả năng cũng tìm được không tưởng được kết quả a cho nên ngàn vạn không cần phải l u n g tung đánh chữ t h t hay giả tiêu bất ly trong lòng tự nhủ như vậy quá khoa học viễn tưởng a như vậy tùy cơ sau lưng nhu cầu một cái bao n h i ê u khổng lồ phục vũ khí duy trì a bán tín bán nghi hãng ạ i đối thoại không trong đánh ngươi hảo hai chữ sau đó gó một chút trở lại xe lao nhân kia lập tức trở về đáp người tốt người tuổi trẻ đi vào thôn chúng ta tử trong có chuyện gì sao quả nhiên có thể sao tiêu bất ly trong lòng mắng câu xịt trong lòng tự nhủ đây cũng quá khoa học viên tưởng à, có lẽ chỉ là đơn giản một chút đặt ra hắn trong lòng còn có may mắn nghĩ đến bất quá lập tức chối bỏ ý nghĩ của mình tại không có xác thực chứng cớ chức còn là thiếu hạ quyết đoán vì vậy lại đánh một câu lúc này đây hắn cố tình thử xuống bởi vậy đánh rất lâu nhất đ và văn người hảo lao đại gia sơ lâm quý, muốn hỏi một câu có thể không trong này ở tạm một đoạn thời gian lao nhân cười cười đương nhiên có thể chỉ cần ngươi tuân thủ pháp luật và kỷ luật không gây chuyện sinh sự chúng ta đất hoang thôn là hoan g n ê n tứ phương lai khách ta là đất hoang thôn thôn trưởng ngươi có thể bảo ta hoàng lao bá tiêu bất ly nợ nụ cười là cái loại cảm giác này có chút hoang đường cười cũng có loại đối mặt ra ngoài ý định sự vật thời gian kinh h ỉ cười không thể không tin như vậy chí năng nở tờ cờ còn có cái gì dễ nói bất quá tiêu bất ly ở sâu trong nội tâm vẫn đang đang không ngừng dự đoán phía trước loại này văn tự phân biệt hệ thống nguyên lý hẳn là phân biệt một ít chữ phù đặt ra à hẳn là không khó không không giống câu chữ tổ hợp như thế thông thuận không có bất kỳ không khỏe cảm giác tuyệt đối không phải người thường phiên dịch phần mềm máy tính đủ khả năng đạt tới bất quá tổng không có khả năng nói những này nở tờ cờ sau lưng đều có một người tại điều khiển a người như vậy lực thành vốn không phải một cái trò chơi đủ khả năng thừa nhận hắn h ô sơ giản lược đếm chỉ là cái thôn này trong thì có ít nhất hơn trăm người trò chơi hậu kỳ khẳng định còn có các thành c h ấ n kia cũng không biết muốn bao nhiêu nhân tài có thể chú ý được đ ạ tới t như vậy xem ra hẳn là còn là nào đó tự p h ụ phân biệt trở lại quỹ hệ thống chỉ có điều vô cùng tân tiến cùng cường đại cường đại đến vượt quá người thường nhận thức Khẳng Không không kinh định nghĩ chơi. thể tình Hán hỏi, pháp đánh nhuận nghiệm, như hết nhiệm trong lòng, ngươi trong này nào biện tiền đầu đã ý Tiêu Bất、ly、bắt đầu tiếp tục trò chơi. Không biết ngươi trong lúc này nào có thể tìm tới trước ít Ly lúc làm? lợi làm lợi quái u vậy vụ có có m sự A một ít t r a ngươi bị rồi nói n sau. g là muốn tìm việc làm a vậy ngươi có thể hỏi đúng người trước kia trong lúc này có rất nhiều người tuổi trẻ công tác chính là gần nhất bọn họ đều trước sau ly khai chúng ta chính là có rất nhiều công tác nhu cầu người đến bổ khuyết nghi lao nhân ho khụ thoạt nhìn thân thể không láo hảo bộ dạng a ta nhớ ra rồi thôn đầu đông thì có một nhà nhu cầu muốn giúp đỡ ngươi có thể đi hỏi một chút tiêu bất ly một đường chạy chậm đi tới thôn đầu đông lại là một nhà nông trang một cái nông phu đứng ở chư lan trước một bộ than thở bộ dạng ngươi hảo xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi cống hiến sức lực sao tuy nhiên cảm thấy phiền thoái có thể tiêu bất ly còn là trong quy trong cụ hỏi À, thật sự là xảo chỗ này của ta vừa vặn thiếu một cái chăn heo tuy nhiên ô h ế điểm mệnh mọi điểm bất quá tiền công còn là rất không sai mỗi ngày ta có thể cho ngươi năm mươi đồng tệ thù lao đương nhiên nếu như ngươi làm không tốt ta nhưng là sẽ cài tiền công có hứng thú sao nông phu chứng kiến tiêu bất ly hiển nhiên rất vui vẻ bộ dạng khoa tay mua chân nói trước mắt nhảy ra một cái đối thoại khung nông trường chủ người mời ngươi chuyển chức vì người chăn nuôi heo có hay không tiếp nhận người chăn nuôi heo lại vẫn có như vậy chức nghiệp trở thành người chăn nuôi heo sau đó trên chiến trường vung mạnh phía trước chư thực thìa chiến tranh sao không giống cái này hẳn là sinh hoạt loại chức nghiệp à, tạm thời làm một lần cũng là không sao cả trước lợi nhuận điểm trò chơi tệ nói sau bất quá cái này chuyển chức hệ thống lại còn cần làm cho tinh tường mới tốt nếu chuyển chức sau tự chuyển không trở lại vậy cũng tự dở khóc dở cười nghĩ chỉ chốc lát Trở lại hỏi, Lý hỏi, i k người h Lý, n cái cái thứ nhất trước nghiệp nói n g như t vậy sao còn có thể chuyển hắn nghề nghiệp của nó tiêu bất ly trong nội tâm lập tức được ra mình muốn đáp án đúng vậy lúc ấy là trong thôn một cái quả phụ giới thiệu cho ta cho nên nói cái trò chơi này thật là xem vật lý cùng bất đồng người ta nói lời nói khả năng kết quả bất đồng cùng cùng là một người nói chuyện kết quả cũng bất đồng đương nhiên cũng có người nói là dựa theo thiên phú của người tư chất đến phân phối công tác dù sao ta lúc đầu phân phối đến chính là đồn t u ổ i công nghe được lý kiến giải thích tất cả mọi người dừng tay lại trong con chuột dẫn theo lô thai nghe đối với một cái chưa bao giờ tiếp xúc qua trò chơi mà nói một chút kinh nghiệm đều là phi thường đáng quý như vậy chuyển chức thành đồn t u ổ i công có chỗ tốt gì sao lý bảo thanh hỏi đương nhiên chuyển chức thành đồn thủy công có thể đạt được đồn tuổi kỹ năng ta đem đồn tuổi kỹ năng luyện đến lv ba thời điểm lĩnh nộ g phủ dốc lòng kỹ năng luyện đến lv năm thời điểm lĩnh nộ g thuận thế chém kỹ năng còn đã lấy được một thêm chút sức lượng cùng một điểm sự chịu đựng thuộc tính đề cao đồn tuổi kỹ năng luyện đến lv một ư ơ i thời điểm ta trọng bổ lên tới lv hai phủ dốc lòng lên tới lv ba lực lượng cùng sự chịu đựng tất cả bỏ thêm hai điểm trừ lần đó ra còn đã lấy được một người tên là bên bị sự chịu đựng kỹ năng hiệu quả là thể năng tiêu hao tốc độ giảm xuống không phẩy hai sau đó ta liền đi chuyển chức thành phủ chiến sĩ dùng đồn tuổi thời gian toàn hạ tiền mua một bộ trang bị hoàn thành những n à y tổng cộng hao tốn ta hai mười ngày tạ hữu ưu thời gian lúc này thực lực của ta đã có thể một mình đấu một hai cái sơn tặc cường đạo sau đó không có mấy ngày nữa ta liền bị phân phối đến bạch hồ tạo thành vì chính thức công nhân viên thuận tiện nói một chút ta nhưng khi thời gian đ á g k ê u người mới trong nhanh nhất chuyển chức thành chiến đấu trước nghiệp n h à nói chuyện đến trò chơi lý kiến tựa hồ cũng không có vừa mới bắt đầu đeo kính dâm bất cầu nôn tiếu bộ dạng như vậy khóc lý bảo thành ở một bên bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế nói như vậy không trông nom cái nào chức nghiệp kỹ năng chỉ cần luyện đến nhất định cấp số cũng có thể lĩnh lộ đến có thể chiến đấu kỹ năng sao cho nên nói chúng ta là muốn trước theo sinh hoạt chức nghiệp đi phát triển sao hẳn là a t i ê u chuyển trước số lần có cái gì hạn chế sao là có thể tùy tiện chuyển còn là nói chuyển mấy lần thì không thể chuyển tiêu bất l i ở một bên hỏi nếu như ngươi chơi một thời gian ngắn phát hiện không thích có thể tùy thời chuyển đương nhiên được hợp lại điều kiện mới được cái trò chơi này tự do độ là phi thường cao trên cơ bản chỉ cần hợp lại điều kiện cái gì đều có thể làm đến mặt khác bất đồng loại hình nghề nghiệp là có thể đồng thời tồn tại đồng loại hình chức nghiệp chỉ biểu hiện cao nhất ưu tiên cấp chức nghiệp tỉ như ta chính là đồn t u ổ i công kiêm p h ụ chiến sĩ vậy có phải hay không ý nghĩa chỉ cần ta cố gắng có thể học được tất cả chức nghiệp kỹ năng tiêu bất ly tiếp tục truy vân nói lý kiến được nghe lại như có điều suy nghĩ l ắ t đầu trên lý luận là như thế bất quá một cái kỹ năng thời gian dài không đi sử dụng lời nói là hội giảm xuống thuần thục độ thậm chí giáng khớp cho nên nếu như mỗi cái kỹ năng đều học tập khả năng đến cuối cùng hội hoàn toàn không có chỗ thành bởi vì ngươi phải bảo trì trường kỳ sử dụng cái này kỹ năng mới được tiêu bất ly nhẹ gật đầu đối cái trò chơi này đặt ra lại có mới nhận thức cái này nhận thức làm cho hắn có điểm khó chịu bởi vì d ị vãng những trò chơi k i ê u kinh nghiệm tại cái trò chơi này trước mặt tựa hồ cũng biến thành không người chăn nuôi heo t i ể u người chăn nuôi heo à trông nom hắn nhi một tháng tám ngàn sau đó tại trong trò chơi cho heo ăn ha ha hơi có chút màu đen hài hước Chương 9, lĩnh mộ, thuần thú thuật. trở lại trò chơi màn hình trước cái tia nông phu đã bắt đầu thúc giục vì vậy tiêu bất ly không do dự tiệu lựa chọn tiếp nhận Tiêu liền nói phu nông chăn o cho heo hắn giải một ít về cho heo ăn chi thức. Hệ t ố nuôi g ngoạn nhắc nhở, ngoạn ra t i ê bất ly chuyển chức vì người chăn u người n vì heo, học được chức nghiệp kỹ năng. chăn được có người năng, nuôi, kỹ thông ể Điểm tại trong xét trong một tiêu bất chuột cái nội nhiên cái rời đi kỹ kỹ kỹ kỹ kỹ năng lan trong xem xét cái này kỹ năng kỹ cảng nội dung. Điểm kỹ năng lan, năng, con lên. Chăn n ly xem đem mở có quả u đó i t h ô qua đối động vật tập tính minh bạch tiến hành nuôi nấng cùng chiếu cố sự khả năng đủ rồi tại nhân loại quản chế trong hoàn cảnh duy trì liên tục sinh trưởng kỹ năng trước mắt kỹ năng đẳng cấp lở và một tuy nhiên không phải là cái gì cường lực kỹ năng nhưng là có thể miễn phí học tập còn là rất không tệ lựa chọn bắt đầu công tác hình ảnh lại cắt đến một cái tiểu trò chơi trong cho heo ăn nói khó một chút cũng không khó suốt một loạt mười hai đầu heo ghé vào trong chuồng heo ăn cái gì trên mặt có một quy bản tiểu nhân dưới lên ném thực vật nếu như một đầu chư thời gian dài không có ăn vào thực vật t i ể u hội sinh khí tức giận chư nhan s xã hội biến hỏng nếu như sinh khí tức giận tới cực điểm trên đầu hội kêu lên sau đó t i ể u hội đánh vỡ chư lan chạy trốn ngoạn ra phải cam đoán tất cả chư cũng không chạy trốn bởi vậy muốn hợp lý tính toán chư thực số lượng tiểu nhân tốc độ di động cũng chứ n ó i quá trình độ mới có thể rất tốt hoàn thành cho chơi nói tóm lại còn là một cái rất thú vị vị tính dục tiểu trò chơi ha ha ha ha ha ha, tiêu bất ly bắt đầu tụ tập hội thần chăn nuôi ngưng những k i a phim hoạn hoa chư vốn tưởng rằng là lại đơn giản bất quá cho chơi theo thời gian đẩy mạnh lại làm cho tiêu bất ly chậm dãi khẩn t r ư n g lên bởi vì lần đầu tiên chơi có chút lạnh n h ạ t không cẩn thận chạy hai đầu chư t i ê u nông phu lập tức theo trong phòng chạy đến mắng to một trận nói ra lại cái sọn tự khai trừ hắn tiêu bất ly tự nhiên sẽ không theo nờ tờ cờ không chấp nhận bất quái độ lại càng thêm nhận chân đứng dậy không giống với bình thường v õ n g du trong thuần túy làm cho ngoạn g i a cao hứng thú vị tính d i ụ c tiểu trò chơi cái này tiểu trò chơi khó khăn vượt quá dự liệu của hắn ngồi ngay ngắn tiêu bất ly lại một lần nữa điểm kích bắt đầu trò chơi còn là cái kia trò chơi tiêu bất ly phát huy lại tốt lên rất nhiều ngón tay như đánh đàn dương cầm bình thường không ngừng khứ hồi nhẹ lên tăng thêm hắn đ ố i trò chơi đã có nhất định minh bạch lúc này đây không có một cái heo chạy đi ra ngoài trò chơi chấm dứt tiêu bất ly chờ mong nhìn theo màn hình nói như vậy hẳn là có thể tìm được ga cấp ở trên đánh giá a cho heo ăn đánh giá phát ra hệ thống nhắc nhở có năm đầu chư bởi vì ăn vào cũng đủ thực vật để cao sức nặng có bốn đầu chư không có ăn vào cũng đủ thực vật rất không vui còn có tam đầu chư bởi vì ăn quá ít tâm tình không tốt mà sổ khí cho heo ăn đánh giá d ê miễn cưỡng được thông qua nhìn theo cái này đánh giá kia kia t r ư ơ n g gợn sóng không sợ h a i gương mặt cũng nhiều vài phần biến hóa cũng không phải sinh khí tức giận mà là kinh ngạc chỉ là như vậy sao chính mình dạng thao t á c tăng thêm chính mình chăm chú như thế nào chỉ là tìm được như vậy bình thường thành tích xem ra cái này trò chơi quả nhiên không hổ là độ khó cao n g thông r a mặt mang vào tiểu trò chơi đều như vậy chuyên nghiệp xem ra này cho heo ăn thật đúng là gánh nặng đường xa à, bất quá loại này độ khó cao ngược lại khơi dậy hắn đâu t r í tiêu bất ly bóp bóp nắm tay hoạt động xuống ngón tay vớt vớt có chút đau nhức ngón lút hắn lại một lần nữa điểm mở cho heo ăn trò chơi bình thường mà nói bất luận cái gì trò chơi trong bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng sơ kỳ thăng cấp đều là tương đối dễ dàng cái trò chơi này hiển nhiên cũng không ngoại lệ hơn nữa tiêu bất ly chức nghiệp ngoạn g a tố chất cùng chăm chú tâm tính hắn phát hiện cái này tiểu trò chơi tuy nhiên nhìn như đơn giản nhưng vẫn là rất có một chút bí quyết tỉ như b ạ c h sắc chư ăn cái gì nhanh nhất, nhất màu đen chư dễ dàng nhất sinh khí tức giận hoa chư nếu như sinh khí tức giận tới cực điểm sẽ không chạy mà là hội t h ở to ngủ heo mẹ ăn no vậy hội ngủ say lúc này tiểu chư sẽ đi uống heo mẹ sữa liền có thể trình độ lớn nhất tượng trên tiết kiệm chư thực bất chi bất giác đã cho tới trưa bất quá hoàn toàn đắm chìm đang khiêu chiến trò chơi khó khăn trong tiêu bất ly hoàn toàn ca không có phát hiện thời gian trôi qua theo kim quang loại lên hắn chăn nuôi kỹ năng lên tới lờ vờ năm hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài chăn nuôi kiếp sống Ngươi thuần e heo o cho trong ăn q á trình t lĩnh ngộ đến h u t h u thuật tiêu r ư ớ c mắt đ bất ly chứng kiến cái này kỹ có thể có chút giật mình nguyên lai là cái này kỹ năng đem thuần thú thuật theo cho heo ăn liên hệ tới cũng là nói được quá khứ đi qua xem ra cái trò chơi này kỹ năng thu hoạch còn thật là có quy luật ta vội vàng đem cho heo ăn lên tới thập cấp a nói như vậy hẳn là có thể đem thuần thu thuật lên tới nhị cấp a ha ha quá suất ta học được chiến đấu kỹ năng một thanh â m đột nhiên ở sau người vang lên cắt đứt suy tư của hắn tiêu bất ly trở lại nhìn thoáng qua hoan hô lại là tôn bân hắn chuyển chức chính là nông phu giúp đỡ làm cho người ta cải ruộng không phải a làm sao ngươi nhanh như vậy a lý bảo thành phản nàn thanh truyền tới nói ngươi cải ruộng kỹ năng lên tới nhiều ít cấp a không có cao hay không bất quá lờ vờ năm mà thôi tôn bân cao thủ phạm mười phần nói dù sao vài người trong bể ngoài hắn tiến độ đã nhanh nhất bất quá ngày xưa loại cao ngạo thần sắc lại giảm đi không ít chán thượng trên tựa hồ tiết ra một tia mảnh mồ hôi xem ra đem trồng trọt lên tới lờ vờ năm mất hắn không ít khí lực nhi hỏi một chút mới biết được đem cày r u ộ n g lên tới lờ vờ ba thời điểm hắn học xong một cái cán giải vũ khí dốc lòng kỹ năng cày r u ộ n g lên tới lờ vờ năm thời điểm tác học xong cùng loạn nhảy múa kỹ năng người phía trước là học tập cao đẳng cán giải vũ khí kỹ năng trước đưa kỹ năng rồi sau đó giả tắc là một phạm vi nhỏ à o e đánh lan cận chiến kỹ năng tiêu bất ly âm thầm đánh thức một ít xem ra có thể thông qua khảo thí quả nhiên cũng không phải hời hợt hạ người nghi tôn vân tuy nhiên nhìn như cao ngạo vô lễ nhưng là trò chơi trình độ thực sự không hề dưới mình nghi gặp bốn người đều trước sau tại trong thôn tìm được rồi công tác hơn nữa cũng không có ra thôn tính toán lý kiến vậy tìm một bàn máy móc ngồi xuống lên đất liền trò chơi hàn bách cường t i ự u tại lý kiến sau lưng hiếu kỳ quay đầu lại hướng hắn màn hình phủ liếp trong màn hình hắn nhân vật lại là một mặc toàn bộ che thức lân giáp đầu đội sừng châu mũ giáp khôi ngô chiến sĩ trong tay chống một thanh khổng lồ xong nhận tinh cương tự phủ t h o ặ nhìn quả thật uy phóng thận trang bị không tệ lắm、gì? người của ngươi vật tạo hình như thế nào như vậy bảng cường trắng a nghe được hàn bách cường hâm mộ sợ hai than lý kiến chuyển qua cái ghế mà nói đạo ngươi đừng xem ta nhân vật hiện tại như vậy đư hãn kỳ thật vừa mới bắt đầu chơi thời điểm theo ta đồng dạng đều là cao g ầ y cao g ầ y ta trở thành đồn t u ổ i công sau theo lực lượng cùng thể chất tăng lên nhân vật hình thể mới dần dần biến cường trắng lên cái trò chơi này giống như dẫn vào lộ kỳ hình thể phát triển hệ thống từ nay về sau người của ngươi vật v ậ y hội càng ngày càng có hình nghe xong lý kiến giải thích hàn bách cường thật dài a một tiếng bên cạnh tiêu bất ly tự nhiên vậy nghe được hai người đối thoại nghi hoặc quay đầu nhìn nhìn lý kiến mặc dù đang tây trang trong bao chính là không khó nhìn ra thân hình của hắn lại là tương đương khôi ngô cao ngược lại đủ rồi cao nhưng là nói đó có một điểm gầy ý tứ chẳng lẽ là hắn người này đối hình thể rất m ẫ n cảm l á t đầu tiêu bất ly không có quấn q u y ế t tại vấn đề này xoay người lai、like、tiếp tục y nâng t r ư giữa trưa qua loa ăn cơm trưa tiêu bất ly lại nhớ tới máy tính trước mặt loại ngày này có chút không h i ể u quen thuộc theo hắn lúc trước tiến công chiếm đóng trò chơi thời điểm có chút tương tự chỉ có điều dĩ vãng gần nửa ngày xuống một cái trò chơi ít nói cũng có thể bay lên cái hơn mười hai mươi cấp đen nếu như là sản phẩm trong nước trò chơi lời nói ba năm thập cấp vậy có khả năng quái vật cũng không biết giết mấy trăm mấy ngàn rồi sao nhưng bây giờ liền tân thủ thôn đều không có đi ra ngoài trò chơi này cùng trò chơi trong lúc đó thật đúng là không thể so sánh nội nghi chăn nuôi cái này kỹ năng càng đi về phía sau bay lên càng chậm không biết vài điểm tiêu bất ly rốt cục thành công đem chăn nuôi như vậy kỹ năng để cao đến l v bảy nhìn theo kim quang l ó ạ i lên ies tiêu bất ly trong nội tâm yên lặng hoan hô xuống vớt vớt mọi như cổ quay đầu lại nhìn lại những người khác vẫn đang tại phân đấu nhìn xem ngoài cửa sổ thiên n à y Đã lý bảo thành tựa hồ còn không coi chơi đủ bộ dạng trêu chọc hỏi ta miễn phí thêm cái ban biết không lý kiến tơi cười, cười lại không thể làm gì được lắc đầu nếu như có thể ta mỗi ngày thậm chí nghĩ miễn phí tăng ca nhưng là số gì, x ô n g phía trước lý bảo thành lung lay ngón t r ỏ lý kiến đề cao thanh â m nói công ty quy định mỗi ngày nhiều nhất chỉ có thể chơi tắm giờ trừ phi gặp được đặc biệt tình huống lý kiến một bộ thật có lỗi bộ dạng đẩy trên sống m ú i kính dâm tiêu bất ly và ba người nghe xong đều nhìn về lý kiến nếu như có thể nói bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua tăng ca cơ hội dù sao dựa theo trước cái tia tần thì n g u y ệ t thuyết pháp bọn họ một tháng này biểu hiện chính là trực tiếp ảnh hưởng sau phân tổ mà không cùng phân tổ nghĩ đến cũng sẽ có bất đồng thu vào Bất theo quá nhìn theo lý kiến một đang chờ bất t tất cả mọi người đi ra ngoài hoàn thành hắn quản lý chức trách được nghe lý bảo thành hỏi tới nghị nghị đáp bình thường kỹ năng cao nhất đều là mười cấp bất quá ai biết được chương á i trò c mười đến đến thức ăn gia súc nhiệm vụ đưa tay ra mời lưng mọi đoàn người đi tới nhà hàng bữa tối thập phần phong phú trong tay cơm nếu có đã có tạc vàng nóng ánh bụi gà chân gà hot đ u a m cũng có sần xào chua ngọt không có cần phải thịt cái này kiểu trung quốc món ăn món chính đã có hẻm bất cũng có cơm cũng có hoa quả xa lắc các loại sau khi ăn xong mặt phẩm làm đều cực kỳ t i n h xảo làm cho người ta nhìn tựu i ngon trò đại động không biết vì cái gì tiêu bất ly cảm thấy khẩu vị trước nay chưa có hảo dị vãng chơi trò chơi một ngày xuống bởi vì thiếu khuyết nhiệt lượng tiêu hao thường thường không có gì khẩu vị căn bản ăn không vô vật gì đó nhưng là hôm nay một hơi ăn một đại chén đĩa thực vật còn chưa đủ bất quá thoạt nhìn khẩu vị người tốt cũng không chỉ có hắn một cái những người khác cũng là em mơ tê bộ lang thôn hổ hết bộ dạng chờ ăn không sai bị lắm vài người không khỏi t i ể u trò chuyện nâng nổi lên chính mình trong trò chơi kinh nghiệm coi như là trao đổi xuống ngày này kinh nghiệm tôn bân chuyển chức nông phu giúp người c à y ruộng hắn là biết đến hắn bách cường lại thành nhất danh thợ rèn học đồ nghe nói là bởi vì người trong thôn thợ rèn nhìn chúng hắn mười ba điểm sự chịu đựng cùng mười ba điểm lực lượng hảo thiên phú nguyên nhân bất qua trước mắt còn không có chính thức bắt đầu học tập rèn đang giúp phía trước thợ rèn tại thôn p h ụ cận trong sơn động đào quang nhi đáng tiếc đào quang cái này kỹ năng rõ ràng dường như khó bay lên đến bây giờ còn không có lên tới lờ vờ nam nhi bởi vậy chỉ lĩnh n g ộ một cái song thủ vũ khí dốc lòng kỹ năng k h á c cũng không sao ai nha hàng ca không thể tưởng được à ngươi thật đúng là lợi hại ni từ nay về sau có thể hay không giúp đỡ chế tạo vài món trang bị a lý bảo thành bán giống như nịnh mọc nói đó là đương nhiên không có vấn đề hàn bách cường người này hiển nhiên trải qua không được vượt qua khoa lập tức dương dương đắc ý nói c h ờ từ nay về sau ta kỹ năng đẳng cấp cao vài vị trang bị ta bao hết tiêu bất ly chỉ là cười cười lại không nói gì thêm qua một tháng này một khi thành chính thức công nhân viên sẽ phải nghe công ty an bài hắn không cho rằng cái này hàn bách cường lời nói hội thực hiện lý bảo thành lại tựa hồ như thật không ngờ những này hưng phấn không biết nói cái gì cho phải tôn bân thấy ở bên cạnh vẫn không khỏi được hừ lạnh một tiếng tựa hồ rất bất mãn bị thường danh tiếng hàn bách cường chỉ coi như không thấy được đúng rồi lý lao đệ ngươi chuyển cái gì trước nghiệp à. ta chuyển chính là đ ồ tệ đang tại cho trong thôn thợ săn trợ thủ giải phẫu con mồi giải phẫu vừa mới lên tới lờ vừa ba học xong một cái thủy thủ dốc l ò n g trừ lần đó ra còn không có học được khác kỹ năng nhi t i ê u thợ săn nói được chờ ta đem giải phẫu lên tới lờ vờ năm còn có thể lĩnh ngộ một người tên là lương đâm kỹ năng mặt khác hắn nói nếu như ta khả năng giúp đỡ hắn đem tất cả con mồi đều xử lý xong lời nói lời nói đến lúc đó hắn hội dạy ta đi săn tài nghệ lý bảo thành nói tùy ý trong ánh mắt t i ê u t i ê u đắc ý nhưng không có che giấu ở tiêu bất ly một chút suy nghĩ sẽ hiểu hắn vì cái gì đắc ý như vậy đã một khi nhân vật t ử v o n g tự hội vứt bỏ công tác xa như vậy chỉnh chức nghiệp hiển nhiên nếu so với cận chiến chức nghiệp an toàn hơn phỏng chừng hắn hơn phân nửa cũng là có ý nghĩ như vậy mới muốn làm một thợ săn、à. tương lai có thể chuyển chức thành cùng tiến thủ một loại chức nghiệp chính mình muốn hay không vậy chuyển chức thành cùng loại chức nghiệp nhi dù sao mình có thuần thú thuật nếu như lại học hội công kích từ xa lời nói có thể cho sùng vật ở phía trước kháng khoái chính mình ở phía sau b á n tên vậy cũng chẳng phải thoải mái khẩn bất quá nghị nghị hắn liền bông tha ý nghĩ này cái trò chơi này tự do độ cao như vậy cũng không biết có bao nhiêu loại lợi hại trước nghiệp nhi hay là chức không cần phải đưa ánh mắt đặt ở cố định nào đó trên chức nghiệp hảo trở lại trong phòng tiêu bất ly nhàm chán gầy phía trước đài trong đầu một mực hiện ra ban ngày trò chơi hình ảnh cái này trò chơi tuy nhiên chỉ là sơ bộ tiếp xúc nhưng lại đã bắt đầu có chút hấp dẫn hắn vô luận là thân cận hoàn mỹ rất thật hình ảnh còn là kỳ lạ nở tờ cờ lẫn nhau động hệ thống thậm chí kể cả vậy có chút ít đạn đau thu hoạch kỹ năng phương thức theo hắn di vãng đùa game online đều hoàn toàn không thể so sánh nổi bất quá hắn cũng không phải một cái một bên tình n g mọi người tuy nhiên cái này trò chơi với hắn mà nói là rất thú vị nhưng là hắn lại không cho rằng có thể đạt được trước mắt trên thị diện đại đa số ngoạn gia tán thành có l ẽ hội có một chút yêu mến độ khó cao n g o n g a trở thành khoản trò chơi từ trung nhưng là đối đại đa số b nhờ thường nghỉ ngơi ngoạn gia mà nói loại này một ngày xuống liền tân thủ thôn đều không đi ra chậm tiết tấu trò chơi rất hiển nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy tán thành đối với thói quen tự động t ì m đường cố định đối thoại thăng cấp tặng lễ sản phẩm trong nước trò chơi ngoạn gia mà nói loại này nhu cầu tốn hao tâm tư nghiên cứu trò chơi thật sự là rất khó thành công hơn nữa hình ảnh tuy nhiên rất thật nhưng đối với đại đa số yêu mến hoa lệ phong cách trung quốc ngoạn gia cũng chưa chắc có thể lịch ngọn thật sự là đau đầu à thật vất và phát hiện một cái hảo trò chơi lại không có biện pháp tham gia xem ra chỉ có thể trước tiên ở này nhà công ty đợi một thời gian ngắn nhìn xem từ nay về sau có thể hay không có sửa b ả n a theo trên mặt cảm tình g i n g hắn là không hy vọng cái này trò chơi v ì lịnh loạn ngoạn ra mà sửa được đơn giản bất quá lý trí rồi lại nói cho hắn biết trừ phi cái này trò chơi trở nên thân dân hóa một ít nếu không phóng tới trung quốc v o n g du trên thị trường tuyệt đối không có biện pháp đại hòa đặc biệt hỏa thậm chí rất có thể thảm đạm kinh doanh cuối cùng nhất chết không có chỗ trôn như vậy vừa nghĩ một bên chờ đợi một hồi chờ thực vật tiêu hóa một chút tiêu bất ly đi vào bên cửa sổ máy chạy bộ bên cạnh đang làm việc phòng thời điểm bọn họ vài người thường xuyên hội cùng một chỗ hẹn nhau vận động bởi vì thời gian dài ngồi ở máy tính bên cạnh xác thực rất dễ dàng làm cho người ta m ỏ i m ệ t h ắ n cầm lấy một bên tạ tay thử dơ hai cái dạ cảm giác cũng không t ệ lắm chính là cơ thể rất có chút ít m ỏ i như đau giống như lúc trước hắn đã vận động quá độ giống như nghĩ đến lý kiến như vậy thể trạng cũng hẳn là gia nhập công ty từ nay về sau chính mình rèn luyện ra a dù sao ngũ điểm mà bắt đầu không có việc gì nam nhân xác thực nhu cầu muốn dùng cái gì tiêu hao dư thừa tinh lực cùng với máy tính n m tương trong truyền ra tiếng âm nhở tiêu bất ly bắt đầu rèn luyện đứng dậy thoải mái đầm địa ra một thân đ ấ m mồ hôi làm cho hắn thân thể của mình coi như không kém chỉ là hôm nay giống như đặc biệt mệnh mỏi một ít chờ hắn giặt xong tắm leo đến trên giường thân thể các nơi liền bắt đầu đau nhức đứng dậy thật giống như thật sự uy một ngày chư xem ra sau này muốn h ả o h ả o kiên trì rèn luyện mới được chưa kịp xoay người tiêu bất ly liền đã ngủ ngày hôm sau tiêu bất ly lúc thức dậy trừ bỏ bị ép tới có chút đau nhức cánh tay địa phương khác đều không có cảm giác gì hơi chút sống bông n ú c ních d a mặt một phen tựu rời khỏi phòng nến qua điểm tâm không i liền sớm đợi i t phòng môn cửa toàn bộ mở ra lý bảo thành chờ vài người đã chen chúc đi vào ngồi xong vị trí trong đó thì coi như tiêu bất ly có chút hàm dưỡng tại s a u khi vào cửa đối phía trước lý kiến nhẹ gật đầu xem như chào hỏi như chăn nuôi loại này kỹ năng tựa hồ càng đi về phía sau thăng cấp càng chậm cứ theo tiểu trò chơi đùa càng ngày càng thuần thục luyện mỗi một lần đều có thể uy ra a cấp ở trên đánh giá nhưng vẫn đến hai giờ chiều nhiều tiêu bất ly mới đợi cho lờ vờ tám loang loáng nhắc nhở c h ắ c không được lúc trước cái kia lý kiến một cái đồn tuổi kỹ năng hao tốn thời gian lâu như vậy đối với người bình thường mà nói phòng chừng coi như là nhanh rồi sao mà lúc này đây lại xuất hiện một vấn đề chứ thực không có ai nha bởi vì ngươi công tác quá ra sức quan hệ chư trường thức ăn gia súc cũng đã uy hết đã như vậy như vậy xin mời người đi thôn bên ngoài hoang dã trong đánh một ít chư thảo cỏ trở về à. hệ thống nhắc nhở chư chàng chủ người muốn người đi đánh một ít chư thảo cỏ trở về có hay không tiếp nhận nhiệm vụ này vụ là hay không chương mười một thu hoạch đánh chư thảo cỏ tiêu bất ly nhịu n h ư mày hán ngược lại không nghĩ tới lại vẫn sẽ có như vậy vừa ra chơi trò chơi người cũng biết học kỹ năng sợ nhất đúng là mọi thứ thông mọi thứ tủng một môn đẳng cấp tương đối cao kỹ năng tóm lại là so với hai cấp bậc khá thấp kỹ năng đến lợi ích thực tế hắn ngược lại rất không tình nguyện chính mình thăng cấp quá trình đã bị quấy dày bất quá không có biện pháp ai bảo trò chơi chính là chỗ này sao xếp đặt nhi con chuột chuyển quá khứ đi qua muốn điểm tiếp nhận đột nhiên tiêu bất ly ngừng lại cái trò chơi này cũng không giống như dĩ vãng chính mình chơi đuổi trò chơi căn bản không có cố định nhiệm vụ b a n thưởng nếu như mình không minh bạch tiếp nhiệm vụ này nói không chừng chính là bạch làm công nhi g nói như vậy hát n là cũng cần chính mình đến tranh thủ mới được a kia mình nhất định muốn hỏi t ì n h tưởng mới tốt hắn cảm thấy có lẽ mình có thể sách chút ít điều kiện vậy nói không chừng không có ý tứ đánh chữ thảo cỏ hẳn là chưa tính là cho heo ăn trong phạm vi a ngươi tính toán cho ta nhiều ít thù lao tạ thiên ngay không hỏi hắn là có phải có thù lao đây cũng là một cái đàm phán kỹ xảo làm cho hắn chỉ có cho nhiều ít lựa chọn mà không có có hay không t u y ể n hạng mình tại sao cùng máy tính động nổi lên tưởng tượng nghi chẳng lẽ mình đã đem trong máy vi tính nở t ờ cờ trở thành người sống mà đ ố i đãi nghĩ tới đây tiêu bất ly hơi có chút cảm thấy buồn cười tiên ông phu tựa hồ có chút tức giận xoa xoa tay hồi đáp như thế nào động một chút lại đàm thù lao đây hiện tại tuổi trẻ người a t h i t là làm cho người ta nói cái gì cho phải k h ô nông g trong lòng có cự có tuyệt. Tiêu Bất ly trong lòng tự Ly đủ m cửa. Đã n n h ư cái trò chơi này tự do độ cao trò tự thế, như như này đàm vậy do độ phu á tác n vận dụng nghị đến cũng có hắn tác dụng、A. Nông kỹ xảo h có à? p nói xong gặp tiêu bất ly rõ ràng không có phản ứng xem ra không có hù dọa mắt lé nhìn tiêu bất ly liếc đành phải nói ra người đã công tác lâu như vậy cũng rất cố gắng tia đi như vậy người m ỗ i thu hoạch một trăm cân c h ứ thảo cỏ ta cho ngươi hai cái tiền đồng cũng đừng nhắc lại điều kiện nhiều hơn nữa ta còn không bằng chính mình duy trì n i thật đúng là có thể tiêu bất ly quyết đoán lựa chọn tiếp nhận tuy nhiên chỉ là hai cái tiền đồng nhưng lại làm cho hắn đối cái này trò chơi tự do độ có tiến thêm một bước minh bạch so sánh dưới có thể theo nở tờ cờ tự do cỏ kẻ mặc cả so sánh dưới như thượng cổ quân chủ kia loại dùng tự do độ chứ danh trò chơi đều muốn so ra kém cỏi cái này trò chơi đến cùng là ai khai phán nghi hắn không có tiếp tục dây dưa xuống dưới vô ý thức liền chuẩn bị xuất phát chờ một chút ngươi gấp cái gì cắt cỏ phải cần công cụ ngươi còn không có cầm nghi vừa nói nông phu xoay người vào nhà cầm một bả liêm đao đưa cho hắn rồi hướng hắn giảng một ít về cắt cỏ kỹ xảo vấn đề hệ thống nhắc nhở ngươi học được thu hoạch kỹ năng trước mắt đẳng cấp lở vở một hệ thống nhắc nhở ngươi đạt được vật phẩm tú tích loang lộ liêm đao tú tích loang lộ liêm đao một tay kiếm công kích một bảy màu xám phẩm chứa vũ khí đặc hiệu uốn ván sát thương mục tiêu sau có nhỏ nhất tỷ lệ đối hắn tạo thành uốn ván hiệu quả tại thập dây trong tạo thành mười bốn điểm tật bệnh t ư ơ n g tổn đem liêm đao trang bị thượng trên sau tiêu bất ly liền thẳng đến thôn đằng sau đồng cỏ đến chỗ đó xem xét quả nhiên là một mảnh rất lớn bãi cỏ khắp nơi đều là cao hơn một thức cỏ tranh xem ra lại là lặp lại làm việc tay chân tính t r á c n h i bụ nhi tiêu bất ly hít sâu một hơi liền thao túng nhân vật thu hoạch lên vườn kẻ sau nửa giờ làm thu hoạch kỹ năng lên tới lờ vờ hai thời điểm tiêu bất ly liền nhịn không được muốn chửi mán ó nếu như nói cho heo ăn cuối cùng còn có chút thú vị tính dục cùng tính khiêu chiến đáng nói lời nói như vậy cắt cỏ công việc này t i u hoàn toàn là lăn qua lăn lại người hoàn toàn là lặp lại lặp lại nặng hơn nữa phục lao động nhìn theo kỹ năng kinh nghiệm điều ốc xin lên cây giống như từng điểm từng điểm n ú c nhích dâng lên dù là từng có vô số lần s u ố t đêm thăng cấp kinh nghiệm hắn cũng có chút hết trôi nói rồi tự xông phía trước nhiệm vụ này cùng cái này kỹ năng thăng cấp phương thức cái này trò chơi tuyệt đối t i u hỏa không được nếu như không phải tại thay người công tác lời nói tiêu bất ly tuyệt đối đã chuẩn bị bung ô tha cho cái này trò chơi không trông nom trò chơi hình ảnh tái hảo nở t ợ cờ đối thoại hệ thống lại thần kỳ không có thú vị tính dục trò chơi sao có thể hấp dẫn ngoạn gian nghi cái này trò chơi người thiết kế đầu góc ăn cướp đến sao tiêu bất ly lúc này quả thực có loại muốn giết chết trò chơi người thiết kế v ắ t tới loại này phá trò chơi ai sẽ đi chơi à, không có khiến người kinh diễm trò chơi hiệu quả nhưng lại có như thế hố h ã n hại tra thăng cấp phương thức quả thực làm cho người giận sôi a trước đ ố i cái này trò chơi sinh ra vài phần tán thưởng này sẽ hoàn toàn không thấy lũy thừa giống như thị trường chứng khoán mất giá thị trường chứng khoán dưới đường đi ngã không ngừng làm cắt cọ lặp lại thao t á c làm cho tiêu bất ly cảm giác đốt ngón tay có chút m ộ c m ộ c cảm giác thời điểm thị trường chứng khoán mất giá triệt để ngã ngừng bất quá chậm rãi tiêu bất ly tâm lý còn là bình tĩnh lại đối với một cái chuyên nghiệp chức nghiệp ngoạn g i a mà nói chịu được loại này buồn k ẻ là phải hắn m ặ t không biểu tình chỉ có ngón tay tại trên bàn phím tung bay hắn phụ trọng là bốn mươi lăm cân đi tới đi lui lần thứ nhất thu hoạch vừa vặn có thể kém một ít lợn thượng trên một cái tiền đồng chia đều năm phút đồng hồ thu hoạch mãn phụ trọng thu hoạch cái này kỹ năng cũng là tiêu hao thể lực chia đều nửa giờ xuống tựu i cần nghỉ ngơi một trận u ố n g một ít thùy ăn một ít thực vật khôi phục xuống thể lực đang tiếp tục duy trì một giờ xuống bất quá buôn bán lợi mười đồng tệ không hơn chút tiền ấy tại k h á c trò chơi trong quả thực không đáng giá nhắc tới coi như là tân thủ lính mới ngoạn gia tùy tiện đánh lượng trích đồ bỏ đi tiểu quái cũng có thể bạo phát ra nhưng là tại cái trò chơi này trong lại lên giá phí một giờ đến kiếm lấy cái này trò chơi kinh tế hệ thống thật đúng là khoa chương a nhưng cuối cùng số lười nd ít đến thương cảm nhưng tiền đồng dâng lên trước mắt đã là có thể làm cho tiêu bất ly duy nhất cảm thấy mình cũng không có toi công bận rộn động lực l a m thiên ngày hơn bốn giờ chiều t r u n g tiêu bất ly thứ ba mươi lần đem thu hoạch tốt c h ứ thảo cỏ tống lúc trở về thu hoạch kỹ năng rốt cục lên tới ba cấp theo kim quang loại lên trên màn hình xuất hiện một hàng chữ hệ thống nhắc nhở trải qua thời gian dài thu hoạch kinh nghiệm ngươi từ đó linh ngộ đến một tay kiếm dốc lòng kỹ năng trước mắt đẳng cấp lờ vờ một một tay kiếm dốc lòng bận rộn một ngày rốt cục vẫn có chút thu hoạch n h nghe tựa hồ là rất lợi ích thực tế kỹ năng n h tiêu bất ly vội vàng chỉ huy phía trước mọi mệnh ngón tay mở ra kỹ năng lan nhìn thoáng qua kỹ năng giới thiệu một tay kiếm dốc lòng ngươi đối sử dụng một tay kiếm loại vũ khí lược qua có tâm đắc có thể rất tốt vận dụng loại này vũ khí tiến hành tác chiến học tập loại này vũ khí kỹ năng càng thêm thuận buồm sôi gió này kỹ năng cũng là kiếm pháp loại kỹ năng tất yếu trước đưa kỹ năng ra thoạt nhìn cái này kỹ năng tựa hồ so với thuần thú thuật muốn lợi ích thực tế một ít ít nhất trong chiến đấu cái này có thể cần dùng đến tiêu bất ly thoáng lo lắng một phen dù cho lại nhàm chán vậy trước tiên đem thu hoạch cái này kỹ năng sinh mát lẹ vẻo nói sau lặp lại mà đơn điệu thao tác những ngày tiếp theo tiêu bất ly hao tốn trọn vẹn ba ngày thời gian cuối cùng đem thu hoạch lên tới l và mười thành công lĩnh ngộ một tay kiếm dốc lòng l và ba mặt khác lên tới l và năm thời điểm còn lĩnh ngộ một người tên là liên hoàn kiếm kích chủ động kỹ năng liên hoàn kiếm kích hướng mục tiêu liên tục vung đánh vũ khí đối hắn tạo thành nhiều vũ khí hạng nặng thương tổn bởi vì lực lượng yếu bất mỗi nhất kích thương tổn cũng đều hội cắt giảm mỗi lần sử dụng này kỹ năng tiêu hao năm điểm thể lực giá trị kỹ năng xi thời gian mười giây ngoài ra đem thu hoạch kỹ năng sinh mãn còn làm cho hắn đã lấy được hai điểm khéo léo cùng hai thêm chút sức lượng thuộc tính gia thành hắn hiện tại lực lượng đã mười một điểm phụ trọng cũng đã biến thành năm mươi lăm cân cũng không biết cái này thuộc tính gia tăng là như thế nào tính nhìn theo trên màn hình con số tiêu bất ly cơ cơ cứng ngắc cổ cảm giác rốt cục về tới trong hiện thực đến đây quay đầu lại nhìn nhìn cái khác ba người hoàn toàn chuyên trú tại máy tính màn hình xem bọn hắn trạng thái phảng phất ngay xuống con mắt đều là rất lớn tổn thất cái này trò chơi nhìn như rất khó nhưng rất nhiều địa phương đối tính kỹ thuật yêu cầu nhưng lại xa xa so ra kém đối chịu khổ nhọc yêu cầu tiêu bất ly quay đầu mấy ngày nay bề ngoài vài người căn bản không có bất luận cái gì trao đổi tựa hồ trừ trò chơi bọn họ sinh hoạt hàng ngày đều nhàn nhạt biến mất mình cũng là bạch lúc trời tối giống như trừ trò chơi nhân sinh của mình không có hàn hán chính mình vài ngày có hay không ăn cơm có hay không rèn luyện cẩn thận hồi tưởng lời nói tiêu bất ly rõ ràng cũng có chút hàng hồ trò chơi ngoại sinh hoạt phảng phất thành ngộ cảnh nhìn theo trong thôn bận rộn nờ tờ cờ cùng người mới môn tiêu bất ly nghĩ chương á nát i này trò c mười hai cơ bản kiếm pháp lúc này đây động tác của hắn lưu loát rất nhiều lại hao tốn hai ngày thời gian thành công đem chăn nuôi kỹ năng lên tới lờ vờ mười hai ngày này có thể nói cơ h ộ i không có gì đáng giá bản ghi chép sự tình chỉ là trong lúc nông trường chủ trong phòng đi tới một cái hơi có vẻ yêu n h i ề u diêm dúa nữ nhân tại tiêu bất ly trước mặt g á i thủ chuẩn bị tư thế dung nhan đi tới đi lui dẫn đến tiêu bất ly một trận phát đ i ê n bởi vì nở tợ cờ lại chỗ đó hắn không cách nào tiếp tục cho heo ăn nữ nhân đi hai vòng xem tiêu bất ly không có phản ứng chống lạnh hư lạnh một tiếng sau đó nhìn ngốc ngơ ngác đứng tiêu bất ly bất đắc dĩ thở dài lại đi trở về nữ nhân này hẳn là nông phu lão bà a vậy không biết có phải hay không là có cái gì đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ có thể gây ra bất quá chăn nuôi kỹ năng mát lẹ vẹo sắp tới hắn quyết định tạm thời còn là không cần phải phức tạp hảo tiêu bất ly cũng không có rất muốn mà là lập tức lại vùi đầu và o a n h o a n h liệt liệt cho heo ăn sự nghiệp trong đi kim quang nói lên rốt cục thành công đem thuần thú thuật cái này kỹ năng để cao đến lv hai ngoài ra còn lĩnh ngộ khác một cái kỹ năng g i ã thú c h i thức g i ã thú c h i thức c h i thức tính dục kỹ năng bởi vì thời gian dài cùng động vật tiếp xúc khiến cho n g ư ơ i đối giá thu sinh hoạt tập tính có nhất định minh bạch này kỹ năng có thể đề cao thuần thu thuật thành công tỷ lệ mở ra giá thu sách tranh công năng n g ư ơ i c h ỗ minh bạch động vật đem lưu đồ giám hình thức xuất hiện ở n g ư ơ i kỹ năng lan t r ò n g thuần thu thuật đối sách tranh thượng trên đã có động vật phục tùng sát xuất thành công để cao năm mươi trước mắt giá thu sách tranh trong chỉ có một loại sinh vật trừ. Trừ kỹ năng bên ngoài chăn nuôi kỹ năng lên tới mát lẹ vẹo đồng dạng cũng có thuộc tính đề cao lúc này đây lại đề cao một điểm sự chịu đựng cùng một điểm tốc độ theo cái kia nông p u lựa chọn từ trước đối với hắn rời đi nông phu tựa hồ rất có chút ít không nỡ lao thao nói một đống bất quá nhìn xem tiêu bất ly căn bản không tiếp lời nói sau vậy minh bạch hắn đã quyết định đi tại là có chút bất đắc gì lấy ra túi tiền cho hắn đếm ra mấy ngày nay thủ lao tổng cộng hơn bốn trăm cái tiền đồng trong đó hai trăm cái là bốn ngày cho heo ăn thủ lao còn lại hơn hai trăm lại là trong ba ngày cắt cỏ thu hoạch lại một lần nữa mở ra nhân vật mặt bản phát hiện mình nhân vật thuộc tính đã đạt được rất lớn tăng lên mặc dù không có thăng cấp hệ thống bất quá thực lực hẳn là có rất lớn tăng lên a nhân vật tên tiêu bất ly người chăn nuôi h e o thu hoạch giả trí lực 13. n m i ộ tính tương đối cao năng lực phân tích rất mạnh trí nhớ bình thường lực lượng 11. phụ trọng 55 cân t r u cột lực công kích 11, m ộ t điểm lực lượng đối ứng phụ trọng năm cân đối ứng một điểm lực công kích tốc độ 11. người tốc độ chạy trốn bình thường tốc độ quyết định tốc độ di động cùng tốc độ công kích khéo léo 14. n g ư ờ i có một đôi thập phần khéo léo hai tay khéo léo quyết định mệnh trong xoáy cùng né tránh tỷ lệ sự chịu đựng một h ể lực giá trị một một điểm sự chịu đựng đối ứng m ộ ư ơ i điểm thể lực giá trị thể chất m ộ ư ơ i sinh mệnh giá trị một trăm một điểm thể chất đối ứng m ộ ư ơ i điểm sinh mệnh giá trị m g ị lực m ộ ư ơ i hai n g ư ơ i trưởng coi như không tệ tinh thần m ộ ư ơ i ba n g ư ơ i chen trúc sẽ vượt qua thường nhân linh tính v ậ n khí bảy v ậ n khí của ngươi có điểm không s o n g kỹ năng sinh hoạt kỹ năng chăn nuôi l và m t mươi thu hoạch l và m mươi chi thức kỹ năng g i ã thú chi thức l và một chiến đấu kỹ năng thuần thú thuật l và hai một tay kiếm dốc lòng l và ba liên hoàn kiếm kích l và một tiền tài bốn g â n hai mươi ba đồng cái này trò chơi tiền phần trăm là một trăm l i n đồng một tiền bạc một trăm tiền bạc một kím tệ hắn này một tuần lễ thu hoạch cũng bất quá là bốn cái tiền bạc nhiều một chút mà thôi không cần tính tiêu bất ly cũng biết cái trò chơi này có thể có thể nói là hắn chơi đùa kiếm tiền khó khăn nhất trò chơi như vậy mình bây giờ ứng nên nghi là chuyên chú tại tăng lên thuần thú thuật cái này kỹ năng hay là đi học tập cái kia cái gọi là cơ bản kiếm thuật người đùa cũng không tệ lắm sao một thanh â m thập phần đột ngột ở sau người văng lên tiêu bất ly lại càng hoảng sợ bởi vì lúc trước hắn cũng không có nghe được tiếng bước chân vô ý thức quay đầu lại nhìn thoáng qua lại phát hiện là cái tia cùng hắn cùng một chỗ thông qua khảo thí xuyên hắc kẹp khắc mạo đ â u n a m trước cùng người này chỉ gặp qua một lần vậy chưa bao giờ nói chuyện nhiều sau càng lần thứ nhất cũng chưa từng thấy qua tiêu bất ly cơ hồ đều muốn đem người này quên nhưng không ngờ lúc này đột nhiên xông ra thuần t h u thuật lời nói kỳ thật không có gì dùng là sơ kỳ còn có thể dùng dùng một lát đến hậu kỳ cơ bản không có gì giá trị bởi vì phục tùng g i ã thú một khi tử vong là không thể sống lại còn phải phản phục bắt mới chỉ có thể làm tiêu hao phẩm đến sử dụng hạn chế còn là rất thô bạo tiêu bất ly a một tiếng lại không nói gì thêm như vậy kiếm pháp loại kỹ năng nghi trong thôn có cùng loại kỹ năng có thể học tập sao đương nhiên đất hoang thôn dân binh đội trưởng chính là một sử dụng kiếm cao thủ ngươi có thể tìm hắn học tập tiêu bất ly dựa theo người nọ chỉ điểm hướng phía thôn binh doanh một đường tìm đi rất dễ dàng tựu i tại thôn đại môn trạm g á c chỗ phòng ban tìm được rồi cái kia dân binh đội trưởng lựa chọn hỏi tham đối phương tài nghệ kia dân binh đội trưởng quả nhiên tỏ vẻ mình quả thật hội kiếm pháp loại kỹ năng nhưng làm cho hắn tiếp chịu không nổi là lại để cho ba cái tiền bạc học phí hắn là có thấu thị mắt thấy đến trong tay của ta điểm này ít tiền đến sao tiêu bất ly nghĩ thầm này bốn ngân hai mươi ba đồng chính là hắn một tuần lễ mới kiếm được a hoặc một cái kỹ năng muốn tiêu hao hơn phân nửa thật sự làm cho hắn có chút không tiếp thụ được kia dân binh đội trưởng gặp tiêu bất ly nửa ngày không có phản ứng không khỏi cười lạnh nói như thế nào ngại quá quý hừ hừ nếu như không phải xem tư chất của ngươi coi như không tệ người bình thường ta còn không giáo nhi g tư chất không sai là vì có một tay kiếm dốc lòng lờ vờ ba cái này kỹ năng nguyên nhân sao nói như vậy cái này cắt cỏ còn không có luyện không nhi g ba cái tiền bạc thiệt tình không tiện nghi bất quá dùng tiêu bất ly chơi trò chơi kinh nghiệm mà nói học kỹ năng loại chuyện này là tuyệt đối tình không được bởi vậy tiêu bất ly tại cân nhắc lợi và hại sau quyết đoán lựa chọn tiền trả học phí thu ba cái tiền bạc học phí kia dân binh đội trưởng liền lấy ra một bả một tay trường kiếm hướng cho tiêu bất ly giảng giải truyền thụ bởi vì là trò chơi quan hệ tự nhiên không cần lao lực tâm tư đi học không lớn hội công phu một bộ kiếm pháp liền diễn luyện xong theo kim quang nói lên trên màn hình xuất hiện một hàng chữ hệ thống nhắc nhở ngươi học xong cơ bản kiếm pháp lờ v một ngươi có thể tạo kỹ năng lan trong xem xét này kỹ năng Tiêu bất điểm ly mở kỹ năng chú thích đây là một bộ sơ cấp kiếm pháp loại kỹ năng là trải qua rất nhiều thâm niên chiến sĩ trường kỳ nghiền nát sau sáng chế thực chiến kiếm pháp trong đó sắp nhập vào chọn cách đâm bổ trợ nhiều loại kiếm thức tuy nhiên chiêu thức đơn giản nhưng phi thường thích hợp sơ học giả sử dụng chuẩn thuộc độ một trăm linh cái này cơ bản kiếm thuật kỹ năng muốn thăng cấp cũng không như cắt cỏ cho heo ăn đơn giản như vậy cũng không so với một tay kiếm dốc l ỏ n g cái này kỹ năng có thể thông qua sinh hoạt kỹ năng thăng cấp mà đề cao phải tiến hành thực chiến mới có thể đạt được kỹ năng kinh nghiệm hơn nữa m ỗ i bay lên một bậc phải cần kỹ năng kinh nghiệm t i u hội sách cao một chút bất quá thoạt nhìn s á t thực nếu so với trước vài cái kỹ năng thực dụng nhiều tiêu bất ly trở lại đang muốn nói lời cảm tạ người nọ cũng đã mất cũng không biết khi nào thì đi quan sát xuống bốn phía những người khác tại tập trung tinh thần chơi lấy máy tính người nọ cũng không trong đó tựa h ồ cũng không còn người chú ý tới thật sự là kỳ quái chương mười ba ngày nghỉ nhìn, nhìn chính mình hội thuộc tính cùng kỹ năng Bề n g ok à i、so、với mới vừa gia nhập trò chơi thời, gian, đã so vừa ra cường nhập trò h ô n g ít, tiêu bất t bồi dối lấy ly ì mọi thời gian có lẽ có thể ra thôn thời trò một thể tiếc tan hội hội chơi như chơi, không đánh không giờ gian giã ngoại quái dù sao chơi thời gian dài như vậy trò chơi, một cái quái điểm nói nổi à. Đáng tiếc lúc này giờ tan sở lại gì cũng đáng ra sao qua vẩn, này còn nào này đến. có có có lúc lẽ đã Ok, vậy dù sở à, m người chú ý xuống ngày mai là ngày nghỉ đại gia có thể rời đi công ty mở mở chuyện riêng của mình tỷ như quát cạo d â u cái gì lý kiện hơi khôi hài nói ngón tay chỉ chỉ tiêu bất ly tiêu bất ly này mới phát hiện mấy ngày nay không có chú ý d â u rĩa rõ ràng đã bỏ đầy cái cảm sở lông sủ bất quá đại gia phải chú ý trước khi rời đi muốn đi tần tiểu thư chỗ đó báo bị mặt khác tần tiểu thư sẽ cho đại gia phát nhất bộ điện thoại bảo trì hai mươi bốn tiếng đồng hồ khởi động máy a công ty khả năng tùy thời hội liên lạc đại gia trở về so haveur fn hảo hảo chơi a ngày nghỉ đến sao tiêu bất ly lần đầu tiên cảm khái thời gian trôi qua có một loại theo thế giới trò chơi trong trở lại chân thật thế giới không chân thật ngày nghỉ làm những thứ gì l a m l a m một người nghề tự do giả hắn đối ngày nghỉ thật đúng là cũng không sao khái niệm điều này làm cho hắn có chút mờ mịt hay là trước đi cùng cùng bang thiếu báo cái bình an à những ngày này chính mình mất tích không biết dọa hỏng hắn không có bởi vì hai người cơ h ộ i đều là tại trong trò chơi liên lạc tiêu bất ly mấy ngày nay rõ ràng đều không c ơ hội nói cho bang thiếu mình đã đi làm lại nói tiếp hẳn là cùng hắn tâm sự cái này trò chơi nội dung nghi chính là chỉ sợ hắn phải thất vọng sáng sớm hôm sau tiêu bất ly sẽ chờ tại tần tiểu thư cửa phòng làm việc ngoại chuẩn bị báo bị cùng dẫn điện thoại sớm a tiêu bất ly tần thi n g u y ệ t thanh em vĩnh viễn l à như vậy sức sống cùng một nào là vâng đúng báo lại bị ra ngoài a ha ha tần thì nguyệt vừa lái môn cửa một bên một bộ ta chỉ biết biểu lộ hỏi càng gia tăng nàng đáng yêu đ ộ tiêu bất ly nhẹ nhàng nhẹ gật đầu báo bị rất đơn giản điền một chút ra ngoài thời gian tần thì nguyệt lại cho hắn mật mã môn cửa khẩu lệnh tạm đ ố i số chữ gần đây mẫn cảm tiêu bất ly phát hiện cùng lần trước mật mã cũng không giống nhau xem ra bọn họ không định kỳ ở thay đổi thay thế trên cửa mật mã bảo toàn công tác làm thật đúng là cẩn thận nhất bộ mới nhất khoản trí năng điện thoại bị phân phối đến tiêu bất ly trên tay tiêu bất ly nhữ lông mày thật đúng là khắp nơi đại thụ bút tới công ty sau tựa i ê u Bất l hồ những này còn chưa đủ nói rõ cái công ty này có nhiều thực lực giống như nhất bộ hàng ngày liên lạc điện thoại rõ ràng đều là mới nhất quản n à y bộ điện thoại tối thiểu cũng mo đến năm nghìn khối a tiêu bất ly không khỏi t ắ t lưu hới ra công ty tiêu bất ly liền lập tức cho bang thiếu gọi điện thoại không nghĩ tới đối phương lại cũng không tại quán bar mà là đợi trong nhà không làm sao được tiêu bất ly đành phải đi nhà hắn tìm hắn bang thiếu là phú nhị đại tuy nhiên bình thường ở trong thành nhưng là ra lại ở ngoài thành một tòa ở vào vùng ngoại thành có phía trước trung quốc cổ điện lâm viên cảnh trí xinh đẹp trang viên mỗi gặp cuối tuần hắn nhất định phải phụng chỉ về nhà đối với da bang thiếu thường xuyên hay nói d â nói nếu có một ngày hắn qua không nổi nữa Tiểu tại cũng ử là o à này lớn thu cũng là này, tòa trang viên xa xôi mà chân thật tồn tại mỗi lần nhắc nhở lấy tiêu bất ly hai người ở giữa trinh lệnh cửa ra vào bảo vệ cửa nghe xong tiêu bất ly giới thiệu vội vàng điện thoại thông chi ban g thiếu tại tìm được xác nhận sau mở ra đại môn một cái phun đầy chảy nước miếng cắt ra khuyển hương phấn vọt lên tiêu bất ly lại càng hoảng sợ bất quá cũng không có t chỗ tránh không biết như thế nào hắn đột nhiên ý thức được đối phương tựa hồ cũng không có gì để ý đối với cái này cái đối của hắn nghe răng cuồng khiếu x ú c sinh tiêu bất ly lựa chọn nhìn thẳng đối phương con mắt một quang tiếp xúc vài giây đồng hồ cắt ra khuyển tiếng hô tiệu dần dần c h ầ m thấp cho đến biến mất tiêu bất ly cười cười con chó này nguyên lai chỉ là khuyết thiếu thân cận mà thôi hắn luôn tay gãi gãi cắt ra k h u ể n cái cảm cắt ra k h u ể n bắt đầu còn có chút đề phòng nhưng là rất nhanh cự h một lát sau rõ ràng trở mình cả v ò n g eo b ố n trước bôn sau liều mạng làm ra vẫy đôi u ba động tác đong đưa hắn kia hạt khoảng không thể lại khoảng cái gọi là cái đôi u thịt quần c u ộ n thân thể giống như một cái cự đ ạ i động điều này làm cho tiêu bất ly cảm thấy có chút thú vị vốn có hắn đối mèo cho các loại sủng vật cũng không có hào cảm gì nhưng là này sẽ nhưng không biết vì cái gì có loại t r e o chọc hắn đùa tâm tình vớt cắt ra lộ ra cổ thì thầm cái bụng tiêu bất ly biết do khuyển loại động vật lộ ra cái bụng là đúng người tỏ vẻ một loại thân mật một người một chó hài hòa ở trước đại môn vui đùa ở mỹ làm cho bảo vệ cửa cái cằm đều nhanh rất xuống đất cảm tình này b ạ t tờn tướng quân là hắn dưỡng không thành hoa s ơ nhận được điện thoại lập tức chạy chậm chạy đến bang thiếu bị trước mắt một màn sợ ngây người nhà mình b ạ t tờn tướng quân bao lâu như vậy cả người lẫn vật vô hại ngươi học được thuần thú thuật a chìm đắm trò chơi nhiều năm bang thiếu thoát miệng hỏi đúng vậy a làm sao ngươi biết nghe vậy tiêu bất ly kỳ quái hỏi ngược lại hắn rất tự nhiên đem cái này thuần thú thuật cùng mình trò chơi trong thuần thú thuật kết hợp lên một bộ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn theo bang thiếu bang thiếu lặng rồi một giây cười lên ha hả lúc nào sẽ trưởng cũng dài hài hước tế bảo một bên cười một bên thân thủ dẫn tiêu bất ly đi vào bị bang thiếu nở nụ cười một hồi tiêu bất ly vậy phục hồi tinh thần lại bang thiếu hỏi bất quá là một câu vui đùa chính mình chăm chú trả lời tại người ta trong mắt thoạt nhìn lại là phối hợp hài hước cảm giác tiêu bất ly cũng đành chịu cười cười chính mình chơi trò chơi đùa rõ ràng theo sự thật cũng không phân ra càng nghĩ càng buồn cười hai người lại một đường không nói chuyện cười đi vào nhà của ngươi tại trong công viên sao đi một hồi tiêu bất ly cười hỏi bang thiếu không có ý tứ cười cười ta cũng vậy rất bất đắc dĩ rất bất đắc dĩ vượt qua phía trước trùng điệp lầu cát hai người tới bang thiếu trước lầu vượt quá tiêu bất ly dự kiến cùng trên đường nhìn qua những kia tường trắng hắc ngói kiến trúc bất đồng bang thiếu nơi lại là một chỗ rất hiện đại hóa kiến trúc cùng tòa trang viên cách điệu có vẻ có chút không hợp nhau ta nhưng chịu không được những kia nặng nề g h bị đè nén tạo hình còn là hiện đại hóa dường như thích hợp ta bất quá đây chính là ta thông qua nhiều năm chiến đấu mới theo r a ra tranh thủ đến vị c h í là l ợ i điểm bất quá cũng may ở, ở bên trong sẽ không để cho ta cảm giác mình sống ở minh thanh thời đại cương thi chứng kiến tiêu bất ly biểu lộ bang thiếu giải thích nói trong phòng khách ngồi xuống bang thiếu một bên theo tủ rượu trong trò tiêu bất ly cầm đồ uống một bên không thể chờ đợi được hỏi như thế nào hội t r ư ở n g k i a khoản trò chơi được chứ sao có hay không đáng giá đầu nhập địa phương tiếp nhận bang thiếu đưa tới bỏ thêm khối bang whisky tiêu bất ly nhẹ gật đầu lại lắc đầu so với trong dự liệu muốn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng muốn sai bang thiếu lập tức lộ ra kỳ quái biểu lộ lời này nói như thế nào đơn giản mà nói cái này trò chơi hình ảnh cùng động cơ đều có thể nói hòa mỹ có thể chết ngay lập tức bất luận cái gì một cái trước mắt trên thị diện vóng du hơi chút đồn đoán xuống lời nói tuyệt đối có thể hấp dẫn rộng lượng mạng ra tuyệt đối rất có tiền đồ bất quá sao tiêu bất ly thở dài cái này trò chơi xếp đặt thật sự có vấn đề không có thăng cấp hệ thống trong trò chơi tiền thu hoạch cực kỳ khó khăn quả thực làm cho người ta không có biện pháp chơi tiếp tục cố thiểu bang có chút kinh ngạc liền ngươi vậy sẽ cảm thấy chơi không đi xuống cũng quá khoa trường à. tiêu bất ly nói nói như vậy ta đã chơi một tuần lễ mỗi ngày tám giờ tổng cộng mới buôn bán lời bốn ngân hai mươi ba đồng sau đó tại tân thủ thôn học một cái cơ bản kiếm pháp kỹ năng liền xài ta ba cái tiền bạc ngươi nói ta có hay không khoa trương cố thiểu ba nghe xong vậy nửa ngày không nói gì như vậy hoa tuyệt thế trò chơi hắn lại còn là lần đầu tiên nghe nói nghi tao mày nghĩ nửa ngày nói như vậy cái này trò chơi không có đ ù a dỡn cũng chưa chắc ta xem cái này trò chơi hẳn là vẫn còn khảo thí giai đoạn bởi vì trò chơi trong ta gặp được đoạn gia phi thường thiếu cơ hồ theo cục gạ dễ nệ ngực trò chơi không sai bị lắm ta nghĩ trò chơi trong nội dung từ nay về sau hẳn là còn có thể sửa chữa a chương mười bốn tam điệp lãng hai người đang tại lầu một trong phòng khách nói chuyện p i ế m thời điểm một cái mặc trường báo cách ăn mặc lão nhân đi đến hắn vừa tiến đến tiêu bất ly lập tức minh bạch bang thiếu nói minh thanh cương thi là có ý gì thiếu ra lão gia nghe nói ngươi có khách n h â n đến mời mời hắn đến phòng trước một tự phản p h ấ t không thấy được tiêu bất ly cổ quái biểu lộ quản g i a một bộ nghiêm cẩn biểu lộ không tiêu ngạo không xiềm định hướng bang thiếu gật đầu nói bang thiếu ngược lại thấy nhưng không thể trách bất quá gặp ra ra lại làm cho hắn có chút khó xử nhìn tiêu bất ly liếc tiêu bất ly không sao cả nhún vai đã đến trong nhà người khác tự nhiên là muốn gặp ra trường không trông nom cái này ra đến cùng có nhiều hơn theo quản gia dẫn dắt hai người đi qua hai vượt qua viện xuyên qua một tháng sáng ôn cửa đi vào hoa viên nhưng thấy một cái tinh thần vô cùng phân chấn lao nhân dâu tóc bạc trắng đều có một cổ tiên phong đạo cốt chính mặc quần áo luyện ô n g cơ một bả tùng vần cổ kiếm giơ tay nhấc chân trong lúc đó lại là không có chút nào giàn mua thái độ lao nhân không biết vũ chính là gì kiếm pháp tuy chậm vẫn còn khoái nhanh kiếm quang lâm thời gian toàn thân đều bao phủ tại kiếm hoa t r ò n g đều không có sơ hở tiêu bất ly nhìn theo nhìn theo cơ hồ là vô ý thức trong tay cũng không khỏi tự mãn đi theo khoa tay múa chân đứng dậy bắt đầu còn là phạm vi nhỏ càng về sau động tác càng lúc càng lớn, lại cùng c động lớn, về sau ra ra lại hai i giống ê u thức h cùng vô n u nếu có h ể u c ô người việc n g đứng Định đều bên cạnh. Định sẽ nhìn ràng phương giải ở phá pháp, sẽ ra, rõ là tiến ê u bất tới. t ly lão cách cùng không nhân Hai nâng người đối đưa i viên lão nhân sớm đã phát giác bất quá mua kiếm chú ý công tác liên tục mặc dù gặp người tiến viên lão nhân cũng không có chút nào đình trệ chỉ đợi vũ hết một bộ kiếm pháp sẽ đi qua tự thoại thờ ơ lạnh nhạt l ã o nhân lại là có chút bất mãn thiếu bang đứa nhỏ này những năm này không học vấn không nghề nghiệp bắt đầu là phết nhà cửa nghiệp đi đánh cái gì trò chơi rốt cục bị phụ thân hắn mang sau khi trở về lại trong thành mở cái không đứng đắn quá n ba lão nhân tuy n h n vậy chủ trương dân chủ mặt ngoài coi như khai thông trong xương lại là thủ cũ vô cùng đối với những k i a tóc nhuộm đủ mọi màu sắc thả ngực lộ l ư n g thiếu niên thiếu nữ căn bản là đánh đáy lòng cười nhạt hôm nay chứng kiến bang thiếu thỉnh về đến trong nhà để làm khác hát thiếu niên cũng bất quá là cái lôi thôi lít t h i ế t đều không có giáo dưỡng hạng người tâm lý tự nhiên là xem nhẹ tiêu bất ly bất quá theo tiêu bất ly động tác biên độ tăng lớn lão nhân ẩn ẩn lại nhìn ra trong đó con đường à tiểu tử này có chút ý tứ thu thế trầm khí lao nhân có phần có hứng thú nhìn về phía tiêu bất ly hỏi tiểu tử vậy hiểu được kiếm thuật tiêu bất ly nhìn thấy vội vàng dừng lại trong nội tâm đối với chính mình vừa rồi thất thố có chút kỳ quái tất cung tất kính đáp cái này ta chưa từng tiếp xúc qua bất quá lao ra từ vũ hảo ta lại cũng rất giống nhìn ra chỗ cao minh những lời này nói lao nhân trong lòng chật nhẹ định hót ta h ẳ n g cổ không mặc vì vậy đến đây hào hứng từ một bên binh khí trên kệ rút ra một cây bà côn mạnh đem trong tay kiếm hướng tiêu bất ly ném đi lần này lẽ ra là cực hữu hiểm lao nhân thanh kiếm nầy mặc dù không nói gọn kim đa phát nhưng cũng là mở nhận chắc đến khó miễn cho kiến huyết à, bất quá tiêu bất ly tựa hồ không có nghĩ nhiều như vậy cơ hồ là vô ý thức một phát bắt được cho kiếm nhân thể vãn cái kiếm hoa lão nhân nhìn hắn tiếp kiếm mặc dù có chút sợ hãi thủ pháp lại coi như thuần t h ụ lập tức đến đây hào hứng một tiếng đã kéo hào tư thế dựng ở tại chỗ tiêu bất ly lúc này đâm lao phải theo lao đối phương là b ă n g tiếu ra ra theo lý cũng là chính mình nên tôn kính người lần đầu tiên gặp mặt liền muốn động đao là ở là không thể nào nói nổi bất quá xem lão nhân tư thế hôm nay không thể so với bơi khoa tay múa chân là không thể nào nói nổi chỉ cần kiên trì đi vào trong vòng hắn đ u ô i kiếm thuật s ắ c thực không có bất kỳ kinh nghiệm nào chỉ nhớ mang máng khi còn bé xem võ hiệp phiến thời điểm hội mang theo một côn khoa tay múa chân một trận n à y sẽ nắm kiếm không khỏi có chút không biết làm sao lão gia tử ngược lại dị thường phấn khởi ngày bình thường chính mình liền cái đối luyện mọi người khó tìm đến như thế cơ hội tốt chẳng lẽ còn hội bỏ qua đến đây theo lão gia tử một tiếng hô sở trường trong một côn làm kiếm sử liền chạy vội tiêu bất ly mặt đánh xuống nhưng là đến một lần không biết đối phương chi tiết thứ hai lão gia tử là thật hy vọng có người có thể theo chính mình đối mấy chiêu cho nên một côn xung dưới tuy là tiến công thực tế lại là huy chiêu tốc độ thật chậm mắt thấy gậy gộc đến trước mắt tiêu bất ly nguyên bản vẫn còn do dự đại não đột nhiên làm ra p h ả n đoán một cái đó nữa đem côn trống đi ra ngoài hảo lao ra tử kêu một tiếng hảo gậy gộc cùng kiếm lại cũng không động thực hóa thực chiêu là giả chiêu một cái diều hâu xoay người gậy gộc ly cách m ặ t một cái xoay tròn i ể u chạy vội tiêu bất ly eo điểm tới tiêu bất ly gặp lao nhân lại một lần biến chiêu luôn cuống tay chân thanh kiếm lập tức xuống phía dưới nó nữa như thế như vậy hơn mười chiêu quá khứ đi qua tuy nhiên tiêu bất ly vẫn đang chỉ có sức hoàn thủ không chống đỡ công nhưng chiêu thức biến ả o cũng đang lão nhân kéo hạ càng lúc càng nhanh phách lão nhân gậy gộc điểm chỉ tiêu bất ly chỗ cổ tay tiêu bất ly trường kiếm trong tay lên tiếng rơi xuống đất cổ tay một trận run lên bất quá hắn biết rõ lao nhân đây là hạ thủ lưu tỉnh tiểu tử ngươi thật không có lượt qua lão nhân gậy gộc vẫn không gông cao giọng hỏi tiêu bất ly vội vàng l ắ t đầu hảo lại đến lão nhân tựa hồ bị tiêu bất ly khơi gợi lên hào hứng dùng gậy gộc khơi màu chua kiếm đem trường kiếm lần nữa vung quá khứ đi qua tiêu bất ly một bà tiếp được lần này lại muốn lưu l ó t nhiều hai người lần nữa chiến tại một chỗ sửng sốt đem bang thiếu gạt tại một bên lúc này bang thiếu ngược lại mừng rỡ thanh nhàn cái này ra ra từ nhỏ vậy như vậy buộc mình luyện kiếm tới ở một bên trạm khắc gỗ bàn trà bên cạnh ngồi xuống quản gia lập tức đi lên cho tiểu thiếu ra châm t r à bang thiếu dập đầu phía trước h ẳ n dưa uống trà long tĩnh nhìn theo trên trận thế cục mặc dù có ý nhường lão nhân kiếm thế còn là công tiêu bất ly luôn cuống tay chân bất quá có thượng trên một hồi khởi động tiêu bất ly tựa hồ chậm rãi lĩnh nộ đến như vậy điểm môn đạo trên tay tốc độ vậy dần dần khoái nhanh lên ngẫu nhiên một hai cái còn có thể phát ra mấy chiêu không hề giống như lần trước một vị ngăn cản lao ra từ một chiêu tiên nhân chỉ lộ tiêu bất ly mắt thấy muốn một côn đần chính mình mi mì tâm điểm tới cũng không biết là như thế nào trong óc của hắn đột nhiên linh quang l ó e lên về phía sau hơi ngửa đầu thừa dịp đối phương kiếm thế đã hết manh tìm t ò i thân chuyển thủ thành công trường kiếm trong tay c u ố n thượng trên côn thân như liền c u ố n ba cái đ ề u hóa đi lão nhân l ự c đạo đ e m g ư ợ i g ã c đ ẩ y đ i một bên trường kiếm trong tay chỉ về phía trước thẳng đến lao nhân mặt a bên sân một mực xem cuộc vui đồng dạng thoải mái nhản nhã sân bãi ở giữa lao nhân cũng là hít vào một hơi nói thì chậm khi đó thì nhanh lao nhân r ồ n khí đ ă n g điển xoay người g i ấ m trận tại chỗ một cái thiết bạc kiểu cả người về phía sau ngưỡng đi dù là phản ứng nhanh như vậy vẫn là làm cho kiếm lột bỏ vài dâu bạc trắng một kiếm đâm tới tiêu bất ly cũng là xưng sờ ở tại chỗ nhưng kiếm thế đã xuất lại là thu thế bất trụ cũng may lao nhân bản lĩnh thâm hậu bằng không một kiếm này tiêu bất ly đứng ở tại chỗ trong lòng bàn tay toát ra một k i a mồ hôi lạnh lao nhân một tay sờ đáy dù sao lớn tuổi có chút chút ít vang thiếu vội vàng ném trong tay hạt dưa đến v ị hảo một chiêu này tam điệp lãng khiến cho xinh đẹp tuy nhiên xương lưng có chút đau đớn nhưng lão nhân vẫn đang khen được nghe tiêu bất ly theo trong hư không phục hồi tinh thần lại vội vàng liền ôn quyền đắc tội lao ra tử lão nhân nghe vậy khoát tay h áo do bang thiếu vịn qua một bên bản t r à bên cạnh ngồi nghỉ ngơi tam điệp lãng vừa rồi ta xử chính là tam điệp lãng tiêu bất ly vẫn đang không thể tin được đứng ngay tại chỗ nhìn theo kiếm trong tay cùng trên mặt đất tán lạc cần phải dâu chương mười lăm tu tập kiếm thuật tam điệp lãng vừa rồi ta xử chính là tam điệp lãng tiêu bất ly vẫn đang không thể tin được đứng ngay tại chỗ nhìn theo kiếm trong tay cùng trên mặt đất tán lạc cần phải dâu làm làm một người chưa bao giờ tiếp xúc qua kiếm thuật người thường hắn đối cái này chiêu số chính là văn s ở vị văn bất quá nghe còn tựa hồ lại như vậy điểm giang hồ ý tứ văn cái kiếm hoa đem sống kiếm ở sau người tiêu bất ly vội vàng quá khứ đi qua cho lão gia tự chịu tội lại nói tiếp đây là hắn lần đầu tiên cùng người so kiếm nghi tuy nhiên thiếu chút nữa gây thành thảm họa bất quá không thể không nói thật đúng là man kích thích trách không được nhiều người như vậy yêu mến sách đao chém người nghi uống một ngụm c h ặ thủy lao gia tử này sẽ giống như có lẽ đã chỉ hoãn quá mức một tay còn v i ệ n có chút mệt ra rời sân ư lưng lắc đầu nói lao sao này cánh tay chân cuối cùng không bằng năm đó lợi lạc nói xong chỉ chỉ vẻ mặt vẻ xấu hổ đứng ở một bên tiêu bất ly bất quá ngươi tiểu tử này rất không đủ rồi thực hành nhìn ngươi tư thế như thế nào vậy luyện qua vài năm nói như thế nào chưa bao giờ học được tiêu bất ly không khỏi cười khổ một tiếng mình cũng là cảm thấy cất không chỉ có lao nhân nghi hoặc hắn có thể so sánh lao nhân còn nghi hoặc nghi có lẽ lao nhân bất quá cảm thấy nàng nói chuyện vô cùng không thật có thể tổng còn có thể tìm nói dối danh đầu cho mình ăn thượng trên chính mình nghi chính là thật sự biết mình c â n lượng từ nhỏ đến lớn không chỉ nói võ thuật bởi vì mỗi ngày chơi trò chơi quan hệ liền thân thể tố chất đều so với người bên ngoài phải kém hơn một chút là vâng đúng a tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm nghĩ hoặc vì cái gì hảo giống như trước thật sự luyện qua giống như rõ ràng không có phản bác lao nhân lời nói chẳng lẽ ta chính là trời sinh luyện võ kỳ tài hồi t ư ở n g lại vừa rồi từng chiêu từng thức hắn cảm giác mình trong nháy mắt thần bí lên chẳng lẽ là kiếm thuật mà không phải trò chơi mới là của ta mạnh nhất thiên phú lão nhân xoa phần eo cái kia sao vừa hỏi cũng không phải thật sự cho rằng tiêu bất ly nói dối theo tối sơ kinh hoàng đến chậm rãi đánh ra chút ít con đường hắn ngược lại nhìn ra được tiểu tử này hẳn là không có nói sai nói sau nói dối tổng yếu có nguyên nhân cùng một người chưa từng gặp mặt lao gia tử nói như vậy lời nói dối chẳng lẽ chỉ là muốn làm cho mình tại cháu nội trước mặt nang khan chịu khó khăn sao lại nghe được cháu nội theo giải thích của mình trong nội tâm liền tin chín thành chín như thế nói đến ngươi như thế tự học lao r a tử trong nội tâm tin khẩu khí thượng trên tự nhiên thì chậm lại ta xem ngươi vừa rồi sử dụng cái kia chút ít kiếm chiêu tuy nhiên đơn giản trực tiếp không có gì cao minh đang nói nhưng mà vậy ngắn gọn cực kỳ nếu như dùng cho thực chiến định so với cái kia sức tưởng tượng kiếm pháp thực dụng không nghĩ tới lại bị ngươi tin tay xử suất nếu như như vậy nhìn ngươi còn quả nhiên là khó gặp luyện võ kỳ tại a cho hắn sâu một thiên tài mũ chính mình thua mới không tính khó coi a a nghe xong lời này tiêu bất ly ngược lại sửng sốt ta là thiên tài chẳng lẽ còn thực sự có chuyện như vậy nguyên lai、like、ta là luyện võ thiên tài trước kia thật đúng là đi sai lệch đường bất quá cẩn thận ngẫm lại chính mình thiên tài lĩnh vực thật sự hố hãm hại tra khẩn kiếm thuật đồ chơi này nếu như đặt ở cổ đại có lẽ còn sẽ có chút ít tác dụng phóng tới hiện đại trừ phi mình theo the o mạ c h ị t giống như có thể trốn thương tử bằng không thật đúng là lao đại vô dụng tuy nhiên nghĩ như vậy trên mặt lại không có gì biểu lộ biến hóa lao ra từ thấy không khỏi âm thầm kỳ dị cháu mình vị bằng hữu t i ê n ngược lại rất có lòng dạ một người nghi cùng hắn cái này tuổi cũng không quá tương xứng bất quá dùng hắn nhiều năm như vậy lịch lãm mà nói hắn đối tiêu bất ly biến hóa trong lòng đã là hiểu rõ biết rõ này hậu sanh tiểu bối không như chính mình đối kiếm thuật coi trọng như thế há miệng nói ra xác thực kiếm thuật là một môn chiến đấu tài nghệ đã không có nhiều ít thực dụng giá trị bất quá dùng để cường thân kiện thể tu thân dưỡng tính còn là rất không tệ để cao thực lực bản thân không chỉ là có được năng lực tự bảo vệ mình cũng có thể thật lớn để cao một người lòng tự tin cùng dũng khí đây cũng là ta tại sao phải ca t i ê n chỉ cho ngươi tu tập kiếm thuật nguyên nhân a nửa câu sau lời nói theo lời lại là ban thiếu nghe xong ra ra lời nói ban thiếu nghĩ thầm lời ấy sai rồi luyện kiếm thuật theo người đánh nhau thời điểm còn thật là tốt dùng bất quá lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng lập tức biểu l ộ u ngưng trọng sâu chấp nhận bộ dạng xông phía trước tiêu bất ly hung hăng điểm hai cái đầu nay một biểu hiện lao gia t ử hiển nhiên rất hài lòng tiêu bất ly nghe xong ngược lại là khẽ gật đầu lao gia t ử nói lời rất có vài phần đạo lý húng chi nghệ nhiều không áp thân từ nay về sau nhiều luyện luyện chắc hẳn chỗ tốt là nhất định có vì vậy tư thái thượng trên vậy lập tức phóng t h ấ p chút đương nhiên nếu như ngươi nghĩ càng tiến một bước ta lại là có thể giáo giáo ngươi nhập môn trụ cột lao gia tử nói đến đây ngược lại là có chút làm cho bang thiếu kinh ngạc chính mình cái ra ra một mực tự cho mình rất thanh cao tăng thêm chuyện nhà của mình h i ề n hách t ư ơ i ít có người có thể vào khỏi lao gia tử p h á p nhãn bây giờ nghe lao gia tử lời nói lại muốn cùng tiêu bất ly quan hệ thêm gần một bước ý tứ chính là tiêu bất ly hắn là minh bạch tại sáng hôm nay trước tiêu bất ly trong thế giới chỉ có cho chơi làm cho hắn học kiếm thuật quá khó khăn à hơn nữa tiêu bất ly người này hắn là biết đến tuy nhiên ngày bình thường đối sự tình gì biểu hiện đều là rất nhạt nhưng bộ dạng kỳ thật trong xương là có một cổ kỳ lạ ngạo khí ban g thiếu thật đúng là sợ một hồi này hai người lại vì bãi sư béo nhìn trộm nhìn lại tiêu bất ly quả nhiên không có đối với da ra lời nói làm ra tương ứng phản ứng một người ngơ ngác là người cũng không biết nghĩ cái gì lao gia tử cũng không thúc giục vẫn nâng trung trà lên uống thời gian một cái chớp mắt phảng phất độc lại kỳ thật tiêu bất ly giờ phút này cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn như vậy dãy ruộng cũng không giống bang thiếu cho rằng muốn theo ra ra đến cá chết lưới rách giờ phút này trong đầu của hắn lại là đang suy tư một việc chính mình kiếm thuật thiên phú chẳng lẽ thật là thiên bẩm kỳ tại sao vì cái gì cảm giác có điểm không lớn chân thật nhi tuy nhiên trước hắn dùng thiên tài để giải thích qua nhưng là nghe đến lao g i a tử nói như thế chính hắn ngược lại có chút khó có thể tin t i ế u ca. chẳng biết lúc nào bang thiếu đã chuyển tới tiêu bất ly bên cạnh vươn tay ra nhẹ nhàng đưa hắn kéo về sự thật có được hay không ngơi cho cái lời nói à nói lao ra từ bên kia một ly trà đ ề u ẩm ăn uống xong rồi chính là này cái chén nếu như bông vậy hiện thời gian quá dài lẽ ra lao da tử nên trên mặt không nhịn được phẩy tay h á o bỏ đi chính là lao da tử khó được tìm được cái có thể theo chính mình qua hai chiêu lại l à tại không bỏ được cứ như vậy buông tha cho cho nên một tay duy trì dơ không c h é n t r à uống trong đó mang theo hương t r à không khí sửng sốt cường trống ban g thiếu xem ra ra cánh tay hắn đều cảm thấy mệt m ỏ i sợ lại không thể vật trần bằng không gọi lao da tử này mặt hướng nào đặt lúc này mới r ờ i bất tới t h ậ tiêu bất ly thất dọn dê kêu một câu tiêu ca a tiêu bất ly theo chính mình như đi vào coi thần tiên trong phục hồi tinh thần lại bất kể như thế nào này đều là một chuyện tốt không phải sao có chút thật có lôi sông bang thiếu cười cười tiêu bất ly thập phần lạnh nhạt liền ôm quyền như thế nói đến ta hôm nay liền chính thức bái tại lao tiên sinh ngôn hạ sư phó ở trên lao ra t ử cánh tay quả nhiên đều nhanh đã tê dần được nghe lời ấy vội vàng tới vịn dễ nói dễ nói bái sư t i ể u không cần nếu như có thể chúng ta liền làm cái bạn vong n i ê n có rảnh luận bàn xuống bên cạnh bang thiếu hóa đá hai mươi bạn vong yên cảm tình ta từ nay về sau phải gọi ra ra nhé tiêu bất ly vội vàng đ a tạ nói g n chút ít không dám trèo cao các loại khách khí lời nói cuối cùng hai người mình cũng cảm thấy nét mực quá mức vì vậy kéo ra tư thế tại lao gia tử tiểu hoa viên luyện võ trưởng trong khoa tay múa chân lên tôn giáo sư tâm tim lao gia tử sẽ không có tàng tư từng chiêu từng thức đều giảng giải phấn khích đúng chỗ hai người một cái truyền chăm chú một cái học nhanh chóng cho tới chưa thời gian hai người ở đây tử trong đã là ngươi tới ta đi kiếm đi long xả khổ b ă n g thiếu ở bên cạnh uống trà h ạ h ẳ dừa ngắp mấy ngày liền nói sau tiêu bất ly cùng lao gia tử vừa đi thoáng qua một cái trong lúc đó trong lòng có chút sợ hai than kiếm thuật quả nhiên không đơn giản so về lúc trước hắn bản năng công thủ đón đỡ lao gia tử đối kiếm thuật lý giải lại không thể nghi ngờ cường ra hắn gấp trăm lần đơn giản một chiêu thức có minh sáng có thầm có hư có thực có con đường phía trước có thối thế cái gọi là tiến có thể công thối có thể thủ một cái cao minh kiếm khách mỗi một chiêu thức đều che giấu sắc khí lại cũng không phải một mặt cường công chính mình trước bản năng phản ứng hiện tại xem ra quả thật có chút thô lậu giản kém cỏi mà tiêu bất ly ngộ tính cũng làm cho lao gia tự hết sức kinh ngạc tựa hồ trời sinh t i ể u vì kiếm thuật mà sinh đối với hắn giáo sư kiếm thuật kỹ xảo tiêu bất ly cơ hồ là vừa học liền biết một điểm t i ể u tấu coi như là hơi chút dấu giếm huyền cơ chiêu thức vận dụng mấy lần sau cũng có thể quen thuộc bắt đầu luyện đem bên trong biến hóa diễn dịch vô cùng tinh tế hơn nữa rất am hiểu thông h i ể u đạo lý một ít kiếm chiêu trong hậu chiêu vậy nhận thức vô cùng khoái nhanh ngẫu nhiên một kiếm phát ra làm cho lão gia t ử sợ hãi than quỷ phủ t h ầ n công không nhiều một hồi tiêu bất ly kiếm thuật tiêu chuẩn tịu hết sức đề cao thậm chí ẩn ẩn không hề lao ra từ phía dưới đương nhiên này cũng là bởi vì l a o nhân kiếm thuật bản thân vậy chưa nói tới đến cỡ nào cao minh ngu tiên nhân chỉ có điều trụ cột rất tốt thực cũng đã tiêu bất ly lấy được ích lợi nhiều tại quản gia cùng bang thiếu luôn mai dưới sự thúc giục một già một trẻ mới lưu luyến buông kiếm vào nhà dùng cơm không thể nói trước trên bàn cơm càng không được nhàn rỗi hai người ngươi một lời ta một câu nghiên cứu kiếm chiêu trong tinh diệu chỗ ngược lại bang thiếu hình như là cái đánh đấm giả bộ cuối cùng bất đắc dĩ bang thiếu hô to tổ hấn cũng là bình thường da ra thường xuyên dạy bảo bọn họ một đám tiểu bối thực không nói ngủ không nói hai người lúc này mới cười ha ha đã ngừng lại nói chuyện bất quá ngẫu nhiên địa rau thời điểm chiếc đua va chạm thực sự muốn đón đỡ một hai cái mới chịu bỏ qua trong lúc nhất thời cơ tình bắn ra b ố n phía sáng ngợi m ũ b ă n g thiếu con mắt giữa trưa dùng b ò đi cơm trưa buổi chiều lại luyện một giờ trái phải bởi vì là cuối tuần chú ý mọi nhà quyết đều muốn trở về cùng một chỗ ăn gia đình cơm chú ý gia đình tôn nguyên một đám giá phía trước hào xe đánh phía trước bay trở về đuổi lục tục tiến hoa viên bái kiến lao g a tử hai người này mới không thể không vương trường kiếm lao g a tử đến phòng trước tự thoại dặn dò bang thiếu nhất định phải hào hào khoản đãi vị này tiểu bằng hữu hơn nữa làm cho tiêu bất ly nhất định lưu lại ăn cơm tối bang thiếu trong lòng tự đ ủ được nay thành bằng hữu của ngươi xem nhìn thời gian không còn sớm chờ lao ra t ử rời đi tiêu bất ly liền theo bang thiếu cáo t ử phải đi cơm tối cái gì tiêu bất ly biết dọ theo như vậy người một nhà chính mình đi bông xấu hổ bang thiếu như thế nào không biết tuy nhiên dùng chân móng chân ngẫm lại cũng biết buổi tối trên bàn cơm ra ra không thấy tiêu bất ly nhất định sẽ mắng cũng đành phải kiên trì đáp ứng làm cho quản ra đi ăn bài lái xe bang thiếu còn có chút bắt ăn ai thật sự là không có ý tứ lão đại ta đây ra ra tính tình bướng bình cực kỳ lại làm quen gia chủ không khỏi sẽ có chút ít cường thế thật ra khiến ngươi mệt mỏi một ngày cùng hắn chơi ban g thiếu cũng không cho rằng sẽ có người thật sự yêu mến học tập cái gì kiếm thuật nhất là tiêu bất ly cho rằng đối phương là chiếu cố mặt mũi của hắn cùng lão nhân ra cao hứng mà thôi tiêu bất ly nghe ra hắn trong lời nói ý tứ lại cũng không có giải thích thêm chỉ là không sao cả cười cười ban g thiếu đưa mắt nhìn hắn rời đi chú ý ra đại viện lúc này mới trở về gãi cúi đầu như thế nào theo ra ra giải thích hắn mới tìm được món đồ chơi chạy mất chương mười sáu số liệu hỗn loạn xem xong rồi b ă n g thiếu tiêu bất ly về nhà lại thu thập một ít thượng vàng hạ cám gì đó trời còn chưa có tối liền trở lại đến công ty ngắn ngủn một tuần lễ chính mình dĩ nhiên thói quen cuộc sống như vậy ngày hôm sau lại là một tuần lễ một nói như vậy hắn luôn rất chán ghét cái này thời gian bất quá bây giờ đã có chỗ cải biến đứng ở phòng máy vi tính trước cửa tất cả mọi người kích động bộ dạng xem ra nghỉ ngơi một ngày không chỉ có không để cho đại gia hạ thấp hứng thú ngược lại càng liên hồi trong lòng ý chí chiến đấu nhắc tới khoản trò chơi thật sự là không có như thế nào thú vị lại không thấy hành hạ đến chết cường đại quái vật cảm giác sảng khoái cũng không có cái gì đặc sắc chuyện xưa nội dung vợ kịch nhưng là loại từng điểm từng điểm tăng lên tự thân thực lực cảm giác thành tựu lại làm cho người làm sao cũng vô pháp bỏ qua tiêu bất ly một bên chờ một bên trong lòng tính toán thuần thu thu ậ t cùng cơ bản kiếm thuật hắn cảm thấy đều là rất trọng yếu kỹ năng nếu như có thể ngược lại là có thể song song phát triển hảo ok như vậy chúng ta mà bắt đầu a p h ả n phất dẫm phải phong đi tới lý kiến thoạt nhìn sảng khoái tinh thần vừa nói một bên mở ra phòng máy vi tính đại môn xem ra dù trò chơi lâu như vậy hắn nhưng cũng là man trờ mong một chuyến năm người rất nhanh chiếm trước chính mình ngồi vào tốc độ có thể so với cửa sắt mở một cái trước mắt gian rất nhanh dũng mãnh vào chiếm tòa đại quân rất nhanh mở ra máy tính vừa bước lục hay là đang tại lần trước lò gặp địa phương thì ra là thôn thôn cửa ra vào cái kia thủ vệ phía trước thôn đại môn dân binh đội trưởng cũng đã mất thay đổi hai cái cầm trong tay trường t h ư ờ n g dân binh hắn không để ý đến kia hai cái nở tờ chiêu hô trực tiếp mở ra nhân vật mặt bản mặc dù những cái trò chơi này cũng không có người vật thăng cấp khái niệm nhưng là thuộc tính tăng lên cùng kỹ năng tăng cường hãy để cho thực lực có rõ ràng đề cao thuần thu thuật cùng cơ bản kiếm thuật này hai cái phát triển phương hướng chỉ từ trên số liệu là nhìn không ra ai cao ai thấp hắn quyết định chuẩn bị một chút liền ra thôn đi thử nghiệm xuống này hai cái kỹ năng hiệu quả vậy nhìn xem trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên kết tinh vừa nghĩ hắn một bên xem nâng chính mình thuộc tính cùng kỹ năng chức nghiệp người chăn nuôi heo kiếm sĩ học đồ trí lực 13 n ộ tính tương đối cao năng lực phân tích rất mạnh trí nhớ bình thường lực lượng 11 phụ trọng 55 cân trụ cột lực công kích m ư một điểm lực lượng đối ứng phụ trọng năm cân đối ứng một điểm lực công kích tốc độ m ư n g ư ơ i tốc độ chạy trốn bình thường tốc độ quyết định tốc độ di động cùng tốc độ công kích khéo léo mười bốn n g ư ơ i có một đôi thập phần khéo léo hai tay khéo léo quyết định mệnh trong xoáy cùng né tránh tỷ lệ sự chịu đựng mười ba thể lực giá trị một trăm hai mươi một điểm sự chịu đựng đối ứng mười điểm thể lực giá trị thể chất mười sinh mệnh giá trị một trăm một điểm thể chất đối ứng mười điểm sinh mệnh giá trị mị lực mười hai n g ư ơ i trưởng coi như không tệ tinh thần mười ba n g ư ơ i chen trúc sẽ vượt qua thường nhân linh tính vật khí bảy v ậ thông k của có ngươi h xong. hoạt loại xong nào hoạch, hoạt năng. Chăn nuôi,、LV10. Sinh hoạt loại kỹ năng, ngươi như thế nào chăn nuôi động vật kỹ năng. Thu hoạch, LV10. Sinh hoạt loại kỹ năng, Kỹ kỹ kỹ học học hoạch cây nông nghiệp hoặc thế Thu Sinh như thế thu Thuần LV10. LV10. loại LV2. vật vật thực thu thuật, nghiệp khác qua đối g i ã thu tập tính năm chắc ngươi có thể phục tùng giã thu phục vụ cho ngươi phục tùng sát xuất thành công cùng phục tùng trình độ theo mục tiêu giã tính trình độ có quan hệ một tay kiếm r ố c lỏng l ba ngươi đối sử dụng một tay kiếm loại vũ khí lượt qua có tâm đắc có thể rất tốt vận dụng loại này vũ khí tiến hành tác chiến học tập loại này vũ khí kỹ năng thời gian càng thêm thuận b u ồ m xuôi gió này kỹ năng cũng là học tập kiếm thuật loại kỹ năng trọng yếu trước đưa kỹ năng g i a thú chi thức l một chi thức loại kỹ năng bởi vì thời gian dài cùng động vật tiếp xúc khiến cho ngươi đ ố i g i a thu sinh hoạt tập tính có nhất định minh bạch này kỹ năng có thể để cao thuần thu thuật thành công tỷ lệ mở ra giá thu sách tranh công năng ngươi chỗ minh bạch động vật đem như đổ giám hình thức xuất hiện ở ngươi kỹ năng lan t r ọ n thuần thu thuật đối sách tranh thượng trên đã có động vật phục tùng sát xuất thành công để cao một bậc liên hoàn kiếm kích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 tiêu bất ly đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào chờ một chút hắn lại từ đầu nhìn một lần cơ bản kiếm thuật l và ba hắn lại tỉ mỉ nhìn một lần không có sai cái kia hôm trước học được cơ bản kiếm pháp không biết khi nào thì cũng đã lên tới l và ba hắn hoàn toàn không nhớ rõ có luyện qua cái này kỹ năng a chẳng lẽ là có người động đậy chính mình nhân vật tiêu bất ly trong lòng lập tức toát ra ý nghĩ như vậy n à y tự hồ cũng là giải thích duy nhất trở lại nhìn thoáng qua l u kiến thứ hai chính thao túng hắn nhân vật theo một đầu cương thi chém g i ế t phía trước tiêu bất ly do dự một chút đi đến kiến sau lưng đợi một hồi mắt thấy lý kiến một búa tử đem cương thi c ộ n nã lúc này mới thân thủ vô vô bờ vai của hắn xin hỏi làm gì kia lý kiến mạnh quay đầu bởi vì không mang kính dâm nguyên nhân tiêu bất ly thấy rõ ràng đối phương con mắt dĩ nhiên là một đống hiện ra hồng quang con mắt tiêu bất ly trong nội tâm chấn động gặp lý kiến trừ vẻ mặt vẻ không kiên nhẫn bên ngoài lại cũng không có hắn phản ứng của nó tựa hồ cũng không có cảm giác đến sự khác thường của mình tiêu bất ly vội vàng chấn định tâm thần hỏi ta nhân vật kỹ năng không biết như thế nào đột nhiên thăng hai cấp ta muốn hỏi ngày hôm qua có người dùng qua ta tại còn sao lý kiến không chút nghĩ ngợi nói, nói. tiêu bất ly chiếm được cái này chỉ tốt ở bề ngoài đáp án nhẹ gật đầu nay tựa hồ cũng là một người duy nhất đáp án hợp lý tuy nhiên vẫn còn có chút nghĩ hoặc bất quá bất kể thế nào nói này đều là một chuyện tốt hắn không có quá nhiều cuốn quýt không sai thời gian không đợi người a tiêu bất ly chuẩn bị lập tức khởi hành ra thôn đi thử một lần chính mình học được những ngày chiến đấu kỹ năng uy lực hắn vừa nghĩ một bên đem cơ bản kiếm thuật liên hoàn kiếm kích thuần thu thuật này ba cái kỹ năng đều kéo dài tới mau lẹ kỹ năng lan tròng nghị nghị quyết định lại đi mua một thanh kiếm dù sao kiếm thuật đẳng cấp cao tới đâu không có vũ khí cũng là bạch kéo hắn nguyên b ả n cái kia đem dỉ sắt liêm đao tại từ t r ư ớ c thời điểm cũng bị nồng phu thu đi trở về này sẽ hoàn toàn là hai tay trông trơn đi vào trong thôn tiệm thợ rèn vừa hay nhìn thấy một cái cởi bỏ cánh tay béo đại hán tử chính mang theo thiết truy xuống tiếp xuống rèn phía trước một thanh trường kiếm không phải hắn bách cường còn có thể là ai chứng kiến tiêu bất ly đi tới kia béo đại hán tử lập tức lên tiếng chào hỏi gì, làm sao ngươi có g ả n h đã tới tại này n ở vợ cờ, cờ chạy loạn thế giới chứng kiến người quen tựa hồ rất có chút đáng phải cao hứng không có việc gì gần nhất học cơ bản kiếm pháp ta nghĩ mua một kiện vũ khí đi thôn bên ngoài thử một lần cái gì ngươi học xong cơ bản kiếm pháp ngồi ở trước máy vi tính hàn bách cường lắp bắp kinh hãi chạy nhanh đánh chữ hỏi ta cũng vậy tính toán học được phía trước chính là cái kia dân b i n h đội trưởng nói ta trụ cột quá kém không muốn dạy ta làm sao ngươi có thể học được học tập cơ bản kiếm pháp nhu cầu trước đưa kỹ năng một tay kiếm dốc lòng ngươi phải t r ư ớ c học được kỹ năng mới được a tiêu bất ly cũng không t à n g tư một bên lựa phía trước sạp thượng trên kiếm một bên đem mình học được một tay kiếm dốc lòng quá trình nói một lần sau khi nghe xong hàn bách cường rất là cao hứng thì ra là thế ta tuy nhiên sẽ không một tay kiếm dốc lòng lại hội song thủ vũ khí dốc lòng nghĩ đến có thể học được các loại hình chiến đấu kỹ năng a chờ ta một hồi đến hỏi hỏi xem cảm ơn h ò a kế đi như vậy ngươi mua cái gì vũ khí nói cho ta ta cho ngươi tính tiện nghi một điểm c h ư mười bảy sơ chiến chó hoang ngươi có thể quyết định giá cả tiêu bất ly có chút giật mình trong máy vi tính hàn bách cường đắc ý lắc đầu k a cũng không phải ta chỉ là giúp đỡ thay mặt bán mà thôi thấp nhất cũng không thể thấp hơn thành phẩm giá chẳng qua là có một chút ưu đãi quyền hạt thôi xem ra đối với vị cư trong thôn tiệm thợ rèn bực này cổ họng chức vị vẫn còn có chút trong nội tâm thầm sướng bất quá ta cho ngươi tính tiện nghi chính là rất mạo hiểm à, hàn bách cường nói tiếp đã ưu đãi tối thiểu cũng muốn bán một cái nhân tình cho h ắ n à. nếu như ta bán nhiều tiền có thể để cao theo sư phụ hữu hảo độ hai i mươi cái trò ư chơi mà thôi cũng muốn lợi dụng lẫn nhau ừ tiêu bất ly nghĩ thầm ngoài miệng nhưng không có biểu hiện ra ngoài ta hiện tại chỉ có hơn một trăm cái tiền đồng để cử xuống a chỉ có hơn một trăm cái tiền đồng a Như vậy tiểu này một bà trong i à mặt ta như n g vậy nát vũ khí tiêu bất ly một bên cảm thán giá hàng hư cao một bên đau lòng tiền của mình túi trong chuyện này từng cái tiền đồng đều bao hàm lòng chua xót ta có không có bất quá trước mắt xem ra tựa hồ cũng chỉ có thể dùng cái này tiêu bất ly gật đầu bất đắc dĩ nhận lấy vũ khí đem vũ khí trang bị tại trên người nhìn nhìn kỹ năng lan thượng trên ba cái kỹ năng tiêu bất ly rốt cuộc tìm được một điểm truyền thống game online cảm giác điều này làm cho hắn có một loại lần nữa không chế toàn cục cảm giác an toàn lại một lần nữa đi vào thôn trước cửa chứng kiến hắn muốn ra thôn kia hai cái thủ vệ thập phần làm hết phận sự nói ngươi tính toán ra thôn sao thôn bên ngoài rất nguy hiểm ngươi tốt nhất chú ý một ít tiêu bất ly hướng bọn họ nói t ạ liền cất bước đi ra ngoài hắn cũng không còn dám đi qua xa chỉ là tại thôn phụ cận quay trở ra cẩn cẩn rực rực từng điểm từng điểm tìm tòi đi tới cái thôn này bên ngoài khắp nơi đều là hoang dã màu x á m đen mặt đất lầy lội thoạt nhìn không chịu nổi thậm chí thực vật đều rất ít thoạt nhìn thế giới này hoang vu vô cùng rất có một loại ám hắc loại trò chơi phong cách trên bầu trời không biết khi nào thì hạ nổi lên tiểu vũ rất thê lương cảm giác ở này mịt mờ trong mưa phùn một cái chó hoang đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt đây chính là lý kiến trong miệng yếu nhất quái vật như vậy đến đây đi chó hoang chứng kiến tiêu bất ly lập tức tiến vào đề phòng trạng thái thân thể nhất khởi nhất phục coi như tại phệ gọi chầm dai hướng hắn tới gần trên người mao tựa hồ cũng t ạ t lên nhìn ra được đây là một chỉ phẫn nộ công c ộ u huyết hồng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiêu bất ly điều này làm cho tiêu bất ly trên tâm lý cảm thấy có chút không thoải mái bất quá hắn ổn ngay tại chỗ cũng không có hành động mắt thấy một người một chó rời đi càng ngày càng gần tiêu bất ly trong nội tâm yên lạng phán đoán phía trước cự ly tiêu chó hoang đột nhiên nhanh hơn tốc độ hùng mạnh hướng hắn đánh tới tiêu bất ly ổn định tâm thần cơ bản kiếm thuật mở ra nhân vật hình cái đầu t ư ợ n g trên lập tức n h i ề ra một cái bờ uff trạng thái mắt thấy chó hoang nào tới phụ cận tiêu bất ly mạnh mẽ một cái nghiêng người hiểm hiểm tránh thoát một k í c h này thừa dịp chó hoang cùng mình sát bên người mà qua thời cơ hắn đưa tay chính là một kiếm bất quá cũng không có tuân ra máu tươi bề ngoài chém lệnh cái này trò chơi chỗ chọn dùng chính là không khóa định chiến đấu hệ thống điểm này dù sao không phải những tia chạm thung đánh quái trò chơi có thể so sánh thừa dịp chó hoang rơi xuống đất còn chưa kịp xoay người tiêu bất ly một cái liên hoàn kiếm kích tiêu bất ly trực tiếp xử xuất chính mình một người duy nhất chủ động kỹ năng công kích liên tiếp ba kiếm liên tục chiêu hô không cầm quyền cầu trên n g i lập tức tuân ra ba cái đỏ tươi con số 12, 9, thoáng cái chỉ làm thành hai mươi tám điểm thương tổn tiêu bất ly không biết này chó hoang có bao nhiêu điểm sinh mệnh giá trị nhưng là nghĩ đến sẽ không so với hắn nhiều hơn bao nhiêu à, nói như vậy lại đến vài cái có thể thu phục tia chó hoang bị đau không khỏi kêu một tiếng lập tức thân thể biến đỏ lên tựa hồ mở ra cái gì kỹ năng một ngụm cắn lấy tiêu bất ly trên đùi tiêu bất ly cảm giác bắp chân của mình phảng phất đau xót rất thật hình ảnh cùng vô cùng đầu nhập tinh thần làm cho hắn đối với chính mình nhân vật tao nộ cảm động lây、15. một cái đỏ tươi con số tốt ra tình huống nào này chó hoang lực công kích cũng không yếu a hệ thống nhắc nhở g i ã thú tiến vào cồn g bạo trạng thái chó hoang đối với ngươi phát động cắn xé kỹ năng ngươi tiến vào đổ máu trạng thái một cái giọt máu đật xuất hiện ở nhân vật hình cái đầu thượng trên mỗi một giây đều tổn thất một điểm sinh mệnh giá trị nếu như không có kỹ năng g i a t r ỉ thật đúng là không là đối thủ nghi tiêu bất ly vừa nghĩ vừa hướng phía trước chó hoang manh chém bởi vì mở ra cơ bản kiếm pháp cái này kỹ năng công kích của hắn không còn là loại lung tung vùng chém công kích mà là sắc bén trong mang theo vài phần tiết tấu chiêu thức cái trò chơi này tựa hồ có chứa cùng loại thích khách tín điều như vậy chiêu thức phán định hệ thống hệ thống hội căn cứ tình huống làm cho ngoạn gia nhân vật tự động xử x u ấ t hữu hiệu nhất chiêu thức tiến hành công kích hơn nữa cái trò chơi này tựa hồ cũng có cứng ngắc trực hệ thống chỉ cần thành công đánh trúng mục tiêu thường thường có thể làm cho chó hoang trong thời gian ngắn không cách nào phản kích hai ba cái hiệp xuống tiêu bất ly dần dần nắm giữ tiết ấu liên ti p hữu hiệu liên kích làm cho chó hoang không g i n h đánh trả vài cái hiệp xuống kia chó hoang tựu gánh không được xoay người bỏ chạy tốc độ bay khoái nhanh trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi một chân còn không ngừng nhỏ máu tiêu bất ly ngây ngẩn cả người ta khá không phải a quái vật k i a như thế nào còn mang chạy trốn bất quá ngẫm lại cái trò chơi này tự do độ tựa hồ cũng không phải không thể lý giải nhìn nhìn tánh mạng của mình giá trị nay một lát công phu t i ể u mất một phần ba khá tốt cái kia đổ máu đợt chẳng biết lúc nào đã giải xem ra không thể lại tiếp tục tiểu thử ngưu đao bất lợi tiêu bất ly chuẩn bị về trước thôn tiêu bất ly vừa quay người lại đột nhiên phát hiện mình bên cạnh bên d ư ớ i hắn cách đó không xa kia chó hoang lại cùng trở về rất xa rơi phía trước tựa hồ không cam lòng làm cho cựu nhân do đó rời đi rồi lại sợ hái tiêu bất ly vũ khí trong tay không dám tiến lên tiêu bất ly đột nhiên trong nội tâm vừa động tại động tác tuyển trong hạng mục lựa chọn nằm xuống sau đó lẳng lặng nhìn tia chó hoang phản ứng c h â n chờ một hồi tia chó hoang chậm rãi đến gần rồi một ít một lát sau lại đến gần rồi một ít tựa h ồ gặp cửu nhân không có phản ứng tia chó hoang lại lần nữa đến gần rồi một ít mắt thấy đã đến phạm vi công kích trong tiêu bất ly mạnh một cái liên hoàn kiếm kích h ư ớ n g tia chó hoang đầu chó chém quá khứ đi qua tia chó hoang lại càng hoảng sợ xoay người bỏ chạy một kiếm này lại đâm vào chân chó thượng trên lập tức chó hoang một cái chút ít tốc độ chậm lại tiêu bất ly gặp có cơ hội có thể thừa lập tức theo trên mặt đất nhảy vừa muốn huy kiếm tiêu bất ly trong nội tâm vừa động giết chết một cái chó hoang vậy không có gì kinh nghiệm như là đã thử qua cơ bản kiếm thuật cùng liên hoàn kiếm kích này hai cái kỹ năng t i ự u sẽ đem thuần thú thuật vậy thử một lần đi vừa nghĩ vừa hướng tia chó hoang sử dụng thuần thú thuật tia chó hoang giờ phút này tuy nhiên toàn thân là huyết lại vẫn đang một bộ đề phòng trạng thái biết rõ chính mình chạy trốn vô vọng tựa hồ làm cho cậu sinh ra từ chiến đến cùng quyết tâm một cái thuần thú thuật quá khứ đi qua cậu cậu trong nháy mắt giống như có chút mê man nhưng rất nhanh lại khôi phục đề phòng trạng thái hệ thống nhắc nhở cự hận giá trị quá cao phục tùng thất bại. Sắt, tiêu ù n g thất b ạ Sắt, t i bất ly trong đột i nhiên có một loại kêu trời trời không biết cảm giác cái gì a giờ phút này chó hoang cũng không dung hắn rất lớn đã phát động công kích bất đắc dĩ tiêu bất ly một cái liên hoàn kiếm kích giết đi qua chó hoang hết rốt cục ngã xuống đất hệ thống nhắc nhở đạt được năm điểm kinh nghiệm thực chiến mang theo chó hoang thi thể tiêu bất ly buông lỏng một cái quẹt chân chậm rãi đi trở về thôn chương 18, t h u ầ n phục chó hoang đi vào thôn đại môn tiêu bất ly miệng vết thương cũng chầm chầm khép lại thân thể cùng hoàn cảnh thượng trên biến hóa rốt cục làm cho hắn cảm thấy an toàn một ít dựa vào thôn khẩu đại thụ tiêu bất ly ngồi xuống đây cũng là vì để cho thân thể mau chóng khôi phục hồi tưởng vừa rồi tại thôn bên ngoài tang nộ cứ chỉ là hữu kinh vô hiểm thực sự làm cho trong lòng của hắn ngắt đem mồ hôi dù cho đối mặt cấp thấp nhất quái vật hắn cũng phải đánh tỉnh mười hai vạn phần tinh thần dù sao trò chơi nhân vật sinh mệnh chỉ có một lần đối với cầm trò chơi làm sinh mệnh tiêu bất ly mà nói như vậy sai lầm là không cho phép hơn nữa cái này trò chơi quái vật sức chiến đấu cũng không tránh khỏi có chút vượt quá dự liệu của hắn cứ sớm đã có lý kiến nhắc nhở chính là chính mình tốt xấu vậy chơi một tuần lễ kết quả vừa mới có thể đánh bại một cái chó hoang mà thôi đây cũng quá làm cho người ta không nói được lời nào a còn là nhìn xem chiến lợi phẩm a thân thủ điểm mở b a o khỏa một cái chó hoang thi thể thình lình trong đó tiêu bất ly dùng con chuột điểm mở vật phẩm t h u tính chó hoang thi thể đây là một điều chó hoang thi thể trên mặt vết m á u loang lổ hiện đầy vết kiếm sức nặng hai mươi b ố cân sử dụng giải phẫu kỹ năng ngươi có thể theo chung được đến một ít tài liệu giải phẫu sao cái này ta cũng sẽ không dứt khoát còn là trực tiếp bán cho đồ tể a nghĩ đến này tiêu bất ly theo trên mặt đất đứng lên mang theo mấy ngày đến duy nhất chiến lợi phẩm hướng thôn bên ngoài đi đến trong thôn đồ tể là do thợ săn kiếm t r ư ớ c cựu tại thôn bên ngoài một chỗ không ngờ trong phòng nhỏ tiêu bất ly trực tiếp đi vào thợ săn phòng bên ngoài vừa hay nhìn thấy lý bảo thành tự cấp một cái thọ từ ra di ngươi tới làm cái gì chứng kiến trong màn hình tiêu bất ly lý bảo thành kỳ quái hỏi giết một cái chó hoang muốn tìm đồ tể nhìn xem có thể hay không bán ít tiền chó hoang người ra thôn trong màn hình lý bảo thành lập tức kinh ngạc hỏi cho ta xem một chút tiêu bất ly không có trả lời điểm kích giao dịch đem chó hoang thi thể cho lý bảo thành nhìn nhìn lý bảo thành đem chó hoang thi thể xách lên nhìn nhìn chỉ thấy chó hoang ra lông trong lúc đó vết máu lo a n g lộ một ít ngưng kết huyết khối đính vào bộ lông thượng trên có vẻ dơ bẩn không chịu nổi bất quá cũng là nhìn ra được chiến đấu tham thiết lý bảo thành nhịu nhữ mày trong lòng tự nhủ cái này tiêu bất ly bình thường giữ yên lặng tiến độ vậy thật cũng không chậm à cái kia tôn b â n tựa hồ vậy đã bắt đầu ra thôn mình là không phải cũng có thể nhanh hơn một ít tốc độ n h i không còn là chờ một chút xem đi cái này trò chơi có thể thăm dò địa phương nhiều lắm tựa hồ không cần phải quá sớm ra đi mạo hiểm dù sao bọn họ ra thôn lấy được tin tức mình cũng có thể biết tự làm cho bọn họ ở phía trước d ò đường à. c h ó i mắt công phu lý bảo thành trong nội tâm đã có quyết định trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười hoa tiêu ca ngươi thật là lợi hại à, nhanh như vậy có thể ra thôn lý bảo thành tựa hồ rất bội phục nói nói xong lại rất có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày đạo ngươi thứ này bán không cái gì tiền không bằng ta thay ngươi miễn phí giải phẫu à, còn có thể được điểm tài liệu bất quá còn lại thịt nát ngươi muốn lưu cho ta miễn phí giải phẫu tiêu bất ly minh bạch đưa ra cái này đề nghị là bởi vì lý bảo thành muốn dùng cái này luyện kỹ năng bất quá cũng là song phương đắc lợi sự tình sao lại không làm vì vậy thì gật đầu đồng ý giơ tay chém xuống lý bảo thành động tác lưu loát xử lý nâng thi thể giải phẫu rất nhanh hoàn thành tìm được phẩm chất thấp kém thịt chó một khối thấp kém da lông nhất trương một bên mang thứ đó giao dịch cho tiêu bất ly lý bảo thành một bên cười cười xấu hổ không có biện pháp kỹ năng đẳng cấp quá thấp thì có thể như vậy tiêu bất ly còn là cảm ơn tạ hắn điểm mở nhìn nhìn thịt chó thịt chó nguyên liệu nấu ăn n à y khối thịt chó tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó ô nhiễm tản ra gây mũi mùi cậu ra chế ra tài liệu n à y khối cậu ra tựa hồ nhận lấy lực lượng nào đó ô nhiễm dài khắp màu đen lốm đốm như thế mà thôi đúng rồi ngươi muốn thịt nát làm gì xoay người vừa định đi tiêu bất ly quay người lại hỏi trò chơi trong tất cả tin tức hắn đều phi thường chú ý thu thập Thịt nát h thịt a n có thể làm bấy dập n g ồ i thợ săn vừa mới dạy cho ta một ít dã ngoại sinh tồn kỹ xảo nếu như không cầm quyền gặp ở ngoài đã có địch đi ra thú có thể ném một chút thịt cho nó ăn một khi ăn no hắn tự hội giảm xuống địch đi tuy nhiên vẫn như cũng là đối địch quái vật nhưng mà không hề sẽ chủ động công kích cho nên bình thường ta liền thu thập một ít vì tương lai già thôn làm chuẩn bị lý bảo thành cũng không tàng t ư từng cái nói tới a thì ra là thế tiêu bất ly một bên gật gật đầu một bên xoay người chuẩn bị rời đi chính là đi hai b ư ớ c tiêu bất ly đột nhiên linh quang lói lên trải qua lý bảo thành một nhắc nhở hắn vậy phục hồi tinh thần lại trong hiện thực cùng động vật làm tốt quan hệ mấu chốt chính là cho ăn không nghĩ tới trong trò chơi cũng có thể xem ra cái trò chơi này xếp đặt cùng thực tế sinh hoạt còn thật là t ư ơ n g tự chính là cự đại tự do độ trong trò chơi một số người vật có được tính cách còn có trước lý kiến nhắc nhở nói không thể cùng nờ tờ cờ nói lung tung đề nghị xem ra hoàn toàn có thể dùng trong sinh hoạt kinh nghiệm đi trò chơi trong nghiệm chứng kia nếu như công kích sinh vật cũng tìm được cựu hận giá trị t vậy có phải hay không nói cũng có thể dùng uy thịt phương thức để cao thuần thu thuật sát xuất thành công nhi nghĩ vậy tiêu bất ly lại gãy quay trở lại ngươi trong lúc này có thịt ngon sao bán ta mấy thối lý bảo thành nghe vậy mừng đầu chứng kiến tiêu bất ly không biết khi nào thì lại như đi vào coi thần tiên đã trở lại t â m tim không cam lòng chuyện không muốn phô bày xuống tiêu bất ly lựa một hồi hoa hai m ư ờ i đồng tệ mua hai khối h e o núi thịt lại là một trận thịt đau nghĩ thầm chính mình bằng không ngày nào đó chạm vào nông trường trộm l ư ơ n g trích chưa tính bất quá loại chuyện này ngẫm lại còn chưa tính nếu như bị phát hiện lời nói p h ỏ n g chừng trăm phần trăm hội bị truy nã như vậy tự không thể không sớm rời đi thôn dùng chính mình thực lực trước mắt đoán chừng là chỉ còn đường chết ta lấy đ ư ợ c thịt tiêu bất ly hận không thể lập tức ra thôn đi bất quá xuất hiện ở thôn trước hắn còn phải đem huyết trở lại mãn mới được cái trò chơi này hồi hết u y tốc độ thật sự hố hãm hại cha vô cùng cũng không có sinh mệnh nước thuốc đem bán rơi vào đường cùng hắn đành phải tìm trong thôn lang trung băng bó một chút lại hao tốn năm cái tiền đồng cũng không biết từ nay về sau theo thăng cấp càng ngày càng cao tổ đội đánh quay cái gì có phải là cũng muốn phiền thoái như vậy sau đó hắn liên lại một lần nữa đi tới thôn bên ngoài thôn bên ngoài lang thang chó hoang còn thật là thông thường tiêu bất ly đi không nhiều một hồi hắn tự lại gặp một cái này một cái so với trước trước nhìn qua bán cùng lại muốn đỡ trên thể hình muốn lớn hơn một chút lại là một cái nông thôn thông thường đ i ể n viên đại hoàng cậu thoạt nhìn vậy dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều tựa hồ không giống con thứ nhất như vậy hung tàn tiêu bất ly cách khá xa xa ném ra một khối heo núi thịt k i a chó hoang thấy quả nhiên không có lập tức công kích hắn mà là hướng phía heo núi thịt chạy vội quá khứ đi qua ăn xuống núi thịt heo theo ó hắn nhân vật túi xuống thân đến ở đằng kia chó hoang phía sau lương thượng trên nhẹ nhàng vuốt ve một trận tia chó hoang trên người bạch quang loại lên thành công bị tuần phủ chó hoang hình thái vậy lập tức phát sinh thay đổi cái đuôi lịnh lọt giống như dao động lên hệ thống nhắc nhở ngươi phục tùng thuật đẳng cấp vì l v 2 mục tiêu ra tính đẳng cấp vì l v 1 ngươi thành công tuần phục mục tiêu từ giờ trở đi hắn đem trở thành ngươi chiến đấu minh h i ế u tại hắn tâm tình không sai thời điểm hắn sẽ đối với mệnh lệnh của ngươi làm ra đáp lại nếu như độ trung thành thấp hơn 50 sẽ xuất hiện chạy trốn khả năng nếu như độ trung thành thấp hơn 30 tắc có cắn trả khả năng trước mắt độ trung thành 55, ngươi có thể thông qua cho ăn vớt ve chơi đùa huấn luyện đến đề cao sủng vật độ trung thành mời làm sủng vật của ngươi mệnh danh đã kêu ngươi viên thì ta tiêu bất ly nói ra tại sủng vật danh tự kia lan đưa vào viên thịt hai chữ chó hoang danh tự lập tức biến thành viên thịt nhìn thoáng qua viên thịt thuộc tính tiêu bất ly rốt cục minh bạch vì cái gì lúc trước lý kiện nói một tân nhân là đánh không thắng một cái chó hoang viên thịt g i á thú trí lực 7. lực lượng 8. tốc độ 14. khéo léo 12. sự chịu đựng 12. thể lực giá trị 120, m ộ t điểm sự chịu đựng đối ứng mười điểm thể lực giá trị thể chất 10. sinh mệnh giá trị một một điểm thể chất đối ứng mười điểm sinh mệnh giá trị chiến đấu kỹ năng c h à o kích lv một thường quy kỹ năng công kích dùng móng nuốt gãi đ ị c h nhân tạo thành trụ cột công kích thương tổn g i á tính lv một đây là một đầu kiệt ngao bất tuần giá thú hướng tới tự do cùng c ù n g giã cách sống tràn đầy tính công kích khó có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung thời gian dài thuần dưỡng hội giảm xuống này kỹ năng đẳng cấp căn xé lv hai đối mục tiêu tạo thành lần thứ nhất hữu lực thương tổn cũng khiến cho đổ máu tại mười giây trong tạo thành mười điểm thương tổn tiêu hao năm điểm thể lực giá trị kỹ năng làm lệnh thời gian năm giây tấn công lv một hướng mục tiêu hung mạnh khởi xướng tấn công đối mục tiêu tạo thành gấp đôi trào kích thương hại cũng khiến cho mất đi cân đối tiêu hao m ộ ư ơ i điểm thể lực kỹ năng làm l ệ n h thời gian m ộ ư ơ i năm giây phải tại ba tám mệ trong phạm vi sử dụng bay nhanh lv hai tại một cái c h ư ớ c mắt gian nhanh hơn độ tốc độ di động đề cao trăm phần trăm duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây đồ chó sủa lv ba dùng thê lương tiếng gào thét xử mục tiêu tâm phù khí táo nhất định tỷ lệ xử địch nhân sinh ra táo bạo hiệu quả giảm xuống hắn né tránh tỷ lệ cùng công kích mệnh trong soái táo bạo hiệu quả có thể chất trồng chất trồng đến mười tầng sau mục tiêu sẽ liều lĩnh hướng ngươi phát động công kích sử dụng này kỹ năng không cần thiết hao tổn thể lực giá trị không làm lạnh thời gian nhạy bén lờ v ờ một nên sinh vật có phía trước vô cùng tốt k h i u giác cùng tính lực bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng có thể khiến cho chú ý của nó phạm vi cảnh giới đề cao 0,2, p h ả n ẩn năng lực đề cao 0,2. h o a mắt xem xong rồi tất cả thuộc tính cùng kỹ năng tiêu bất ly thất bại nghĩ được rồi thậm chí ngay cả một cái cấp thấp nhất quái vật đều có nhiều như vậy kỹ năng thật không biết những kia lợi hại quái vật hội lợi hại tới trình độ nào n g vì để tránh cho độ trung thành quá thấp chạy trốn tiêu bất ly đem một cái khác khối leo núi thịt v ậ y ném cho hắn tiếp theo lại cùng hắn chơi đùa một phen thành công đem độ trung thành để cao đến tám mươi điểm như vậy hẳn là t i ể u không có vấn đề mang theo mới bắt được sùng vật tiêu bất ly hùng dũng hai vệ khí phách hiên ngang quay trở về thôn bất quá vì bảo hiểm để tiêu bất ly vào thôn sau người thứ nhất liền đi đồ tể chỗ đó nếu mua mấy khối thịt đồ dự bị phía trước nhu cầu thường xuyên cho ăn điểm này ngược lại theo ma thú thế giới trong sùng vật có chút cùng loại bất quá lại muốn càng thêm xa xỉ một ít dù sao cái trò chơi này tiền thật sự rất khó khăn buôn bán lời vậy may mắn chỉ là một đầu chó hoang nếu như là lợi hại một điểm sùng vật chính mình ít tiền phòng t r ừ n g cũng không đủ sùng vật ăn nghi hơn nữa đồ chơi này một khi tử vong tựu i được chọc chảo chảo lần thứ nhất cũng cần không ít tiền nghi trách không được cái kiêu mạo đâu nam nói sùng vật cái gì không thực dụng lợi này còn thật sự là không giản nghi ta kháo tạ ca làm sao ngươi còn mang lên sùng vật ta lần nữa chứng kiến tiêu bất ly thần kỳ của hắn đã làm cho t r ư ớ c máy vi tính lý bảo thành lắp bắp kinh hãi chương mười chín thuật thăng cấp đường、A. chứng kiến lý bảo thành phản ứng tiêu bất ly vẫn còn có chút tiểu khai tâm tim bất quá hắn cũng không phải tàng t ư n g ư ờ i lập tức đáp vận dụng một cái thuần thú thuật cương trào đến thuần thú thuật lý bảo thành lặp lại nói đối năng lực khát vọng làm cho hắn không kịp suy tư hỏi có thể hay không nói cho ta ở đâu học ngươi không phải muốn làm cung tiến thủ sao chứng kiến lý bảo thành vội vàng tiêu bất ly kỳ quái hỏi đương nhiên làm chẳng qua nếu như có thể có sùng vật t i u quá x u ấ t không nói gạt ngươi ta trước kia chơi ma thu thế giới thời điểm chơi đúng là thợ săn cái kia trò chơi trong thợ săn chính là có thể mang bà bảo c ụ n g hơn nữa cái trò chơi này tự do độ cao như vậy p h ỏ n g chừng hôn đắp cũng là không có vấn đề lý bảo thành chạy nhanh sốt ruột giải thích nói sợ tiêu bất ly một cái do dự lại không tự nói với mình lý bảo thành quyết định trong lòng là nếu có bà bảo cục ưng vậy cũng tự xuất lên người làm cho bà bảo cục ưng ở phía trước háng tự trách mình ở phía sau b á n tên đã an toàn lại ổn thỏa còn có cái gì so với đây càng thoải mái sao tiêu bất ly được nghe thật cũng không nghĩ d ấ u diếm ta lúc ấy là hỏi người trong thôn một cái lao nhân hắn giới thiệu ta đi nông trường tìm việc làm sau đó làm người chăn nuôi heo cho heo an uy đến thời gian nhất định đi học tập đến nơi này cái kỹ năng tiêu bất ly nói xong liền không hề để ý tới bắt đầu cẩn thận cân nhắc chính mình thăng cấp đường tiêu bất ly nghĩ t h ầ m thuần thú thuật cùng cơ bản kiếm thuật đều là không sai kỹ năng lại không xung đột trong chiến đấu đều có nguyên vẹn hiệu quả cho nên tại không có khác kỹ năng xuất hiện trước tiêu bất ly quyết định lưỡng chủng kỹ năng đồng thời phát triển hơn nữa nghe lý kiến ý tứ chỉ cần hào h ả o phát triển mỗi loại kỹ năng cuối cùng cũng có thể trở thành một mình đảm đương một phía năng lực vì vậy tiêu bất ly quyết định tìm người nghe xuống xem có thể trước đụng phải cái nào kỹ năng tin tức trước hết đào tạo sâu cái nào kỹ năng đi vài bước lại gặp được trước cái thôn kia dài hắn liền đi qua muốn cùng hắn nghe xuống trong khoảng thời gian này hắn mỗi lần trong thôn lắc lư thời điểm gặp được lão đầu này đều tiến lên đánh một tiếng chiêu hô bắt đầu chỉ là bởi vì cảm thấy thú vị muốn nhìn một chút nở tờ cờ mỗi ngày có phải thật vậy hay không có không đồng dạng như vậy ý nghĩ a xuất hiện về sau hắn phát hiện cái trò chơi này trong nở tờ cờ tựa hồ là có trí nhớ công năng lão nhân mỗi lần không chỉ có cùng hắn tùy tiện nói câu ngơi hảo có đôi khi còn có thể hỏi hắn tại nông trường làm mở không vui hoặc là nói chút ít đứa bé này thật sự là hiểu chuyện các loại lời nói theo năm rộng tháng d à i hắn và lão nhân quan hệ đã quen thuộc đứng dậy lão nhân tựa hồ rất vui vẻ có người như vậy có tê hệ theo chính mình rảnh rỗi phiếm vài câu lão nhân ra xin hỏi nếu như ta nghĩ học tập thuần thu thuật cùng kiếm thuật kỹ năng có thể tìm ai học nghi tiêu bất ly giữa những hàng chữ vẫn đang lộ ra xứng đáng khách khí cùng t ô n kính lão nhân vuốt v ố t trong dâu vui tơi ư hớn hở nhìn theo hắn chấm tư một chút mới nói kiếm thuật lời nói ngươi có thể tìm thôn chúng ta từ trong dân binh đội trưởng t ỉ n h giáo h ắ n đã từng là ăn nằm với chiến trường lão binh Kiếm thuật còn là rất không thuật không không kỹ người hội loại Tiêu lắm, thuật rất tệ, thuần thu thuật ta tựa hồ còn được cũng có cùng năng. là sao bất ly lục là này nghe xong một trận trí. dân binh đội trưởng chính là kiếm thuật hắn đã học xong, trên cơ bản có thể không đếm xem ra cái thôn này cũng không càng tồn nghi. thuật học thể xem cao một kiếm đếm một đội trí, tại、nghi. Bất ra bậc cơ có cái có đã sửa, quá chính mình thuần t h u thuật trong này lại hẳn là còn có tăng lên không gian mới đúng người kia nếu tại thì tốt rồi hắn vừa nghĩ một bên vô ý thức quay đầu lại đi sao biết vừa vừa quay đầu lại t i ê u chứng kiến cái kia mạo đâu nam t i ê u đứng ở phía sau hắn xưng sở mẩn người xưng sở theo dõi hắn màn hình ngươi là muốn tăng lên ngươi thuần thú thuật sao mạo đâu nam nhàn n h ạ t hỏi tiêu bất ly nhẹ gật đầu ngươi trực tiếp hỏi thuần thú thuật cái gì thì không được bởi vì trò chơi trong nở tờ cờ cũng không thể giống chúng ta ngoạn ra như vậy lĩnh ngộ kỹ năng coi như là t r ư trường nông phu cũng là sẽ không thuần thú thuật thậm chí khả năng bọn họ căn bản không biết cái gì thuần thú thuật ý của ngươi là tiêu bất ly trong đầu linh quang loại lên hắn cũng là chỉ số thông minh rất cao một người lập tức t i ể u suy một ra ba được ra đáp án có phải là nói có thể hỏi thăm theo động vật có quan hệ trước nghiệp tiêu mạo đ â nam k ẽ gật đầu có lẽ sẽ có thu hoạch cũng nói không nhất định nghi mặc dù đối với phương nói lập lờ nước đôi nhưng là tiêu bất ly dĩ nhiên đã có tám chín phần khẳng định quay người lại lại đang đối thoại không trong đánh chữ hỏi như vậy có hay không theo động vật có quan hệ công tác nghi theo động vật có quan hệ công tác lao nhân đối tiêu bất ly vấn đề có thể nói là hữu v ấ n tất đáp có lẽ ngươi có thể tìm dương sư phó hỏi một chút nghĩ một lát lao nhân đột nhiên cùng tiêu bất ly nói ra dương sư phó hắn là làm cái gì a hắn là một nông trường chủ nhân nuôi thật lớn một đám dương nói những điều này về sau lão nhân nói qua tay múa chân phía trước phản phất bọn dê kia thật sự vô biên vô hạn bình thường bất quá dương sư phó bình thường không theo sinh ra tiếp xúc ngươi nếu đi lời nói ta có thể giúp ngươi tự viết một phòng hắn thấy tín cựu tất nhiên sẽ tin tưởng ngươi lao nhân hảo tâm nói làm hết người chăn nuôi heo vừa muốn làm người chuyên nghề chăn dê đến sao tiêu bất ly không khỏi cảm thấy có chút buồn cười bất quá có t r ư ớ c làm người chăn nuôi heo kinh nghiệm tiêu bất ly đối với cái này ngược lại ẩn ẩn mong n ợ i đứng dậy nếu như không có ngoài ý muốn lời nói nghề nghiệp này hẳn là có thể để cao thuần thú t h u ậ ta nhị cấp thuần thú thuật đã có thể thuần phục cho hoang nếu như lại tăng hai cấp đạt tới tứ cấp lời nói có phải là có thể thuần phục g i ã lang thậm chí lao hổ các loại manh thú rồi sao hắn vừa nghĩ một bên nhịn không được hồi quá thân khứ muốn nói lời cắm tạng kiêm mạo đâu nam rồi lại không biết như thế nào biến mất không thấy quỷ dị ra hỏa đến cùng từ đâu xuất hiện tiêu bất ly lầm bầm lầu đầu nói bất quá chú ý rất nhanh đã bị trò chơi hấp dẫn đi trở về tạ ơn lão g i à tử đích thân tự viết tín lại kỹ càng hỏi rõ dương sư phó nông trường vị trí tiêu bất ly mang theo viên thị xuất phát nông trường rất nhanh đến không ngoài dự kiến là ở thôn bên cạnh một khối bãi cỏ tiêu bất ly trước cũng không có đi đến qua trong lúc này nhìn trước mắt mênh mông bãi cỏ trong lòng tự nhủ cái này n ô n g trường chủ còn làm ăn có tiền tuy nhiên đây là giả thuyết thế giới nhưng là ẩn ẩn cũng là phù hợp trong hiện thực quy tắc có được lớn như vậy một mảnh thảo nguyên nói rõ cái này dương sư phó hẳn là rất có thế lực nở đợ c ỡ a dương sư phó t i ể u đứng ở dương quyển bên cạnh uống trà có thôn trưởng thư cả quá trình phi thường thuận lợi nghe tiêu bất ly nói nguyên nhân đến dương sư phó hơi chút do dự một chút liền đáp ứng xuống nghĩ thay ta công tác sao ngược lại vậy không phải là không thể được nhìn thôn trường thư hắn nói ngươi là cái không sai tiểu tử nhi g bất quá mục dương phải đến thôn bên ngoài đồng cỏ thượng trên mới được gần nhất không yên ổn tựa hồ có chút nguy hiểm nhi g dương sư phó loắt chính mình đặc sắc tròm d â u dê tử chậm rãi nói ra nguy hiểm là chó hoa sao tiêu bất l y hỏi dạ đúng vậy những này đói quá x ú t sinh luôn tại phụ cận bồi hồi nếu như bắt được cơ hội chúng nó nhất định sẽ đổi bầy cựu ra tay đáng sợ nhất chính là có đôi khi bọn họ hội kết thành tạm thời đội ngũ cho nên nếu như có thể lực không đủ ngươi cũng có thể có thể bởi vậy bị thương à nếu như ngươi sợ hãi lời nói còn là tính tiêu bất ly nhìn xem bên người viên thịt đã xử lý một cái nổi điên chó hoang lại đạt được một cái súng vật lúc này tiêu bất ly đối chó hoang ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi tâm lý h ú n g chi bây giờ còn có viên thịt làm bạn hẳn là không có vấn đề chuyện này tựu i giao cho ta a nghĩ đến này tiêu bất ly v ô đ ộ ngực đáp ứng xuống dương sư phó tán thưởng nhẹ gật đầu đối với người tuổi trẻ dũng cảm hiển nhiên rất thưởng thức tiếp theo liền dạy cho hắn một ít về chăn thả tri thức hệ thống nhắc nhở ngoạn ra tiêu bất ly chuyển chức vì mục giả tập được chăn thả kỹ năng trước mắt kỹ năng đẳng cấp lờ vờ một chăn thả gia súc chăn nuôi phương thức chi một là khiến người công quản lý bảo hộ hạ ăn cỏ động vật tại trên thảo nguyên hái thực c ó nuôi s ú c vật cũng đem chuyển hóa thành sản phẩm chăn nuôi phẩm một loại chăn nuôi phương thức Trừ lần đó ra hắn còn đã lấy được một kiện vũ khí mục tiên roi mục tiên roi đặc thủ vũ khí công kích một một vũ khí đặc hiệu công kích động vật thời gian có một chút tỷ lệ khiến cho lâm vào s ợ h ã i trạng thái nên động vật g i tính đẳng cấp càng cao bị sợ hãi tỷ lệ càng đáy rất hố h ã n hại tra một kiện vũ khí thoạt nhìn trừ dùng để mục dương bên ngoài cũng không còn gì khác tác dụng chương hai mươi người chăn dê tiếp nhận rồi nhiệm vụ tiêu bất ly đi vào trên cỏ chính thức tiếp quản bầy cừu muốn nói chăn thả cái này chuyên nghiệp kỹ năng phương thức tu luyện cùng trước chăn nuôi cùng với thu hoạch rồi lại có chỗ bất đồng tiếp thu bầy cừu sau tại nhiệm vụ lan trong cha i nhìn một chút nhiệm vụ giới thiệu chăn thả giả công tác t r ư ớ c trách là một cam đoan bầy cừu có thể ăn vào đủ nhiều cỏ nuôi súc vật hai bảo đảm bầy cừu ở nông trường trong phạm vi hoạt động không có dương mất đi ba bảo đảm bầy cừu không bị phụ cận ẩn hiện dã thú cắn chết dương sư phó dương tổng cộng có hơn năm mươi chỉ cũng không cần tiêu bất ly tiến hành cho ăn chỉ là bảo đảm bảy cựu dừng lại cùng một chỗ hơn nữa bảo đảm phụ cận thảo cỏ đủ nhiều là được rồi chính là cái này bề ngoài đơn giản nhàn nhã công tác so với trước kia hai cái công tác khó khăn cao hơn bắt đầu trong một đoạn thời gian tiêu bất ly cũng không có bị dã thú làm phức tạp ít nhất tiêu bất ly tại đồng cỏ chung quanh đi dạo một vòng cũng không có phát hiện cái gì có uy hiếp dã thú hơn nữa tiêu bất ly đem viên thị tan bài tại bên ngoài cảnh giới như vậy một khi có quái thú đột kích hắn có thể trước tiên nhận được tin tức đã lấy được cũng đủ thực vật viên thị trước mắt độ trung thành cũng rất cao tiêu bất li mà không sợ hắn lâm trận đào ngũ bất quá cái này bảy cựu lại cũng không hào trông n o n biểu hiện ra thoạt nhìn ôn thuần con cựu nhỏ bắt đầu chỉ là thông minh ăn cỏ chính là bất chi bất giác đội hình t i ể u tán mất t ố t năm top ba con cựu nhỏ chậm rãi mở rộng chính mình ăn cỏ pha vi có đôi khi hấp tấp chạy ra đi thật xa tiêu bất li đang tiếp t h ụ nhiệm vụ đồng thời chiếm được một cái roi mỗi khi thấy dương tụt lại phía sau hắn liền quá khứ đi qua đem ly khai bảy cựu có tẩu tán khuyên hướng con cựu nhỏ dùng roi đem chạy trở năm mươi tri dương đội ngũ nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ điều này làm cho tiêu bất ly có chút chú ý đầu không để ý đi, vừa đổi đến phía đông mấy cái phía tây lại có chạy tán hơn nữa để cho nhất hắn buồn bực chính là đôi khi rút sau dương không chỉ có khô n g trở về b ầ y cựu ngược lại sẽ tức giận hướng hắn đụng tới lần đầu tiên gặp được tình huống này hắn không có kịp phản ứng trước mặt bị đụng phải vừa vặn thoáng cái mất tám điểm sinh mệnh giá trị còn bị đụng phải cái té ngã nhiều hơn một cái mê mội đập hơn nửa ngày mới trì hoãn quá mức viên thịt gặp chủ nhân bị tập kích hướng bên này chạy trốn vài bước bị tiêu bất ly chấn ăn sau lại lui trở về cảnh giới tuyến đi giờ phút này đụng phải hắn con cựu nhỏ đụng xong rồi người ngược lại thông minh vui vẻ chạy trở về bầy cựu nhìn theo hắn run lên một cái cái đuôi nhỏ làm cho tiêu bất ly lại một trận b ụ n m ự c lại đuổi dương thời điểm tiêu bất ly trừ phải chú ý mặt khác một bên dương có hay không có tụt lại phía sau còn phải cẩn thận bên người bị đuổi con cựu nhỏ có hay không có công kích q u y ê n hướng cũng may những tia sơn dương đánh lộ tuyến là thẳng tháp trốn tránh đứng dậy thật cũng không thật là khó Khanh! may mắn cũng không phải tất cả sơn dương đều có công kích hiện tượng xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một hai trích không thành thật sơn dương xuất hiện rất nhanh tiêu bất ly liền phát hiện chính mình công việc chủ yếu chỉ sợ sẽ là muốn đối phó loại này không thành thật sơn dương cũng may những n à y sơn dương thương tổn cũng không cao lắm cũng sẽ không cùng một chỗ hướng hắn tiến công cho nên chỉ cần cẩn thận trốn tránh còn là không khó sống quá đi tiêu bất ly thao tác không thể bảo là không được không có mấy lần t u thích đứng những n à y sơn dương đánh chứ bắt đầu nửa giờ trong bị đụng phải mấy lần bên ngoài đằng sau lần thứ nhất đều bị đụng vào qua như vậy chăn thả kỹ năng lên tới đệ tam cấp thời điểm đột nhiên kim quang lóe lên hệ thống nhắc nhở ngoạn ra tiêu bất ly thông qua thời gian giải t r á n h né sơn dương đánh n g ư ờ i từ đó l i n h ngộ đến khẩn cấp né tránh kỹ năng trước mắt đẳng cấp lở vở một khẩn cấp né tránh dùng tốc độ cực nhanh hướng bên cạnh di động một đoạn ngắn cự ly mỗi lần tiêu hao năm điểm thể lực kỹ năng làm l ệ n h thời gian mười giây nhìn theo hệ thống giải thích tiêu bất ly nghĩ thầm cái này tựa hồ là cái không sai bảo vệ tính mạng kỹ năng nhi g đối với cái này loại không phải tập trung tính dục trò chơi mà nói chính là rất thực dụng nhi tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đem cái này kỹ năng kéo dài tới mau lẹ lan t r o n dùng thử hai lần phát hiện cái này kỹ năng rất giống có chút động tác trò chơi trong bên cạnh nào lộn lại có điểm giống đánh nhau kịch liệt trò chơi trong bước lướt có cái này kỹ năng trốn tránh nâng sơn dương đánh thì càng thêm dễ dàng có khẩn cấp né tránh kỹ năng tiêu bất ly lập tức tràn đầy tự tin gia nhập vào khoái khoái lạc lạc trốn sơn dương trong khi hành động đi mãi cho đến lúc chiều hắn rốt cục nên đón lần đầu tiên tới tự giã thú khiêu chiến giờ phút này tiêu bất ly vẫn còn phía đông nội vàng trốn tránh phía trước một cái sơn dương đánh sâu vào theo hắn năng lực tăng lên những này không thành thật con cựu nhỏ không chỉ có càng ngày càng nhiều hơn nữa đánh sâu vào số lần cùng tần suất tựa hồ cũng có chỗ đề cao hắn chính hết sức chăm chú chằm chằm phía trước đang muốn đánh sâu vào đến trước mặt con cựu nhỏ đột nhiên viên thị tiếng kêu hấp dẫn hắn kéo xuống màn hình một cái s á m trắng gầy yếu chó hoang chính hướng phía tây lạc đơn con cựu nhỏ vào tới đây là một chỉ vùng ngoại ô bụi mau chó hoang đầu mùa xuân thì khí trời khiến nó đang đứng ở cởi mao kỳ trên người vốn là nhan sắc cũng không sáng rõ bộ lông giờ phút này thoạt nhìn c à n g có vẻ vô cùng bẩn trên người đã cởi ra lại không chịu cứ như vậy rời đi hắn đông mao trên thân thể quấn quýt phía trước khiến nó thoạt nhìn giống như mặc một kiện đông lộ ra ngoài phá áo đông đang ở hạ phong đầu đ u ổ i mao chó hoang vô thanh vô tức sờ soạn quá khứ đi qua tại nông trường về phía tây ba chỉ con cựu nhỏ chính thoát ly đội ngũ giấu ở so sánh tươi tốt bãi cỏ trong n á n cỏ tiêu bất ly vội vàng hướng phía tây chạy tới một cái ở vào để phòng trạng thái viên thịt nhưng đợi tại tại chỗ chỉ cần không phải chủ nhân đã bị công kích hắn tựa hồ có thể rất tốt chấp hành tượng trên một ngón tay lệ tiêu bất ly trong nội tâm sốt ruột lại nhất thời chạy bộ quá khứ đi qua đã thấy kia sơn dương cũng không đốc nghe được tiếng gió Túi đầu đầy lộ ra đầy sơn dưng á chó đón c hoang t rất, rất gần viên thị cũng mau nhanh chóng đi theo tại tiêu bất ly công kích trước đã một cái tấn công sau đó điên cùng căn xé chó hoang mau sen lẫn máu theo lượng chỉ chó hoang sẽ rách rơi xuống t i ế n đất thừa dịp kia chó hoang cùng viên thị t chiến đấu cùng một chỗ tiêu bất ly từ phía sau rất nhanh tiếp cận xem đúng thời cơ một cái liên hoàn kiếm kích chém đi lên hai cái giáp công phía dưới một lát công phu này đều đáng thương chó hoang đã bị giết chết chó hoang con mắt vẫn giữ tợn trứng mắt giống như cựu thị phía trước địch nhân trước mắt có lẽ vậy tại ghi nhớ lấy xa xa h ổ con loại ánh mắt này làm cho tiêu bất ly cảm giác rất không thoải mái xem ra mặc dù là rất thật trò chơi đặc hiệu đôi khi cũng không phải luôn chuyện tốt nay chỉ chó hoang đồng dạng cho tiêu bất ly mang đến năm điểm kinh nghiệm thực chiến vật này cũng không biết đến cùng có chỗ lợi gì bất quá nghĩ đến từ nay về sau mới có thể dùng được phía trước ca chăn thả cứ như vậy rằng có hai ngày trong lúc giết chết hơn mười điều chó hoang kinh nghiệm chiến đấu cũng mệnh m ỏ i kế đến bảy mươi lăm điểm những n à y chó hoang tuy nhiên không s ố n g trang bị nhưng là sản xuất thịt chó cùng cậu ra nhiều ít còn là mang đến một điểm thu vào bất quá thì vừa mới đủ rồi viên thị thực t vật cùng tại y quán băng bó chữa thương m à thôi bất quá chăn thả cũng là có thù lao hơn nữa so với chăn heo muốn cao một chút bởi vậy hai ngày xuống hắn tích xúc còn là nhiều hơn một chút ít hiện tại lại có ba cái tiền bạc gửi ngân hàng chờ thật vất và đem chăn thả kỹ năng lên tới lờ năm thời điểm tiêu bất ly rốt cục nghe được muốn nhất nghe thanh em theo linh một tiếng thuần thú thuật rốt cục lên tới l và ba quả thế xem ra suy đoán của ta đúng chỉ cần duy trì như chăn thả loại này cùng động vật có quan hệ chuyên nghiệp t u có cơ hội tăng lên thuần thú thuật đẳng cấp như vậy trừ chăn nuôi cùng chăn thả còn có cái gì cùng động vật có quan hệ nghi tiêu bất ly một bên tiếp tục chăn thả một bên vì chính mình bước tiếp theo hành động mưu đồ đứng dậy chỉ sợ đi săn cũng hẳn là một loại a dù sao thợ săn chính là chuyên môn cùng g i ã thu liên hệ trừ lần đó ra đối cái thôn này nhân viên cấu thành còn không tính giải hắn lại trong lúc nhất thời không nghĩ ra được dù sao trước mắt chăn thả kỹ năng còn chưa đầy cấp tiêu bất ly tính toán hoàn thành hoàn sau lại tìm t h ô nhìn trường ỏ i Tiêu bất ly nghĩ chỉ cần tiếp tới Tiêu lại một xem, lộn bộ. chút trước Bất tục chăn thả, thuần thu thuật thể lên tới LV4. Chương 21, vật Bất chỉ cần chăn có Chương câu lạc nghĩ hẳn h ở đó, lên Ly là LV4. Ly n nhìn viên thị hai ngày này xuống hắn vậy đã trải qua không ít chiến đấu chết ở hắn trào hạ đồng loại cũng không thiếu nhưng khi nhìn xem viên thị thuộc t tính trạng thái lại không có bất kỳ thuộc tính kỹ năng tăng lên vậy không có bất kỳ trị số thượng trên biến hóa trừ độ trung thành đề đế cao đến chín mươi lăm mặt khác vậy đã lấy được một trăm nhiều điểm kinh nghiệm thực chiến bên ngoài lại vẫn theo cương trào lúc đến giống như lúc không có biện pháp thăng cấp t i ể u ý nghĩa theo năng lực đề cao sủng vật tác dụng hội càng ngày càng thấp xem ra sủng vật thứ này thật sự chỉ có thể làm trò chơi giai đoạn trước đánh quái thăng cấp phụ trợ sức mạnh đến hậu kỳ trừ làm duy nhất tiêu hao phẩm bên ngoài tựa hồ cũng không có, có chỗ ó c lợi gì xem ra đây cũng là v ý cái gì cái kiêu mạo đâu nam nói thuần thú thuật hậu kỳ không có tác dụng gì quan hệ a bất quá ít nhất trò chơi sơ kỳ thuần thú thuật còn là rất hữu dụng nếu như không phải có hỗ trợ của nó phải làm rơi nhiều như vậy chó hoang cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện g h dạ t r ư ớ hết học a hắn vừa nghĩ một bên vừa muốn tắt đi sùng vật trạng thái lan đột nhiên phát hiện viên thị trị t số tựa hồ vậy vẫn còn có chút biến hóa viên thị t nguyên lai giới thiệu là nó là cùng ngươi sóng vai chiến đấu minh hữu tại hắn tâm tình không sai thời điểm hắn sẽ đối với mệnh lệnh của ngươi làm ra đáp lại mà bây giờ lại trở thành nó là ngươi trung thực tùy tùng chỉ cần không phải đặc biệt khiến nó phản cảm mệnh lệnh hắn đều trung thực hoàn thành xem ra thuần thú thuật đẳng cấp càng cao đối sùng vật khống chế năng lực thì càng mạnh rồi sao tiêu bất ly đang nghĩ ngợi điện thoại nhắc nhở tiếng trung đột nhiên vang lên, lên cái này nhắc nhở tiếng trung là chính bản thân hắn đặt ra vừa v ậ n đặt ra tại giữa t r ư a nghỉ ngơi mười phút trước tiếng trung vang lên thì ý nghĩa lập tức muốn ăn cơm tiêu bất ly nghe được tiếng trung vậy liền đình chỉ trong tay động tác đem nhân vật di động đến nông trường trong phòng nhỏ hạ tuyến vài người khác liền đều tìm an toàn dưới khu vực tuyến chờ nghỉ t r ư a tiếng trung vừa vang lên lý kiến liền kêu gọi vài người hạ cơ gần nửa tháng xuống đại gia đối cái này công ty vận tắc quy luật đã rất quen thuộc đi theo lý kiến nối đuôi nhau chính là đi ra phòng làm việc tiêu bất ly theo thường lệ đi tại cuối cùng khi hắn đi ra phòng làm việc thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện tần thị nguyện chờ ở cửa ra vào khi hắn lúc đi ra sông hắn vây vây tay xem ra tựa h ổ cố ý đang đợi hắn tần thị nguyệt hôm nay thay đổi một thân trang phục thoạt nhìn thành thục rất nhiều giống như là thay đổi một người giống như trên mặt vậy đổi thành này loại chức trong t r à n g thông thường giải quyết việc chung biểu lộ tần tiểu thư có việc gì thế tiêu bất ly trực tiếp hỏi tần thị nguyệt nhẹ gật đầu xác thực là có chuyện tìm ngươi thỉnh đến phòng làm việc của ta đến xuống đối với mỹ nữ mời tiêu bất ly ngược lại là có chút kỳ quái hắn cũng sao có nói cái gì đi theo tần thị nguyệt đi vào phòng quản lý tần thị nguyệt thuận tay đóng cửa lại tại phía sau bàn làm việc trên mặt ghế ngồi xuống dùng một loại xem kỹ mục quang nhìn từ trên xuống dưới hắn điều này làm cho tiêu bất ly có chút b u ồ n c ư ờ i không biết có cái gì có thể cống hiến sức lực sao tần thi n g u y ệ t trên mặt thần kỳ nghiêm túc nhẹ gật đầu nàng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể có một việc ta nhu cầu người chăm chú thẳng thắn thành khẩn trả lời ta tiêu tiên sinh quá khứ là hay không có cái gì bệnh tâm thần s ự tiêu bất ly nghe xong phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ phản mà là một loại nói không nên lời buồn cười cảm giác như thế nào hội đột nhiên hỏi cái này dạng một vấn đề nhưng là hắn lập tức lại cảnh giác lên đối phương hỏi như vậy chắc chắn sẽ không là không tối tha vì cái gì hỏi như vậy Có người hướng ta báo cáo người đang ở đây trò chơi thời điểm thường thường hội phối hợp nói chuyện hơn nữa thật giống như lại theo người nói chuyện với nhau giống như nhưng là bên cạnh của ngươi lại không có bất kỳ người tiêu bất ly trong lòng tự đ ủ lầm bầm lồ bầu làm sao có thể chính mình có thể chưa từng có như vậy thói quen a h ắ n lập tức phục hồi tinh thần lại sẽ không phải là bởi vì chính mình theo cái k i ê u mạo đâu nam đối thoại khiến cho h i ể u lầm a cái này chỉ sợ h i ể u lầm ta cũng không phải tại lầm bầm lồ bầu mà là đang theo người khác tham thảo trong trò chơi dùng a bất quá nguyên lên bất ta chính là lúc trước cùng chúng ta cùng một chỗ thông qua phỏng vấn một tên lý bảo thành hàn bách cường còn là tôn bân tân thi nguyện một người tiếp một người nói ra danh tự trên mặt lại mang theo một tia hơi thường cảm biểu lộ tiêu bất ly lắc đầu cũng không phải là một cái khác ra hỏa một cái khác ra hỏa tân thi nguyện trên mặt lộ ra một tia cổ quái vấn đề là n à y đồng thời người mới chỉ có các ngươi bốn cái à. tiêu bất ly nghe xong lập tức trong nội tâm khẽ giật mình chỉ có chúng ta bốn người không giống rõ ràng còn có người thứ năm cái kiêu mạo đâu nam chẳng lẽ không phải sao thật không có người thứ năm sao chính là ta nhưng là nhiều lần gặp qua hắn kể cả ngày đầu tiên đến thời điểm nhưng lại nói chuyện nhiều chính là đã quên hỏi tên của hắn t ầ n thi nguyện kiên quyết lắc đầu tuyệt đối không có hơn nữa trừ người mới cùng các ngươi tổ trưởng những người khác cũng là không được cho phép tùy tiện đi vào người mới tổ gian phòng tiêu bất ly cái này có thể hồ đồ hắn rõ ràng gặp qua người nọ chẳng lẽ đối phương là tại đùa dỡn chính mình bất quá này có cái gì ý nghĩa nghi chẳng lẽ ta thật sự nhân cách n ư ớ ra thật giống như phim vật lộn câu lạc bộ trong cái kia cái diễn viên đồng dạng bởi vì nguyên nhân nào đó phân liệt ra một người khác cách mỗi khi ta gặp được thời điểm khó khăn người kia cách sẽ xuất hiện không giống không phải là như vậy tiêu bất ly là cái rất lý tính người cũng không tùy tiện liên tưởng đến loại này lời nói vô căn cứ trên mặt đi hắn bản năng cảm thấy còn là mặt khác có vấn đề chứng kiến phản ứng của hắn tần thì nguyện tựa hồ cũng có chút cầm không chính xác vì vậy lại có vẻ rất kiên nhẫn nói như vậy ngươi có thể cho ta hình dung xuống người này tướng mạo sao tiêu bất ly đành phải một bên nhớ lại một bên hình dung lên kia là một xuyên hắc kẹp khắc ra hỏa trường bình thường không có gì làm cho người ta khắc sâu ấn tượng địa phương a đúng rồi hắn luôn đeo mạo đ ầ u hình như rất sợ quan bộ dạng hơn nữa đối trò chơi rất quen thuộc tiêu bất ly một bên hình dung phía trước người kia tướng mạo vừa quan sát phía trước tần thị nguyệt biểu lộ thứ hai theo lời của hắn trên mặt dần dần lộ ra một loại rất cổ q u á i t h ầ n sắc đáng chết lại nữa rồi hắn mơ h ồ nghe được tần thị nguyệt lầu bầu nói cái gì a không có gì tần thị nguyệt che dấu tính giục phất phất tay nhưng là tiêu bất ly đã nhìn ra đối phương rất hiển nhiên là biết do người này trong lòng của hắn lập tức nhẹ nhàng thở ra không phải là của mình vấn đề là tốt rồi tần thì nguyệt do dự một hồi tựa hồ đang suy nghĩ giải thích thế nào trên mặt của nàng đột nhiên lộ ra một tia rất chân thành tiêu d u n g a ta nhớ ra rồi ngươi nói người kia hẳn là chủ tịch cháu hắn ngẫu nhiên hội chạy đến công ty đến mù đi bộ bởi vì là chủ tịch đích thân thích chúng ta vậy không có biện pháp quản hắn khỉ gió xem ra cũng không phải vấn đề của ngươi đối với hiểu lầm ngươi chuyện này ta thật xin lỗi vậy thật xin lỗi chiếm dụng thời gian của ngươi cùng cho ngươi mang đến phiền thoái như vậy cứ như vậy đi ta còn có chuyện muốn làm ngươi có thể lý khai vừa nói tần thì nguyện đã cầm lên điện、thoại. không hề nhìn hắn tiêu bất ly nghe thế chính là hình thức đáp án nhưng không biết nên nói cái gì cho phải làm cho nửa ngày lại là kết quả như vậy loại đại công ty này vậy sẽ phạm loại này nền tảng sai lầm thật sự là hết trôi nói rồi đi ra phòng quản lý trở lại đóng cửa thời điểm tiêu bất ly đột nhiên trong nội tâm vừa động không giống cái kia mạo đâu nam mặc thoạt nhìn thì ra là bình thường hàng vỉa hè hàng một hai trăm đồng tiền một kiện cái kia loại nếu như là chủ tịch cháu làm sao có thể xuyên như vậy k é o kiệt hơn nữa cái này cũng giải thích không được người khác cũng không thấy người này vấn đề a trong lúc này nhất định có ti vịt vốn định trở lại đến hỏi cái tinh tưởng nghĩ nghĩ còn là tính chính mình dù sao chỉ là làm công t i ê u tính bị hiểu lầm chẳng lẽ đối phương còn có lý do hướng chính mình giải thích cái gì sao vừa nghĩ một bên hướng nhà hàng đi đến chương hai mươi hai bên trong tin tức đi vào nhà hàng thời điểm lý kiến cùng lý bảo thành bọn họ đã ăn được mỗi người trước mặt đều thả tràn đầy nhất bản từ thực vật lang thôn hồ h ế t ăn chứng kiến hắn đi tới rõ ràng đều lộ ra thần sắc tò mò như thế nào mới đến a tần tiểu thư đem ngươi gọi lên làm gì a h à n bách cường một bên nuốt phía trước trong miệng thực vật một bên mơ hồ không rõ hỏi ba người khác vậy lộ ra hiếu kỳ biểu lộ nhìn theo bốn cái rất thản nhiên gương mặt tiêu bất ly nhưng trong lòng một trận cười lạnh chính mình theo mạo đâu nam nói chuyện sự tình khẳng định chính là bọn họ trong người nào đó chọc ra đi này sẽ lại giả vờ làm hoàn toàn không biết gì cả bộ dạng không khỏi cũng quá giả à. bất quá hắn cũng không còn tính toán đâm phá đến một lần cầm không chính xác là ai thứ hai loại chuyện này t i ể u tính vạch trần vậy không có gì có ích không có gì chính là một điểm vụn vặt sự tình m à thôi hắn một bên nhàn nhạt nói một bên cầm một cái y nội địa bàn tử đi đánh cơm không yên lòng lựa phía trước thực vật nhưng trong lòng cân nhắc phía trước rốt cuộc là nào cái tên đánh hắn tiểu báo cáo lý kiến hiểm nghi hẳn là nhỏ nhất bởi vì hắn là tổ trưởng có chuyện trực tiếp hỏi là đến nơi không cần phải gạt chính mình hắn bách cường tuy tiện tựa hồ cũng không phải loại mật báo người nhưng cũng không thể hoàn toàn bài trừ tôn bân hiểm nghi rõ ràng lớn nhất người này biểu hiện cao như vậy điều tại tiêu bất ly xem ra không phải quá mức tự đại chính là quá mức tự ti muốn nói hắn bởi vì chính mình chơi trò chơi đùa so với hắn hảo t i ể u làm ra như vậy vừa ra tới xác thực rất phù hợp bình thường trong phim ảnh máu cho kêu đ o ạ đến mức mà lý bảo thành nhìn như rất đơn thuần nhưng là b ả y không thoát phận chư cật hổ hiểm nghi không nghĩ tới chơi cái trò chơi vậy như vậy lục đục với nhau nay công ty lớn trong quả nhiên không tốt hơn à tiêu bất ly vừa nghĩ một bên đã đầy đủ thực vật xoay người thời điểm vừa vặn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc theo hắn đối diện đi qua là ngô đ ả o lại nói tiếp hai người trong nửa tháng này chính là một câu cũng không nói nghi bất quá này sẽ hắn lại cảm thấy có thể đi hướng hắn nghe xuống nói như thế nào ngô đ ả o coi như là lao nhân nên biết một ít bên trong tin tức mới đúng mắt thấy ngô đ ả o tại nhất trương không có người trên mặt bàn ngồi xuống hắn vậy đi tới tại ngô đào đối diện buông chén đĩa tiêu bất ly mỉm cười hỏi thỉnh hỏi cái này vị trí không có người dùng à. nô g đào ngẩng đầu nhìn hắn một cái lập tức vẻ mặt khổ ý nửa ngày không nói gì một cái kính thú vị xông hắn nháy mắt tựa hồ rất không muốn cùng hắn n h ắ c lên quan hệ tiêu bất ly cũng rất không có tự giác đứng ở nơi đó hai người nhìn nhau nửa ngày rốt cục còn là ngô đào bại hạ t r ư ợ n ủ r ũ nói không có người dùng ngươi tùy ý à. vậy không khách khí tiêu bất ly vừa nói một bên ngồi xuống đồng thời hướng nô đào đưa ra một tay đi ngươi hảo ta gọi là tiêu bất ly nô đào nhìn tiêu bất ly liếp thấy hắn vẻ mặt thành khẩn trong lòng tự đ ủ ngươi nha ngược lại rất có thể trang giả vờ bất quá vì không bạo lộ hai người nhận thức c h ầ n tướng cũng chỉ hảo không tình nguyện thân thủ cùng đối phương nắm chặt lại ngươi hảo ta gọi là ngô đào ta đây bảo ngươi đào ca a biệt đừng giới ngươi như vậy xưng hô ta nhưng chịu không nổi ngươi bảo ta đào tử hoặc là a sóng lớn là đến nơi tiêu bất ly không để ý đến đối phương khẩu khí trong gần h à m phàn nàn tiếp tục nói như vậy đào tử đánh với ngươi nghe cái sự t ì n h biết không ngươi biết chủ tịch cháu sao chủ tịch cháu ai n ô đào sửng sốt một chút hiển nhiên đối người này không có bất kỳ khái niệm chính là một xuyên hắc kẹp khắc i a hỏa theo tần tiểu thư nói không có việc gì thường đến đi dạo nô đào nghe không hiểu ra sao chưa nghe nói qua ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì chỉ là hỏi một chút mà thôi tiêu bất ly nói xong nghĩ nghĩ cảm thấy còn là nói rõ hơn một chút tương đối khá sẽ đem cái kêu mạo đâu nam sự t ì n h đại khái nói một lần nô đào sau khi nghe cũng là một trận giật mình hướng bốn phía nhìn nhìn gặp không có người chú ý bọn họ liền nhỏ giọng nói ra ngươi sẽ không phải sự đụng gặp quỷ a quỷ. tiêu bất ly nghe xong lập tức một trận muốn cười trời nắng ban ngày ở đâu ra quỷ coi như là quỷ cũng có thể là ở buổi tối ẩn hiện a nói sao hắn căn bản không tin tưởng thế giới này có quỷ loại vật này gặp tiêu bất ly v ẻ mặt không quan tâm ngô đ à o lại giảm thấp xuống thanh âm ta nói như vậy có thể không phải là không có lý do bởi vì loại chuyện này lại nói tiếp cũng không phải lần đầu nghe nói trước kia tự i phát sinh qua người nào đó nửa đ ê m đi ra đi nhà cầu kết quả chứng kiến một người tại cơ trong phòng chơi game người nọ t i ể u quá khứ đi qua đập người nọ bả vai người nọ vừa quay đầu lại người đoán chứng kiến gì sao chứng kiến gì di cũng không có người nọ t i ể u trực tiếp biến mất không thấy người kia còn ở công ty sao tại ở hắn cũng là thanh long tổ gọi bạch vân phi không tin ngươi có thể hỏi hắn tiêu bất ly gật đầu nhưng trong lòng dĩ nhiên bác bỏ nô đào quan điểm quỷ loại sinh vật này làm sao có thể tồn tại xem ra theo người này trong miệng là hỏi không ra cái gì qua loan đến qua cơm trưa tiêu bất ly liền theo nô đào cáo tử đi vào phòng làm việc cửa ra vào thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện cửa ra vào đứng hai cái m ặ t không biểu tình bảo ăn bảo vệ đều là một bộ men in bờ lách phái đoàn chính ăn đón lý kiến bọn họ không cho vào đi nhi hai à n Cường thoạt nhìn Bách có chút khó chịu, thoạt khó đ n n g g theo ư ờ người ọ lớn n t i ế hỏi thành chuyện thành tính tính không thể Hai cái Tiêu vai, tiểu lý, sẽ ra chuyện gì? Lý bảo thành đúng vai, ai biết, nói đến đúng cũng không thể toàn n máy máy gì. gì? bất bất xấu, quả xấu sâu bảo bà bảo bộ ly lý lý, Lý là vô vô ra chính nói lời này lúc này tần thị nguyệt làm mất đi cơ trong phòng đi ra không có ý tứ v à i vị cơ trong phòng ra một điểm vấn đề nhu cầu muốn tiến hành xử lý xế chiều hôm nay vài vị t i ể u trước nghỉ ngơi một chút a đã quản lý đều lên tiếng hàn bách cường vậy không dám nói nữa cái gì lý kiến sông phía trước tần thị nguyệt nhẹ gật đầu trở lại nói các ngươi cũng nghe được buổi chiều nghỉ đại gia tản a mặc dù nói là nghỉ kỳ thật vậy không có gì tự do đang nói bởi vì không thể theo liền rời đi công ty vài người liền tại trong phòng nghỉ vô nghĩa lên lý kiến bởi vì có thể đi bạch hổ tổ cơ trên phòng tuyến vậy liền không có để lại không có hắn cái này tổ trưởng nhìn theo vài người nói chuyện lên tới cũng sẽ không nhiều như vậy cố kỵ tại sao có thể như vậy vừa rồi hạ cơ thời điểm những kia máy tính còn rõ ràng đều rất bình thường à, ta xem việc này có tin vịt hàn bách cường nói xong nhìn tôn b â n liếc hỏi do tôn đại cao thủ ngươi cảm thấy hội là chuyện gì xảy ra a tôn bân nhìn hắn một cái thảm n h i ê n nói có chút không phải biết sự tình còn là không cần phải đ o á n hảo ôm cánh tay ngồi ở chỗ kia tốt hơn như hiểu biết chính xác đạo cái gì bên trong tin tức giống như tiêu bất ly không có tiếp lời nhưng trong lòng cảm thấy khả năng theo giữa chưa cái kia phiên nói chuyện có quan hệ vài người chính cho chuyện vừa mới đi ra ngoài đi nhà cầu lý bảo thành vẻ mặt thần bí đi đến hắc các ngươi đoán ta thấy cái gì cái gì có mấy người mặc phòng hộ phục ra hỏa cầm một ít dụng cụ tiến chúng ta cơ phòng cũng không biết muốn làm những thứ gì c h ỉ còn giống sinh hóa nguy cơ giống như chương hai mươi ba chương hai mươi ba ho ho cái kia hai mươi thiệt hay giả hàn bách cường nghe xong có chút ngạc nhiên tôn bân trong mắt hiện lên một tia tinh quang lại cái gì cũng không nói tiêu bất ly cũng hiểu được có chút khoa trương bất quá loại chuyện này tựa hồ vậy không có gì có thể nói dối cái kia mạo đâu nam tựa hồ thật là rất đặc thù người nghi nếu không tần thì nguyện cũng sẽ không khẩn trương như vậy bất quá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nghi tiêu bất ly tuy nhiên tự xưng là chỉ số thông minh hơn người nhưng l à n à y sẽ lại cũng nghĩ không thông đến ngày hôm sau thời điểm cuối cùng có thể thượng trên cơ tiến cơ phòng tiêu bất ly t i u nghe thấy được một cổ rất nặng không khí tươi mát tẻ mùi tựa hồ tại tận lực che giấu phía trước cái gì cơ phòng tựa hồ bị từ trong ra ngoài hoàn toàn rửa sạch một lần thoạt nhìn khắp nơi đều loẹ loẹ tỏa sáng cảm giác một lần nữa ngồi xuống mở ra máy tính lên đất liền trò chơi tiêu bất ly bắt buộc chính mình đem chú ý chuyển rời đến trong trò chơi hôm nay theo lệ thưởng thì đi chăn thả công việc này hắn đã làm rất thuần t h ủ c ò n chưa tới giữa trưa chăn thả kỹ năng đã t h ă n g b ả y c ấ p bản tính toán một cái như vậy nhiều nhất ngày mai hẳn là có thể lên tới mát lẹ vẻo a đang lúc hắn hạ quyết tâm chuẩn bị không ngừng cố gắng thời điểm chậm nghe đối diện lý bảo thành nhút nhát e lệ thanh âm cái kia ly ca ngươi có thể qua tới giúp ta nhìn một chút sao cùng hắn bình thường sáng sủa mà hơi định nọt khẩu khí bất đồng lần này hắn giống như thật sự gặp được phiền phái gì lý kiến một mực trong phòng này tùy thời giúp bọn hắn giải đáp vấn đề bất quá từ bốn người đi lên quỹ đạo hắn đại đa số thời gian đều là tại chơi lấy chính hắn nhân vật tiêu bất ly không có đặc biệt chú ý động tác trên tay không chút nào chậm hắn giờ phút này còn không biết lần này vấn đề lại là đúng vài người đều có một lần không nhỏ thay đổi lý bảo thành kêu lên lý kiến sau hai người một mực giảm thấp xuống thanh â m tại nói chuyện với nhau càng như vậy lại càng là làm cho người ta kỳ quái lý bảo thành bên cạnh hàn bách cường một mực chi thất thần lỗ thay nghe ngẫu nhiên truyền đến lý kiến kỳ quái sách sách thanh cũng không có nghe ra cụ thể nội dung qua một lát lý kiến cười khổ một tiếng lên giọng nói lúc này đây chỉ sợ ta là không thể giúp ngươi loại chuyện này ta nhưng chưa thấy qua cũng không còn nghe khác đồng đội sách l ê n q u a lý kiến lời này thời gian cố ý lớn tiếng nói đi ra dù sao ra loại sự tình này che giấu thật đúng là biện pháp chỉ sợ còn muốn rơi vào tại còn lại vài cái trên thân người Quả、nhiên, nghe xong lời xong này, Tiêu bảo ấ t chút tò mò đứng dậy. Vừa vặn lại một t Ly lại lần dậy, cũng được có chăn không đứng vặn khỏi h mò vừa h à n thành hắn đề e m bầy chạy cửu v dương ư quyển, liền mầng nhìn thoáng qua. đầu đ ợ c nghe、lý、Kiến nói như vậy, Lý Lý vậy, b ả o thanh à này n đến nước cũng không h hạ phải suy sụp sợ mặt, việc đã d ọ g ư ờ i t ờ i điểm. Lý Bảo t h à nhâm đề cao thanh âm nói ta nói vài vị đại ca các ngươi có thể tới một chuyến chăn heo nông trường sao ta có chút việc nghĩ cùng các người thương lượng một chút thuận tiện nói một chút có trang bị cầm mặc dù nói là có trang bị cầm tốt như vậy tin tức lý bảo thành t h a nhâm cũng không có vì vậy mà có vẻ hào hứng bừng bừng một bộ tốt hơn như bị người bới trang bị bộ dạng được nghe lời ấy không chỉ có hàn bách cường tiêu bất ly cùng cháu nội bân cũng bị treo lên khẩu vị không khỏi một trận kỳ quái trong lòng tự nhủ cái này lý bảo thành làm cái q u ỷ gì mới vừa rồi còn một bộ gặp được nan đề bộ dạng nay sẽ rồi lại nói có trang bị cầm bất quá đối với trước mắt vài người mà nói cầm trang bị có thể là phi thường có lực hấp dẫn không quan tâm nhiều đồ bỏ đi trang bị đối với thân cận lòa giả vài người mà nói vậy là phi thường có giá trị đây cũng là lý bảo thành sợ bọn họ không đến mới cố ý thêm một câu như vậy tiêu bất ly cùng dương sư phó mời giả liền chạy tới thôn chư trường bên ngoài đến xem xét ngược lại hắn đến sớm nhất còn không thấy được hai người khác thân ảnh người ở đâu nhi tiêu bất ly cao giọng hỏi nông trại trong ngươi vào đi tiến đến tựu chứng kiến ta đối với nông trường hoàn cảnh tiêu bất ly ngược lại rất quen thuộc bất quá nguyên lai nông trại cũng có thể tiến sao hắn một trận n g h i hoặc cái này p h ò n g m ỗ i một lần cái k i a nông phu lúc ra cửa đều đem nông trại đóng cửa tử một bộ canh phòng nghiêm ngặt từ thủ bộ dạng trong đó đến cùng cái dạng gì hắn vẫn thật là chưa bao giờ thấy quan nhi đẩy cửa cất bước đi vào tiêu bất ly trận tròn mắt tuyệt đối không có ngờ tới trước mắt hội l à như thế này một bộ tràng cảnh chỉ thấy lúc trước cái kia khôn khéo thường xuyên cùng chính mình có kẻ mặc cả nông phu giờ phút này máu tơi ư đầm đ ị a nằm trên mặt đất phi phi trên bụng bị chặt ra một cái động lớn huyết nhục mơ hồ ruột đều chạy ra phối hợp trò chơi hơi có chút chân thật hình ảnh hiệu quả làm cho tiêu bất ly cảm giác da đầu có chút r u lên cách đó không xa trên giường tiêu bất ly chỉ thấy qua lần thứ nhất cái kia cái hư hư thực thực nông phu lao bà đẹp đẽ nữ nhân chính không mảnh vải tre thân nằm ở n g ư ợ tất cả đều là huyết thân thể hiện ra một loại trắng bệnh trạng thái thoạt nhìn cũng sớm đã biến thành một cụ tương đương h ạ n chế cấp hình ảnh cha mẹ nó là không phải a làm sao ngươi như vậy tiêu bất ly khiếp sợ phía dưới căn bản không kịp đánh chữ trực tiếp cao giọng hỏi lên đang tại hắn kêu sợ hai thời điểm hàn bách cường cùng cháu nội bân v ậ y đuổi đến tới sau khi đi vào hai người vậy song song bị t r ấ n trụ nửa ngày hàn bách cường mới quay đầu yếu đất hỏi này hai cái nở tờ cờ là ngươi giết lý bảo thành xấu h ổ nhết n h t miệng lại nhẹ gật đầu xoay người nhìn màn hình hàn bách cường cảm giác có chút rợ khóc rợi không có nhìn ra à tiểu lý ngươi thật đúng là cường không nghĩ tới ngươi khá tốt này một ngụm cháu nội bân thanh â m trừ trào phúng còn có chút nhìn có chút hạ hê nói chúng ta bây giờ là ở chơi trò chơi a một cái trò chơi mà thôi hôi chao ý ở ngoài lời một cái trò chơi chẳng lẽ ngươi vậy b ả n bất trụ chính mình chư a ca bản tính sao trò chơi nhiều năm vài người tự nhiên biết rõ nợ vợ cờ tại trong trò chơi vẫn là thần thánh mà không có thể xâm phạm bề ngoài vậy không có gì có thể xâm phạm mặc dù có trò chơi trong có thể g i ế t địch đánh với doanh nợ vợ cờ nhưng bình thường cũng sẽ không có cái gì có giá trị bảo vật đương nhiên cũng sẽ không có cái gì không được hậu quả bất quá cái này trò chơi cùng vài người dĩ vãng đùa có thể không giống với trong trò chơi hết thể đều có vẻ thập phần chân thật so sánh dưới thượng cổ quyển trục như vậy dùng tự do độ chứ danh trò chơi đều có vẻ so ra kém cỏi thượng cổ quyển trục trong giết một con gà cũng có thể lọt vào thôn dân truy nã dẫn phát nghiêm trọng hậu quả cái trò chơi này c h ồ n g cũng không biết sẽ có như thế nào hậu quả nghi việc này thật không oán ta lý bảo thành thanh âm đều mang theo khóc nước nợ ta cũng vậy là cộng lại chính là cái trò chơi mà thôi à làm lại có thể như thế nào à nói sau nói không chừng có chi nhánh nhiệm vụ n h i lý bảo thành liền đem chuyện đã trải qua đại khái giảng thuật một lần nguyên lai、like、hắn lần trước chứng kiến tiêu bất ly dẫn sủng vật từ nay về sau liền hạ quyết tâm muốn học thuần thú thuật vì vậy thừa dịp cho thợ săn làm học đồ nhàn rỗi thời gian liền chạy đến nông trường muốn đem thuần thú thuật học bắt đầu cũng là thuận lợi rất dễ dàng tựu thành người chăn nuôi heo học nổi lên chăn nuôi cái này kỹ năng không nghĩ tới luyện không bao lâu cái tia đẹp đẽ nữ nhân mà bắt đầu đi ra lắc lư trái một chuyến h ư u một chuyến lý bảo thành nhất thời hiếu kỳ tự điểm một cái nàng liền nói với hắn nâng lời nói lý bảo thành cũng là nhiều năm trò chơi ngoạn、ra. hơn nữa nghe lý kiến nói cái trò chơi này tự do độ khá cao cho nên liền cho rằng hội có cái gì ẩn tàng nhiệm vụ vì vậy tiểu hoa ngôn xảo ngự theo cái này nông phu lao bà bộ nổi lên thân cận hắn ngày bình thường vậy thường xuyên dùng cờ cờ tàng g á i này sẽ hoa ngôn xảo ngự tuyệt không hàng hồ không nghĩ tới này nở cờ cờ vậy ăn này một bộ ba trò chuyện hai trò chuyện nông phu lao bà tiểu mời hắn đã vào nhà đàm tự cho là kế thành lý bảo thành tự nhiên vui mừng vui vẻ đi vào theo ai biết nữ nhân sau khi đi vào sẽ đem quần áo thoát khỏi lý bảo thành nghĩ việc đã đến nước này cứ tiếp tục làm đi xuống xem một chút hội có kết quả gì a c h ờ một chút chẳng lẽ nói cái trò chơi này còn có h ó h ó ít rít hệ thống hàn bách cường cắt đứt hắn hỏi chương hai mươi b ố cây cỏ cứu mạng a lý bảo thành cũng là gật đầu bất đắc dĩ ba người lập tức con mắt đều thẳng ngừng vài giây đột nhiên không hẹn mà cùng bạo cười rộ lên ôi chao ngươi theo nàng làm thời điểm cảm giác như thế nào hàn bách cường một bên cười một bên chế nhạo nói lý kiến vẫn đứng tại lý bảo thành sau lưng giờ phút này cũng là vẻ mặt dở khóc dở cười biểu lộ lý bảo thành giờ phút này có việc cầu người tự nhiên không tốt báo nổi bất quá nghe xong hàn bách cường lời nói vẫn còn có chút tức giận x ô n g phía trước phương hướng của hắn trừng trừng mắt tiêu bất ly cười nhìn lý kiến liếc lý tổ trưởng trước ngươi nói cái trò chơi này tự do độ cao ta còn không cho là đúng hiện tại xem ra trò chơi này tự do độ thật đúng là tờ mờ giờ con mẹ nó làm cho à. nói xong ba người lại cười lên ha hả lý kiến bởi vì lúc trước đã biết tình huống hơn nữa giờ phút này nghĩ nhiều nhất đương nhiên là sợ chính mình mang người mới trong có người bởi vậy d ơ i dụng bởi vậy vậy sẽ không có cười khoa trường đút lý bảo thành xuống ý bảo hắn tiếp tục giảng xuống dưới ba người gặp lý kiến biểu lộ nghiêm túc cũng biết đang mang trọng đại nở nụ cười một hồi thanh âm liền đã ngừng lại nghe lý bảo thành tiếp tục giảng xuống dưới ta cùng nông phu lão bà chính làm cho phía trước ni kia nông phu đột nhiên vào được m a n g ta t h u n g dâm mang theo một bà thái đao muốn chém ta khá tốt ta tại học tập giải phẫu trong quá trình lĩnh ngộ trụy thủ dốc lỏng cùng lưng đâm này hai cái kỹ năng mặt khác tại đi săn trong quá trình còn lĩnh ngộ khẩn cấp né tranh cái này kỹ năng hơn nữa nông phu động tác vậy thẳng ốc còn không tính quá lợi hại cho nên nương tựa theo ta tinh rượu thao tác cuối cùng sẽ đem kia nông phu cho giết、Chết. lý bảo thành tiếp tục nói, trong thanh ai thở dài tiếp tục nói ai biết nông phu lão bà chứng kiến ta giết hắn rồi nam nhân sợ tới mức la to ta một s t ruột hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem nàng vậy cho c h ọ chết c nói lý bảo thành nặng nề mở miệng khí nghe xong lý bảo thành g i ả n g thuật vài người tại từng người trong phòng kế vẫn còn có chút ngăn không được cười bất quá đều không lên tiếng nói cái này nở t ỡ cờ hẳn là còn có thể xoa xuất hiện đi hàn bách cường cố nén cười ý hảo tâm phân tích không có khả năng lý bảo thành thanh âm thấp hơn trầm ta giết người song sao h ã thu đến hệ thống nhắc nhở ta phạm mưu sát tội hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau t i ể u chuyện xảy ra phát lý bảo thành vốn là muốn hỏi một chút lý kiến có thể hay không mang chính mình rời đi thôn chính là lý kiến nhìn sau nói cho hắn biết hai người cách xa nhau cách xa vạn dặm xa thủy cứu không được gần khác hơn nữa công ty cũng có quy định người mới tổ tổ trưởng chỉ phụ trách một ít trong trò chơi dung nói rõ không được trực tiếp trợ giúp người mới cho nên chỉ có thể nhìn xem ba người khác có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ ly khai bằng không ở cái thế giới này dùng thân thủ của hắn chỉ sợ muốn thành phá hôi nói xong những này lý bảo thành đem hy vọng ánh mắt nhìn phía lý kiến lý kiến lập tức ngầm h i ể u bất quá làm nhất danh người từng trải hắn lại cũng không tính toán cho lý bảo thành quá lớn trợ giúp chỉ là thản nhiên nói lý bảo thành tình huống trước mắt chỉ có thể là lợi dụng này hai mươi bốn tiếng đồng hồ mau rời khỏi thôn thế giới này tuy nhiên tự do độ cao nhưng là các nơi trong lúc đó giao thông cùng thông tin cũng không phát đạt chỉ phải ly khai thôn hẳn là có thể né tránh đuổi bắt không hỏi qua để tự phát ra ta không thể quá khứ đi qua dẫn hắn rời đi bởi vì ta nhân vật ly cách các ngươi thật sự là qua xa hơn nữa công ty cũng không có mang người mới quy định cho nên chỉ có thể dựa vào chính hắn rời đi chính là ở cái thế giới này một người chữ hàng xoáy là ở quá thấp cực kỳ bé nhỏ cho nên hắn hy vọng duy nhất chính là các ngư ý cùng một chỗ tổ chức thành đoàn thể rời đi l ý kiến cùng mọi người đem tình huống trước mắt giới thiệu xuống chứng kiến mọi người biểu lộ đều nghiêm túc đúng vậy dù sao đây là quyết định chính mình tương lai tại trong trò chơi phát triển sự t ì n h tất cả mọi người bắt đầu tự hỏi lợi và hại đương nhiên lý kiến bổ sung nói các ngươi cũng có thể lựa chọn không quản hắn khỉ gió dù sao hiện tại là của các ngươi thử việc ta trước đã nói qua công ty sẽ không cho các ngươi phân phối nhiệm vụ gì Các tác cần công chính cho các báo, ngươi không hướng hiện sinh tồn vong, ngươi không trông non gặp hồi tại phải sở sở ty tử vì vậy là dù được ồ n công ty sẽ chỉ ở cuối tháng thời điểm tiến hành lần thứ nhất tổng、kết. căn n g giải, g đội điểm cuối thời vậy ty là lý có chỉ cứ các thể thứ kết, sẽ ở ơ i biểu hiện phối trong tháng này biểu hiện đến. Phân phối chức vụ cùng xác định đãi ngộ. chức xác đãi vụ ư nghe lý kiến nói như vậy nói lý bảo thành kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn lý kiến đối với hắn bất đắc di nhu vai mặc dù mình rất đồng tình lý bảo thành tang ngộ nhưng nhưng hắn là trung lập thái độ a nói cho đại gia quyền lợi của mình cũng là nghĩa vụ của hắn có thể lý bảo thành biết rõ l ý kiến một câu nói kia rất có thể đem đại gia vừa mới tạo dựng lên ý nghĩ cho bỏ đi dù sao hắn mới là trong lúc này lão nhân lời của hắn đối đại gia có thể là có thêm chỉ dẫn cùng ám hiệu tác dụng quả nhiên hắn bách cường đ ứ n g nghe rất có chút ít nhẹ nhàng thở ra bộ dạng thoạt nhìn hắn cũng không nghĩ hiện tại t i ể u rời đi tân thủ thôn đi ra ngoài lưu lạc tuy nhiên tắc ông thất mã làm sao biết không phải phúc nhưng là dù sao cái trò chơi này trong sinh mệnh chỉ có một cái hay là muốn ổn t h ỏ a chút ít tôn bân trong mắt lại là tinh quang loay lên lý kiến câu t i ê u công ty hội căn cứ thử việc biểu hiện đến xác định các vị chức vụ cùng đãi ngộ làm cho trong lòng của hắn vừa động chẳng lẽ nói cùng đồng đội ở giữa ở c h u n g quá trình vậy sẽ ảnh hưởng cuối cùng nhất đánh giá nếu như mình trợ giúp lý bảo thành vượt qua một kiếp này có phải là hội cho mình thêm một ít phân nhi g nói không chừng bởi vì chính mình có thể chủ động trợ giúp đồng đội quan hệ cho mình cái đội trưởng cái gì đương đương nhi g có thể là chúng ta muốn như thế nào rời đi thôn nhi g tôn bân nghĩ tới đây đột nhiên mở miệng hỏi nghe được lời của hắn lý bảo thành trong mắt lập tức lộ ra hy vọng tiêu bất ly lại là một trận kỳ quái người này biểu hiện một mực không thế nào hợp quần này sẽ như thế nào đột nhiên như vậy giáo trình tức giận chẳng lẽ ta đã nhìn lầm hắn lý kiến giống như cười mà không phải cười nhìn tôn b â n liếc cao giọng hồi đáp à cái thôn này dù cho ly cách gần nhất thành trấn cũng là rất xa trên đường đi quái vật lại phần đông dù cho các ngươi bốn người đều đi dùng các ngươi hiện tại loại này người mới thực lực cũng là rất khó an toàn đến lý kiến một câu đem lý bảo thành tâm tim, đ á nếu như nói khó khăn không cao lắm lời nói phòng trường đại gia còn có thể cùng chính mình một sông nếu như là loại này cựu t ử nhất sinh tình huống kia xem ra chính mình thật đúng là không có bất kỳ hy vọng quả nhiên tôn bân nghe xong lý kiến lời nói lập tức ánh mắt một trận lập lõe bất định trong nội tâm âm thầm đạ khởi thối t r ố n g lớn bất quá lý kiến lời nói xoay chuyển cái thôn này thường cách một đoạn thời gian đều có thương đội trải qua trong thương đội có chuyên môn hộ vệ hơn nữa bởi vì là nở tờ cờ quan hệ cho nên chỉ muốn đi theo thương đội đi trên cơ bản t i ể u không có gì nguy hiểm chiếu các ngươi đ ù a thời gian xem ra hẳn là còn có cái ba bốn ngày có thể đến a chơi đủ lo lắng lý kiến nói ra một cái khác đều được tắt mới vừa rồi bị sợ tới mức không nhẹ tiêu bất ly được nghe vậy nhẹ nhàng thở ra lý bảo thành vừa nghe lại lập tức t r ợ n tròn mắt ba năm ngày t i ê u tính đại gia nguyện ý cùng hắn cùng đi nhưng cũng là không còn kịp rồi chẳng lẽ không có biện pháp khác đến sao kia trên đường đi đều có quái vật gì nghĩ vậy lý bảo thành vội vàng hỏi nói quái vật cái gì cũng là chưa nói tới rất lợi hại dù sao chỉ là sơ cấp khu vực à nếu như các ngươi theo thôn hướng gần nhất đại thành đi lời nói ngày đầu tiên hẳn là đi không ngoài màu đen hoang dã bởi vậy gặp được cũng bất quá đều là chút ít chó hoang thực thi k u y ể n hành thi các loại đê cấp quái vật qua này phiến màu đen hoang dã t i ể u hội tiến vào mê vụ xâm lâm biên giới khu lúc k i a quái vật thực lực t i ể u hội đề cao d ạ lang a lận dương a sơn tạc a cường đạo a cái gì cũng có thể xuất hiện nếu như vận khí tốt lời nói nói không chừng còn có thể gặp được yêu thú nhi dùng các ngươi thực lực bây giờ tại màu đen hoang dã hẳn là không có quá lớn nguy hiểm nhưng là một khi tiến vào mê vụ xâm lâm lời nói t i ể u khó nói phòng chừng một người một mình đấu một cái sơ n tặc chỉ sợ đều có chút khó khăn chẳng qua nếu như là các ngươi bốn người cùng lên hơn nữa hợp tác khăng khít lời nói đối phó hai ba cái sơn tặc hẳn là không có vấn đề gì bất quá sơn tặc bình thường đều là thành đàn xuất động dùng các ngươi thực lực như vậy gặp được chính là đoàn diện kết cục a tiêu bất ly nghe đến đó đột nhiên trong nội tâm vừa động cái kia thương đội rốt cuộc là ba ngày còn là bốn ngày mới có thể đến bọn họ chỗ đến phương hướng lại là ở đâu lý kiến nghe song khẽ giật mình trong lòng tự nhủ hắn hỏi cái này để làm gì bất quá vẫn là hồi đáp bọn họ đến phương hướng bình thường là từ gần nhất cái kia tòa đại thành tới thời gian sau chờ ta tính tính dạng hẳn là ba ngày sau đó nói cách khác nếu như chúng ta ngày mai bắt đầu hướng đại thành đi lời nói đi đến một ngày trái phải đại khái có thể gặp được bọn họ đúng không lý kiến nghe xong hơi chút kế tính toán một cái nhẹ nhàng nhẹ gật đầu ngươi nói không sai nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói ngày mai lúc này các ngươi xuất phát bởi tối trước khi trời tối s á c thực hẳn là theo kia thương đội ở nửa đường gặp là như thế này sao lý bảo thành lập tức lại sinh ra mới hy vọng vài vị đại ca nếu không chúng ta cùng một chỗ giết tới đại thành a mặc dù biết hy vọng xa vời đây cũng là lý bảo thành trước mắt duy nhất cây cỏ cứu mạng chương hai mươi lăm làm xác trang bị trong phòng một trận trơ mặc qua một lúc lâu hàn bách cường đột nhiên đánh chữ nói thôi đi ta mới không cần đi mạo hiểm nhi trò chơi này rất không mang sống lại lao tử một không có trang bị hai không đợi cấp còn là không gom góp này náo nhiệt tôn bân hừ lạnh một tiếng lại hiển nhiên là đồng ý hàn bách cường lý bảo thành nhìn tiêu bất ly liếc tiêu bất ly nhưng chỉ là hướng hắn xin lỗi lắc đầu bốn người ở chung nửa tháng này vậy miễn cưỡng cũng coi là bằng hưu nếu như tôn bân cùng hàn bách cường nguyện ý lời nói hắn kỳ thật còn là nguyện ý giúp cái này bề bộn dù sao tân thủ thôn cũng không thể có thể một mực đợi xuống dưới sớm muộn gì vẫn phải là đi sớm đi một ngày thật cũng không cái gì đương nhiên cái này cũng chủ yếu bởi vì hắn đối trình độ của người của mình rất có lòng tin chẳng quan nế ức như chỉ có hai người lời nói kia còn là tính lòng tin của hắn cũng không cao đến loại trình độ này mắt thấy mọi người muốn tán đi lý bảo thành cũng g ấp chờ một chút chỉ cần các ngươi theo ta cùng đi đại thành ta cho các ngươi tiền cùng trang bị hắn bách cường lập tức dừng bước tiền cùng trang bị ngươi không nói ta còn đem quên đi trước ngươi nói phân trang bị là chuyện gì xảy ra còn ngươi nữa tiểu tử có thể có bao nhiêu tiền ta có một cái k i n tệ một cái k i n tệ vài người nghe xong lập tức kinh hãi chơi lâu như vậy vài người đối cái này trò chơi kiếm tiền khó khăn đều là thân có nhận thức n h ì tiêu bất ly cho heo ăn tăng thêm cắt cỏ một tuần lễ còn không có lợi nhuận lượng trên năm cái tiền bạc tôn bân cùng hàn bách cường cũng không tốt đến đi đâu một kim tệ đó là cái gì khái niệm nếu như chỉ duy trì loại này sơ cấp công tác ít nhất được mấy tháng mới có thể kiếm được a một cái kim tệ người là như thế nào kiếm được ta giết hai người kia sau trong phòng phát hiện nếu như các người giúp ta cái này bể bộn lời nói ta liền lấy ra với các người chia đều lý bảo thành này sẽ cũng không giấu giếm nữa hơn nữa không chỉ có là tiền ta còn tìm được vài món không sai trang bị nếu như các ngươi theo ta cùng đi lời nói ta cũng vậy đều cho các ngươi phân ra vừa nói một bên đã tại trên màn hình liên tiếp dán ra vài kiện trang bị thuộc tính đô tể lấy máu đao một tay kiếm đây là một đem sắc bén bén nhọn cương chế đoàn kiếm thân kiếm đúc có danh máu thường bị dùng để cho dạ thu lấy máu hoặc là dùng để mở mạnh ra thú công kích ba mười bảy vũ khí đặc hiệu lấy máu công kích mệnh trong thời gian có một chút tỷ lệ xuất hiện đổ máu hiệu quả xử mục tiêu mỗi giây tổn thất hai điểm sinh mệnh giá trị duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây này hiệu quả có thể chất trồng nhiều nhất chất trồng ba lượn mỗi lần chất trồng hiệu quả về sau quả giảm phân n ử a đồ tệ băm cốt đao một tay phủ đây là một đem tinh cương chế tạo sắc bén đao cụ trầm trọng thân đao cùng cứng cỏi đao phong lưới đ a o sử c h i có thể đơn giản chặt đứt xương cốt công kích năm mười lăm vũ khí đặc hiệu xương gậy công kích mệnh trong thời gian có một chút tỷ lệ xuất hiện xương gậy hiệu quả s ử mục tiêu tốc độ giảm xuống 0,3, duy trì liên tục sáu mươi giây này hiệu quả có thể chất trồng nhiều nhất chất trồng ba lượn mỗi lần chất trồng hiệu quả về sau quả giảm phân nửa tinh chế da heo k ẹ p khắc bị giáp n g ợ c giáp đây là một việc dùng đặc chế qua da heo chế tác k ẹ p khắc có được tốt đẹp chính là giữ âm tính dục cùng chút ít lực phòng ngự kháng hàn phần trăm mười hộ giáp sáu thể chất một tinh chế da heo bao cổ tay bị giáp bao cổ tay đây là một đối dùng đặc chế qua da heo chế tác bao cổ tay trên mặt vây quanh có một chút đồng đinh có cực nhỏ lực phòng ngự đồng thời có thể cung cấp một ít đối phần tay lực lượng tăng cường hộ giáp hai lực lượng một kim giới chỉ vật phẩm trang sức chiếc nhẫn đây là một miếng dùng hoàng kim chế tạo giới chỉ trên mặt điêu khắc đơn giản hoa văn tuy nhiên không có, có chỗ đặc biệt gì nhưng nhiều ít giá trị một ít tiền mị lực một nay vài món trang bị một dán ra hàn bách cường nguyên bản muốn xuất môn động tác lập tức t i ể u dừng lại này vài món trang bị trừ này cái nhẫn là bạch sắc trang bị bên ngoài lại vẫn đều là lam sắc trang bị cái này trò chơi trang bị phân cấp theo ám hắc có chút tương tự lại có chút bất đồng đại khái chia làm màu xám thấp kém thô g á p hư hào bạch sắc bình thường màu lam nhạt bình thường hoa mỹ màu xanh đậm độ cao hoa mỹ ngân sắc vĩ đại kim sắc cực p hàn bách cường chỉ vào kia hai cổ thi thể hỏi tìm được khẳng định đáp án sau trên mặt lập tức hai mắt tỏa ánh sáng này giết nở tờ cờ thật đúng là cao thu vào a nếu không chúng ta kết phường đem còn lại nở tờ cờ vậy làm thì được tiêu bất ly lại cười nhạt một tiếng các ngươi phải làm tùy ý bất quá biệt đừng thuận thượng trên ta hắn bách cường kỳ quái nhìn hắn một cái lợi này của ngươi có ý tứ gì tiêu bất ly nói ngươi chỉ xem đến thu hoạch nhưng là nếu như bị phát hiện nghi cái này chư c h à n g chủ người là vì không có người chứng kiến mới không có bị lập tức phát hiện dù vậy tiểu lý vậy nhận được hai mươi bốn tiếng đồng hồ sau truy nã nhắc nhở nếu như chúng ta giết người bị người phát hiện lời nói phòng trừng trực tiếp tự bị bắt chặt giết chết ta nói sau cái này chư chàng chủ người thực lực rất nhỏ yếu lý tài đánh chết thành công làm sao ngươi biết những thứ khác những tia nở tờ cờ vậy sẽ rất ngược đến lúc đó nếu như trong thời gian ngắn g i ế t không chết bị gọi tới người làm sao mở phải biết rằng t i ể u tính chúng ta thành công cũng bất quá là đạt được một ít trò chơi trong giả thuyết vật phẩm mà thôi cũng không có gì thực tế giá trị nhưng là thất bạn nhưng là sẽ mất đi công tác ca tiền l ờ i cùng phong hiểm đối lập t r ê n lệch to lớn như thế sự tỉnh ta nhưng không quay về duy trì n g h e xong tiêu bất ly lời nói hàn g bách cường lập tức vậy tỉnh táo lại tiêu bất ly nói không sai tuy nhiên rét nở tờ cờ nhìn như thu hoạch thật lớn nhưng là chỗ bước lên phong hiểm cũng là thật lớn tựu giống với lý bảo thành nếu như hắn không có người khác trợ giúp không thể không một người ra đi lời nói có nhiều hơn nữa trang bị cùng tiền cũng là bệnh giận hơn phân nửa sẽ chết không cầm quyền ngoại a chỉ phải giúp ta cái này b ậ y buộn những này trang bị vài vị có thể tất cả chọn lựa một kiện mặt khác này một cái kim tệ ta cũng vậy theo đại gia chia đều như thế nào hảo ta làm hàn bách cường lập tức tựu đáp ứng xuống đến mức trang bị tựu cho ta kia thành đồ tể bằng cốt đ à o a làm nhất danh thợ rèn học đồ nhưng hắn là biết rõ cái này vũ khí giá trị tiệm thợ rèn trong đem bán vũ khí nhiều dùng tiết chế là việc chính chỉ vẹn vẹn có một bà cương chế trường kiếm màu lam n h ạ t phẩm chất còn là hàng không bán tựa hồ nhu cầu hoàn thành che giấu nhiệm vụ mới có thể đạt được này sẽ có thể bắt được một kiện có chứa vũ khí đặc hiệu lam sắc vũ khí còn thật là sướng lý bảo thành không nói hai lời lập tức t i ự u phân ra hai mươi lăm cái tiền bạc cho hàn bách cường còn đem kia thành vũ khí vậy cho hắn hàn bách cường tiếp nhận sau nhưng không có đi vội vã h ắ n tự nhiên cũng biết nếu như ra thôn lời nói càng nhiều người càng tốt lập tức nhìn tôn bất liếp như thế nào ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao、ừ. ai sợ ai tôn bân tựa hồ rất ăn không được kích như vậy vậy tính ta một người đem ta liền muốn ra heo k ẹ p khắc tốt lắm hắn nói như vậy ba phần là chịu không n ổ i kích bảy phần cũng là nhìn chúng trang bị cùng tiền bất quá ngoài miệng hắn tự nhiên là không sẽ nói như vậy lý bảo thành mang thứ đó phân s o n g lại nhìn về phía tiêu bất ly tiêu bất ly trong nội tâm đối lý bảo thành cảm quan lại nhiều vài phần biến hóa người này trước k i a không đem trang bị cùng kim tệ lấy ra xem xét người muốn đi mới cầm hơn phân nửa là muốn tay không bộ bạch lan g tới về sau phòng trường xem không được mới không thể không nhịn đau lấy máu Phỏng chính là hiện tại hơn phân chính hiện hơn nghi, trừng nửa cũng có chỗ dấu giếm cái này giếm tại có cái là Lý dấu bất ả o Thành thuần, tựa trương. Cật nhìn như đơn thuần, nhưng tựa hổ cũng là phân hổ nhân là đơn cũng A. vật b quá đối với loại chuyện này hắn ngược lại một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cũng không có ý định bởi vì này một chút tiểu phát hiện mà tức giận hắn cũng chỉ là hơi chút cảm khái một chút tiểu gật đầu đồng ý ta tự nhiên là không có có dị nghị như vậy ta liền muốn kia thành một tay kiếm a lấy được vũ khí cùng hai mươi lăm cái tiền bạc tiêu bất ly cũng không có như thế nào hưng phấn chơi đùa nhiều như vậy trò chơi hắn đối trò chơi trong giả thuyết vật phẩm đã xem vô cùng phai nhạt vô luận này sẽ thu hoạch hiện được bao nhiêu hảo chờ từ nay về sau thực lực đề cao sau hẳn là đều không coi là cái gì đem đ ồ tể lấy máu đao trang bị thượng trên nhìn nhìn thanh kiếm này rất ngắn chỉ có hai thức dài trên thân kiếm có khắc một cái danh máu thoạt nhìn ngược lại rất trí mạng cảm giác có cái thanh này vũ khí thực lực coi như là có nhất định tăng lên như vậy ta sao cái này chia nhau đi chuẩn bị đi bây giờ là một mươi giờ rưỡi ngày mai mười điểm mấy người chúng ta đúng giờ tại thôn khẩu tập hợp xuất phát nhớ rõ mang lên thực vật nước uống đại gia có vấn đề sao gặp không có người nói chuyện tiêu bất ly nhẹ gật đầu như vậy cứ như vậy đi chương 26, kế hoạch thay đổi như vậy ta sao cái này chia nhau đi chuẩn bị đi bây giờ là m ộ ư ơ i giờ rưỡi ngày mai mười điểm mấy người chúng ta đúng giờ tại thôn khẩu tập hợp xuất phát nhớ rõ mang lên thực vật nước uống đại gia có vấn đề sao gặp không có người nói chuyện tiêu bất ly nhẹ gật đầu như vậy cứ như vậy đi chờ một chút trong lúc này chừng nào thì bắt đầu ngươi nói tính tiêu bất ly trong nội tâm thầm kêu hổ thẹn hắn trước kia làm hội trưởng làm quen này sẽ vô ý thức t i ể u an bài nâng mọi người hành động lại đã quên trong lúc này sớm đã không phải là hắn công việc t i ê phòng gặp lại sau nói chuyện chính là tôn bân liền hỏi như vậy ngươi có rất tốt kế hoạch sao xin lắng t hay nghe tôn bân nói đó là đương nhiên kỳ thật căn bản không cần phải phiền toái như vậy ta có cái kế sách có thể không b ư ớ c lên lớn như vậy phong hiểm chúng ta hoàn toàn có thể đợi thương đội đến đây sau lại đi chỉ cần làm cho tiểu lý tử đến giã ngoại lò gặp trốn hai ngày chờ hai ngày nữa thương đội đến đây hắn ở trên tuyến không thì xong rồi sao cái này không được a lý bảo thành trần chờ nói công ty có thể đồng ý sao bốn cái ánh mắt của người thoang cái đều tập trung vào lý kiến trên n ờ i một mực nghe bốn người thảo luận lý kiến lập tức xứng sở ngay sau đó lại là cười ha ha công ty ngược lại là không có quy định các ngươi phải mỗi ngày lọt dỉn trước ta đã nói trong một tháng này công ty sẽ không phân công bất luận cái gì nhiệm vụ cho các ngươi cho nên các ngươi tại trong trò chơi là hoàn toàn tự do tôn bân một bộ ngươi nhìn ta đã nói a lý bảo thành sau khi nghe sắc mặt lại là thanh một trận bạch một trận trước hắn vào xem phía trước hoảng loạn rồi nhưng không có cẩn thận lo lắng nếu như sớm biết như vậy có thể nói như vậy chính mình hoàn toàn không cần phải đem tiền cùng trang bị phân đi ra a chết tiệt tại sao có thể như vậy lý bảo thành trong lòng mắng thầm xem ra chính mình còn là quá không chú ý chi tiết nếu không có nhiều như vậy trang bị thực lực của chính mình tuyệt đối vượt xa bọn họ vài cái còn hảo mình còn có thêm vào giữ lại hắn tuy nhiên trong nội tâm hối tiếc trên mặt lại lộ ra may mắn t h ầ n sắc thật tốt quá như vậy t i ể u không cần làm phiền mọi người trước ta còn có chút băn quan n g h i hắn nói xong gặp ba người đều một điểm phản ứng đều không có không chút nào sách vừa rồi phân đi ra tiền cùng trang bị sự tình biết rõ gì đó nhất định là muốn không trở lại nếu như cưỡng bức chỉ có thể làm cho mình bị cô lập đành phải trong lòng thở dài trong lòng tự nhủ coi như mua cá nhân duyên a Nghĩ nghĩ không cam lòng, cảm thấy không thể tiểu dễ dàng như chút thấy thể lại tiểu có cam cảm ít dễ việc ậ y ba n ờ Tiểu này ngược lại bụng làm dạ chịu dù sao chỉ là rời đi thôn một đoạn ngắn cự ly mà thôi nghĩ đến cũng không trở thành quá mức nguy hiểm vài người liền hẹn ước ngày mai mười điểm xuất phát đem lý bảo thành đưa đến thôn bên ngoài sau đó liền từng người tản g a trư tràng chủ người ra tiêu bất ly li liền bắt đầu chọn mua trang bị trước kia là không có tiền cho nên không có như thế nào bận tâm đến hiện tại có tiền tự nhiên không thể tỉnh chạy đến người trong thôn chế gia sư nhìn một chút chọn lấy một kiện nhẹ bị giáp bị giáp ngực giáp hộ giáp bốn một đôi nhẹ ủng r a bị giáp dày hộ giáp hai tốc độ một đều là bạch sắc bình thường trang bị bất quá vẫn là hoa mười hai tiền bạc cái trò chơi này trong trang bị rất không tiện nghi nghi tiếp theo tiêu bất ly lại chạy đến người trong thôn khách sạn mua một ít bánh bao cùng một cái năm bay lên giả túi nước cái trò chơi này trong thể lực tiêu hao sau là nhu cầu ăn uống đến khôi phục cho nên đồ chơi này cũng là ắt không thể thiếu tiếp theo hắn lại mua cây b ú c đã lựa các loại đóng quân giá ngoại trang bị dù s a o hai ngày nữa hắn tính toán theo thương đội rời đi sớm mua cũng là rất có tất yếu hết thẻ chuẩn bị sẵn sàng mắt thấy đến t r ư a lúc ăn cơm vài người hạ cơ đồng loạt đi tới nhà hàng có buổi sáng thu hoạch vài người đều làm một bộ thật cao hứng bộ dạng mà ngay cả rủi ro lý bảo thành vậy cố gắng khuôn mặt tươi cười tựa hồ tuyệt không làm đầu buổi chưa sự tình hối tiếc lại lại thấy được nô đào hắn chuẩn bị vì ngày mai hành động thu thập xuống tình báo bởi vì có một số việc hỏi lý kiến không quá thuận tiện này vặn sẽ vừa Tiêu h thỉnh e o đào ngô xuống. tới, t i bất li y tường làm k n h mỉm cười liền ngồi xuống vừa ăn phía trước kẹp thịt hẻm bật một bên giả bộ như lơ đãng hỏi cái kia a song lớn nhé với ngươi thỉnh giáo một ít chuyện ngươi đối tân thủ thôn bên ngoài màu đen hoang dã minh bạch nhiều y ta màu đen hoang dã n ô đ à o trên mặt lộ ra một k i a trần trờ t h ầ n sắc ngươi hỏi cái này để làm gì ngày mai mấy người chúng ta tính toán ra thôn làm ý chuyện không biết có thể không hỏi xuống màu đen hoang dã trong đều có cái gì lợi hại quái vật màu đen hoang dã còn không tính là quá nguy hiểm thôn cửa ra vào quái vật chủ yếu chính là chó hoang ra cửa khu vực an toàn bên ngoài thì có thực thi khuyển hành thi ẩn hiện thực thi khuyển cùng hành thi này l ư ợ n g chủng quái vật lợi hại sao như thế nào sẽ xuất hiện tại màu đen hoang dã loại này tân thủ lính mới khu vực nhi màu đen hoang dã nghe nói trước kia đã từng là một mảnh cổ chiến trường bởi vậy đất hoang phía dưới trôn rất nhiều nhân loại thi hài bởi vì đã bị yêu t à ma lực ảnh hưởng có chút thi thể một lần nữa đứng lên chúng nó là không có trí tuệ yêu vật trừ nuốt ăn thịt người loại huyết nhục bên ngoài không có bất kỳ hắn mục đích của nó bọn họ chính là cái gọi là hành thi tuy nhiên nghe rất dọa người nhưng thật ra là phi thường n được quái vật tân thủ lính mới có thể đơn giản đối phó theo cương thi là không thể so với đến mức thực thi quyển chó hoang tại nuốt ăn nhất định thi thể sau trong cơ thể thi khí chấm tích sẽ biến thành nửa đời gần chết quái vật thì ra là thực thi quyển Bất t quá、so、h ự cũng thi h k u y không thể nói g b như vật vậy đôi khi màu đen hoang dã loại này đê cấp khu vực vệ ậ hội soạt ra tương đối nguy hiểm tiểu bốt hai tháng trước tiểu ra hiện qua một tri người mới đội ngũ tại màu đen hoang dã bị một cái đuổi thi thuật sĩ bột đoàn diệt sự tình về sau điệu bạch hổ đoàn một phiếu tay chân trở về mới đem cái kia đổi thi thuật sĩ tiêu diệt còn mất một quyển thi quỷ truyền sinh kỹ năng thư nhi g đáng tiếc ta chức nghiệp không giống khẩu không có biện pháp học làm cho bạch vân phi tiểu tử kia cho phân đi. nguyên lai、like、cái trò chơi này trong còn có thể đánh tới kỹ năng thư ngược lại theo truyền kỳ có điểm giống hắn nghĩ nghĩ lại hỏi kia những kia đoàn diệt mới người làm sao làm còn có thể làm sao đều cho khai trừ rồi quá chúng ta này người mới tỷ lệ đào thải có thể là rất cao một khi tử số lập tức tự khai trừ một điểm không có dàn xếp dư âm nhi cho nên nói ngươi tốt nhất còn là cẩn thận một chút không cần phải vội vã như vậy phía trước gia thôn tương đối khá nghe được những k i a người mới quả nhiên bị khai trừ rồi tiêu bất ly thực sự ném đi trong nội tâm cuối cùng một k i a may mắn tâm lý bất quá hắn cũng không chuẩn bị do đó vung tha cho bất quá là g i a thôn tống xuống người mà thôi lại không có ý định xâm nhập có nên không xui xẻo như vậy gặp được một cái gì à vừa nghĩ tiêu bất ly một bên theo ngô đào nói tạng bưng bàn ăn ly khai vừa vặn còn có gần thời gian một ngày hắn quyết định thừa dịp cái này công phu đem chăn thả kỹ năng lên tới mát lẹ mẹo bất quá cái này sinh hoạt kỹ năng hậu kỳ rốt cuộc là càng ngày càng khó thăng cấp đến ngày hôm sau hơn chín điểm t r u n g thời điểm cũng mới gần kề đem chăn thả lên tới bắt cấp mà thôi vẫn không thể nào lĩnh ngộ lờ vờ bốn thuần t h ủ thuật bất quá lam sắc trang bị quả nhiên bất thường dùng đô tể lấy máu đao giết cho hoang cơ hồ hai ba cái một cái hơn nữa hắn thao t á c dần dần tinh thục hiệu suất để cao thật đúng là nhỏ tí kẹo xem ra chỉ có thể chờ đem lý bảo thành tống xuất thôn sau khi trở về lại tăng nhìn đông hô cũng m a u muốn tới mười giờ rồi tiêu bất ly nghĩ thẩm còn là sớm một chút lên đường đi mặc trình tề mang lên viên thịt tiêu bất ly đi vào thôn khẩu thời điểm lý bảo thành cũng đã sớm chờ ở chỗ đó hắn mặc trọn vẹn bị giáp cũng không biết từ chỗ nào lấy được bên hông đeo hai thanh trùy thủ sau lưng còn đeo cung tiễn bên người đi theo một cái màu xám chó săn xem ra theo chó hoang có điểm giống nhưng là hình thể lại muốn lớn hơn rất nhiều tên cứ gọi cho tàn sứ giả thoạt nhìn ngược lại thẳng phong cách so với tiêu bất ly tia chỉ thổ đất cậu tạo hình viên thịt cần phải uy vũ nhiều người bà bảo, bảo cụ cưng không sai a từ chỗ nào chảo thợ săn chỗ đó hoa năm cái tiền bạc mua lý bảo thành lúc nói chuyện có chút đắc ý tiêu bất ly trong lòng tự nhủ này nhà thật là có tiền liên loại này quá độ sủng vật đều hoa tiền bạc mua hắn nhưng không biết lý bảo thành căn bản không biết sủng vật không thể thăng cấp sự t ì n h còn tưởng rằng tiêu tiền mua cái c ự c phẩm sủng vật có thể cùng một chỗ đi theo thăng cấp nhi kỳ thật dùng lý bảo thành thuần thu thu ậ t đẳng cấp căn bản không đủ để thuần phục này chỉ là khuyển phải biết rằng làng khuyển giã tính đẳng cấp chính là hai cấp nhi nhất định phải ba cấp thuần thu thuật mới có thể thuần phục bất quá hắn làm lâu như vậy thợ săn học đồ lại làm cho hắn giã thu sách tranh trong có khuyển khoa động vật sách tranh thuần phục khuyển khoa động vật thời gian có đẳng cấp thêm tầng cho nên mới có thể thuần phục này điều kiệt ngao bất tuần máy khuyển bất quá hắn này sẽ đã chẳng quan tâm đắc ý bốn phía nhìn quanh phía trước hỏi hai người bọn họ làm sao còn chưa tới thời gian đều nhanh đến đây không phải là đến đây tiêu bất ly nói ra quả nhiên hàn bách cường cùng tôn vân đã theo trong thôn đi ra hai người cũng đều mặc trình tề hàn bách cường một tay mang theo đồ tệ bắm cốt đao tay kêu mang theo một cái rèn sắt dùng là truy mặc trên người một kiện cứng ngắc bị giáp trên đầu đeo đỉnh đầu khảm phía trước sắt lá mũ giáp tạo hình tuy nhiên xấu xí một chút cũng là coi như khí phách tôn bân tắc mặc tinh xào ra heo kẽ k h á c trên đầu đeo ra nón trụ trừ lần đó ra còn phủ lấy một kiện dũng chữ chiến bảo kỳ thật i ự u là một việc gắn vào bị giáp bên ngoài áo khoác thoạt nhìn theo dân binh môn xuyên lại giống như lúc trong tay nghiêng nắm một cây hồng anh thương tiêu bất ly trong nội tâm một trận kỳ quái người này từ chỗ nào khiến cho này bộ quần áo bốn người giúp nhau đánh ra xuống đối lẫn nhau thực lực nhiều ít có nhất định minh mạch hơi chút hàn huyên một trận liền lên đường bởi vì không sai biệt lắm cũng còn là lần đầu tiên chính thức ra thôn thám hiểm theo ly cách thôn càng ngày càng xa cứ còn không có thấy cái gì lợi hại quái v ậ t vài người thực sự dần dần trở nên khẩn trương lên chỉ có tôn bân một bộ chẳng hề để ý bộ dạng quen việc dễ làm tựa hồ đã sớm đã tới giống như đi ước chừng năm sáu phút công phu đoàn người liền đi tới một đạo do tảng đá xếp thành ao trước mồm ao nơi cửa có một đạo thập phần đơn sơ cửa gỗ phía sau cửa đứng hai cái dân binh chứng kiến đoàn người đi tới hắn một người trong dân binh thật cao hứng sông tôn bân lên tiếng chả hỏi nguyên lai là tôn tiệu ca chớ không phải là tới thay ca này thủ vệ lại nhận ra tôn bân vài người nghe xong đều là một trận giật mình nhìn về phía tôn bân tôn bân lại tựa hồ như cũng không có để ý ba người kinh ngạc đánh chữ đáp lại nói đương nhiên không phải hôm nay thật đúng là ta trực ban là ta cùng vài người bằng hữu có việc đi màu đen hoang dã một chuyến đoạn văn này cũng không có đánh vào cùng nờ tợ cờ đối thoại đối thoại không trong mà là trực tiếp dùng kêu gọi đầu hàng phương thức đánh ra đến không nghĩ tới kia dân binh lại cũng có thể phân biệt ra được thì ra là thế như vậy t i ể u t r ú c vài vị bình an vô sự à gần nhất màu đen hoang dã hành thi tựa hồ có chút nhiều hơn còn là đi sớm về sớm hảo vừa nói kia hai cái dân binh một bên kéo ra ao khẩu cửa gỗ vừa ra cửa gỗ t i u chứng kiến trên mặt đất nằm mười bảy mười tám cổ thi thể có chó hoang thi thể cũng có người thi thể chỉ có điều thoạt nhìn đều theo bình thường thi thể có chỗ bất đồng những kia chó hoang thi thể thập phần dữ tợn đáng sợ tiếp xúc liền đã chết rồi vẫn đang hiện lộ ra một loại hung ác bộ dạng kia chút ít thi thể của con người tắc thoạt nhìn đã sớm khô quát m ụ c nát tựa hồ mới từ trong phần mộ đào lên giống như tôn bân đối này bức cảnh tượng lại tựa hộ như đã sớm tập mãi thành thói quen trực tiếp đi tới tiêu bất ly và ba người thấy cũng chỉ hảo đi theo đi ra ngoài theo đoàn người đi qua nọ vậy đạo cửa gỗ trên màn hình đột nhiên hiện lên một đạo nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ngươi tiến nhập màu đen hoang dã trước mắt nguyên bản hoang vu cảnh sắc lại càng phát ra có vẻ mịn mờ đứng dậy mặt đất biến thành một loại không rõ màu sắm đen cỏ dại đều trở nên thưa thất lên trong không khí tựa hồ tràn ngập phía trước nhàn nhạt vũ khí tầm mắt một s a tịu i xem không thế nào thanh trừ ngẫu nhiên có thể chứng kiến một hai khoảng cây cối thoạt nhìn vậy mục không chịu nổi bộ dạng phảng phất toàn bộ thế giới đều đang tại dần dần hủ bại rơi xuống xuống dưới giống như tiêu bất ly nhìn theo tôn bân quen việc dễ làm bộ dạng không khỏi có chút phức tạp. xem ra người này thật đúng là có ngạo khí tiền vốn nhi t i ể u cho chơi thăm dò mà nói lại so với chính mình còn lợi hại hơn còn nhớ rõ hàn bách cường nói với hắn nâng qua cái này tôn bân so với hắn còn sớm t i ể u mua vũ khí ra thôn rồi sao tại liên tưởng đến vừa rồi cùng dân binh đối thoại trong lòng của hắn dĩ nhiên có đáp án ta nói lao tôn a ngươi tiểu tử có phải là trước đi ra qua a hàn bách cường đột nhiên lớn tiếng hỏi ngươi cứ nói đi tôn bân không đáp hỏi lại tiêu bất ly lúc này lại thản nhiên nói nếu như ta không có đoán sai lời nói ngươi c h ồ n g trọt sau thứ hai công tác chính là cho trong thôn làm dân binh a ha ha lại bị đ o á n được đúng vậy ta loại hết học được của m ộ o ạ n nhảy múa sau tìm dân binh đội t r ư ở n g học cơ bản thương thuật sau đó tự thân xin gia nhập thủ thôn dân binh mỗi ngày muốn t ạ i màu đen hoang dã lối vào thủ vệ ba giờ ngăn cản hành thi cùng thực thi k h u y ể n đem ôn dịch dẫn vào đến tường bên này nói như vậy ngươi những ngày này không ít giết quái đương nhiên đến bây giờ ta đã giết trên trăm quái vật ngươi giết nhiều như vậy quái vật làm gì vậy r ơ i trang bị sao tôn bân cười hắc hắc đừng nói nữa g ì cũng không còn rơi bất quá ngược lại buồn bán lời không ít kinh nghiệm chiến đấu có lẽ các ngươi còn không biết ta hàn bách i ệ m cường h đột nhiên lên tiếng cảnh bày ra nói tôn bân mầm đầu nhìn thoáng qua đây không phải là người bất quá là hành vi mà thôi quả nhiên theo mục tiêu càng ngày càng gần vài người đều nhìn rõ ràng bóng người kia chân thật tướng mạo khô cắt thân thể hư thối gương mặt y phục trên người đã sớm rửa nát hết chỉ còn lại có vài gương ngạnh treo trên thân thể thực con mẹ nó chán ghét h á n bách cường không khỏi đến mắng một câu trò chơi này làm không khỏi cũng quá giống như thật ta cũng không biết chờ công chắc thời điểm như thế nào thông qua thẩm tra đồ chơi này lợi hại sao hắn hỏi tôn bân lắc đầu không lợi hại ta một người có thể đánh năm cái bất quá lời tuy nhưng nói như vậy vài người tuy nhiên cũng không muốn tiến lên đi làm dò xét lôi khí bởi vì cầm nắm không đúng địch nhân thực lực cuối cùng vẫn là làm cho lý bảo thành cái này viễn c h ỉ n h chức nghiệp đến so xét xuống hắn dẫn cung c ả i tên nhắm ngay vậy được thi một mũi tên bắn đi ra ngoài thổi phu một tiếng mưa tên thật sâu không vào hành thi thân thể h à n h thi ngưng một chút lại lập tức tiếp tục đi tới trong miệng phát ra uống uống tiếng g ầ m lý bảo thành không chút do dự lại là một mũi tên này một mũi tên trực tiếp mệnh chúng vậy được thi đầu phòng chừng hành thi cổ vốn có vậy nát không sai bịt lắm lại thoáng cái trực tiếp đem đầu bắn mất không có đầu thi thể lắc lư hai cái chán nản ngã xuống như thế nào có bao nhiêu kinh nghiệm cầm mới hai điểm mà thôi lý bảo thành buồn b ự c n nói một cái chó hoang tốt xấu còn có năm điểm kinh nghiệm chiến đấu nghi này hành thi nhìn theo dọa người lại mới cho một chút như vậy kinh nghiệm thật đúng là đủ rồi phế vài người lại đi tới một khoảng cách Gặp được không được í thi à n h h t b ấ tuy q á đều là l ba ư nhiên g t rất phế h u y vật nhưng là dựa theo tôn bân thuyết pháp những này hành thi trừ phi đem hoàn toàn hủy diệt nếu không là g rét không chết dùng không được bao lâu hấp thu khí sau tiểu lại hội đứng lên lần nữa biện pháp tốt nhất còn chỉ dùng để hỏa thiêu rơi xem chừng đi nửa giờ công phu màu đen hoang dã còn là chẳng có cuối cùng bốn phía vũ khí lại liền càng ngày càng đập lên tiêu bất ly âm thầm cảm thắng cái trò chơi này địa đồ thật đúng là khá lớn hàn bách cường lại ngừng lại đến nơi đây hẳn là có thể a lý bảo thành cũng không quá yên tâm ta sao còn là lại đi một đoạn a vạn nhất bị ngăn chặn tự thảm hàn bách cường lại không thế nào muốn đi không lớn tình muốn nói không đến mức a cái thôn kia trong mới vài cái dân binh a màu đen hoang dã lớn như vậy làm sao có thể tìm được ngưỡi lò gấp địa phương ta thôn tiêu. Tiêu kia nửa ra, A xem những nở hơn phân liền cũng không người nói cờ là láo sẽ bắt đầu vài người còn không có chú ý nhưng là tiêu bất ly chợt nhớ tới viên thịt một cái bị động kỹ năng nhạy bén lở vào một cái này kỹ năng hiệu quả là cảnh giới phạm vi đề cao hai chẳng lẽ là viên thịt phát hiện cái gì có uy hiếp địch nhân gần chút nữa hắn vừa nghĩ một bên hướng đường đích phía trước nhìn lại nồng đậm trong sương ngủ, đột nhiên t r u y ề n đến một trận đinh linh đinh linh thanh âm tại trong thai nghe rõ ràng vô cùng tựa hồ có cái gì muốn đã tới nghi chẳng lẽ là thương đội sớm đến tựa hồ khả năng không lớn nghi bất kể như thế nào còn là trốn đi rồi nói sau tiêu bất ly vừa nghĩ một bên hướng rìa đường cách đó không xa một đám cỏ tùng chạy tới tôn bân bọn người thấy tuy nhiên không biết hắn muốn làm gì nhưng là vô ý thức theo đi lên làm sao vậy lao tiêu người chạy gì a đừng hỏi ta xem bên kia vài người cùng một chỗ trốn đến lùm cây đằng sau cách khá xa nhìn về nơi xa hướng đại lộ chỉ thấy mông lung trong sương ngủ, dần dần hiện lộ ra một ít n h â n ảnh bắt đầu còn chỉ có mấy nhưng là theo cự li càng ngày càng gần số lượng vậy trở nên càng ngày càng nhiều theo kia r ầ m rạp chẳng c h ị t bóng người tới gần kia tiếng c h u n g vậy dần dần trở nên rõ ràng đứng dậy rốt cục một cái mặc màu xám pháp bảo bóng người theo trong sương mù hiện lộ đi ra trên đầu người kia đeo đấu lạc một tay nắm một cây khoảng không có phát trượng tay kia tắc đong đưa linh đang tại phía sau của hắn đủ có mấy trăm cái hành thi r ầ m rạp chẳng c h ị t đi theo phía sau của hắn phảng phất một cái đến từ âm p h ụ quân đội đồng dạng e m thai mà đi những này hành thi vốn có chỉ là tối đồ bỏ đi quái vật trên đường đi cũng đã giết không ít bốn người đối loại này n h ư ợ c không thể lại n h ư ợ c quái vật đã sớm không để vào mắt nhưng là này sẽ như thế phần đông tập trung ở cùng một chỗ chỗ phát ra khủng bố khí tức lại làm cho mấy người có một loại da đầu run lên cảm giác là đuổi thi thuật sĩ tiêu bất ly lập tức làm ra phán đoán nô đào lời nói vẫn còn bên thai q u a n quẩn không thể tưởng được như thế này mà điểm lưng nếu như bị phát hiện lời nói trăm phần trăm là muốn đoàn gì ta đừng xem tranh thủ thời gian đi tiêu bất ly giống lên một c ú ố n họng nhưng xoay người bỏ chạy chương hai mươi tám màu xám phó bản đừng xem tranh thủ thời gian đi tiêu bất ly giống lên một c ú ố n họng xoay người bỏ chạy kia là vật gì hàn bách cường nhưng không có lập tức chạy mà là hỏi ngược lại đổi u thi thuật sĩ màu đen hoang dã bột Bột. nghe xong tiêu bất ly lời nói ba người không khỏi lại càng hoảng sợ nếu như là tại k h á c trò chơi trong nghe nói có bột đánh đây tuyệt đối là một kiện đáng giá cao hứng bừng bừng sự tình có bột t i ể u ý nghĩa có thể rơi xuống cực phẩm trang bị nhất là loại này không cầm quyền gặp ở ngoài đến tùy cơ nảy sinh cái mới buốt đây tuyệt đối là là sướng một việc nhưng vấn đề là đó cũng không phải một cái bình thường trên ý nghĩa trò chơi chỉ muốn tử vong t i ể u hội vứt bỏ công tác cùng bột rơi xuống cái kia không biết giá trị bao nhiêu vật phẩm so sánh với như vậy phong hiểm không khỏi cũng có chút quá lớn bởi vậy cơ hội là một lát trong lúc đó ba người vậy từng người làm ra lựa chọn của mình đi theo tiêu bất ly hướng phía kia đội thi thuật sĩ cùng hành thi đại quân phương hướng ngược nhau chạy như điên không ngừng một bên chạy một bên quay đầu lại nhìn quanh Khi đội ngũ thi thoạt sĩ các ngươi gặp được đội thi thoạt sĩ lý kiến có chút kinh hỷ hỏi đúng vậy à tự i ể tại vừa rồi cái chỗ kia tiêu bất ly một bên trả lời một bên vẫn không quên chạy trốn tại phía sau hắn hàn bách cường tốc độ vậy tựa hồ chấm nhất dần dần muốn bị đ ổ i kịp n g a n b ạ n không cần phải theo kia ngoạn ý đối kháng các người đánh không lại lý kiến vừa nói một bên nhìn một chút tiêu bất ly trên màn hình chỗ biểu hiện t o a độ đem sâu s â u ghi ở trong lòng mấy người các ngươi cẩn thận một chút biệt đừng treo ta có việc đi ra ngoài trước xuống vài người này sẽ đều vội vã chạy trốn đều vô ý thức đáp ứng rồi lý kiến xoay người liền ra phòng làm việc móc ra điện thoại lại cũng không là công ty xứng phát cái kia bộ điện thoại uy là lao cao sao ta phát hiện dã ngoại buôn đổi thi thoa sĩ đúng chính là lần trước đem người mới đoàn diệt cái k i a cái tựa hồ vừa nảy sinh cái mới đúng vậy t h i ể u đừng nói cho tổ trưởng đem a long cùng trương hạo đều kêu lên tốc độ mướn một cố đi màu đen h o à n g dã xe ngựa liệt ma nhân doanh điệu tập hợp ta lập tức tới ngay hắn treo điện thoại di động tâm tình kích động nhưng vẫn không bình phục dựa theo quy định dưới tình huống bình thường loại chuyện này là hẳn là nói cho tổ trưởng do tổ trưởng quyết định phái ai đi thu cái này b u t hắn có thể bởi vì cung cấp tình báo đạt được một bút tiền thưởng bất quá lúc này đây hắn lại cũng không chuẩn bị như vậy làm cùng kia bút một hai n g h n đồng tiền, tiền thưởng so với có càng thêm làm cho hắn quan tâm gì đó chở hắn nghi đánh xong điện thoại lý kiến liền lại nhớ tới phòng làm việc trong lên đất liền chính mình tài khoản hướng phía liệt ma nhân doanh địa tiến đến không nói lý kiến chuẩn bị duy trì tư sống lại nói bốn người một đường chạy như điên một hơi chạy ra thật xa kia đổi thi thuật sĩ đã sớm nhìn không thấy kia mấy cái thực thi khuyển lại đuổi theo hắn bách cường phụ trọng nhiều nhất chạy vậy chậm nhất mắt thấy thể lực giá trị tiêu hao đem gần một nửa biết chắc vung không thoát dứt khoát mạnh vừa q u a n người một cái địa liệt chém tiểu hướng sau l ư n g đập đi ra ngoài một cách này hắn đã đoán chắc s ố lượng một cái thực thi khuyển vừa v ặ n vọt tới trước mặt của hắn cơ hồ là góp chân chân a đầu đưa đến hắn truy hạ xì một tiếng này một bữa lại đánh nghiền áp hiệu quả trực tiếp đem con chó kia đầu đập bạo chết ngay lập tức hắn bách cường còn chưa kịp kinh hỉ còn lại sáu chỉ thực thi khuyển đồng loạt vọt lên một vòng gây công huyết lượng lập tức thiếu một phần ba đây là hắn có từ lúc thiết trong lĩnh ngộ đồng thân cánh tay s ắ t cái này kỹ năng giảm miễn nhất định thương tổn nếu không người bình thường phòng chừng hơn phân nửa tựu giao cho tại đây k h o i nhanh cứu ta hàn bách cường một bên hô một bên đem truy luân tròn đập đi ra ngoài một cái quay về ký phụ ra đánh lui hiệu quả đem thực thi khuyển công kích n g ạ n h xanh xanh đánh lùi trở về mắt thấy đợt thứ hai vây công t i ệ u tại hàn g lâm s i ê u một tiếng một chi mưa tên theo dưới hắn của hắn bay qua đem một cái thực thi khuyển xuyên thủng con mắt lập tức làm cho kia xuất hiện mù hiệu quả không đầu không đôi tại chỗ đã khởi chuyển bốn người lưỡng trích cầu vs sáu chỉ thực thi khuyển còn thật là dễ dàng cho nên tiêu bất ly bọn người xem xét hàn bách cường bị tập kích đều dừng lại trở lại ứng chiến lưỡng trích cầu một tả một hưu theo hàn bách cường bên người xung hàn bách cường kinh hồn chưa định liền lùi lại vài bước trong lòng tự nhủ chạy chậm chính là có hại a may mắn đồng đội coi như cho lực nhìn về phía ba ánh mắt của người không khỏi nhiều vài phần cảm kích chiến đấu rất nhanh t i ể u chấm dứt sáu điều thực thi khuyển rất nhanh t i ể u thành bốn người kinh nghiệm chiến đấu b ấ t quá y nguyên như thường ngày đồng dạng không có rơi xuống bất luận cái gì trang bị lý bảo thanh giải p h ẩ u một cái lấy được lại là hư thối thịt chó cùng hư thối cầu ra cái này liền bán tiền cũng không được thực là không có ý nghĩa chiến đấu a tiêu bất ly trong nội tâm âm thầm nói ra chúng ta bây giờ là ở chỗ đó a lý bảo thành nói bốn phía tìm kiếm một trận gì, chỗ là cái gì lý bảo thành mục quang đột nhiên bị một tên kỳ quái gì đó hấp dẫn ở kia tựa hồ là một sơn động một loại gì đó chỗ động khẩu bị một loại nhàn nhạt màu xám màn sáng phong bế thấy không rõ tình hình bên trong rất kỳ quái bộ dạng cái này hẳn là phó bản nhập khẩu a tôn bân không quá xác định nói một bên cho hàn bách cường băng bó miệng vết thương hắn duy trì dân binh còn có một chỗ tốt chính là dẫn tới không ít kim xăng dược có thể tại không phải tình huống chiến đấu hạ thong thả khôi phục huyết lượng thoạt nhìn xác thực rất giống tiêu bất lý vậy đi theo nói ra ý kiến, kiến nghe xong lập tức đứng lên đã đi tới hắn nhân vật này sẽ đã lên xe ngựa không cần quá chú ý chiếu khán xem xét hàn bách cường trong màn hình màu xám màn sáng tịu i không khỏi s á c h s á c h x ư n g kỳ này thật đúng là cái phó bản nhập khẩu mấy người các ngươi vận khí thật đúng là không phải bình thường tốt loại chuyện này lại cũng có thể liên tiếp được với nghe lý kiến khẩu khí này tựa hồ là vô cùng tốt sự tình hàn bách cường không khỏi vậy đi theo hưng phấn lên chẳng lẽ kiện ca cũng không biết có cái này phó bản lý kiến nhẹ gật đầu cái trò chơi này phó bản cũng không phải thiếu bất quá bởi vì trò chơi địa đ ồ quá lớn quan hệ tìm được một cái cũng rất không dễ dàng hơn nữa phó bản đều là duy nhất soát hết lần thứ nhất sẽ không cho nên gần nhất là càng ngày càng ít thấy nói xong lại nói đáng tiếc các ngươi cái này chỉ là màu xám phó bản nếu không ngược lại đáng giá báo c a o xuống có thể phát hiện một cái đáng giá một tá phó bản ít nói cũng có thể cầm cái mấy trăm hơn một ngàn tiền thường nhi phó bản cũng chia nhan sắc sao lý bảo thành không khỏi kỳ quay nói đương nhiên cựu cùng trang bị là dựa theo nhan sắc đến phân chia phẩm chất đồng dạng phó vốn cũng là như vậy phân màu xám phó bản lại được xưng là mini phó bản bởi vì này loại phó bản địa đồ bình thường đều phi thường phi thường nhỏ bình thường phó bản trong chỉ có một bốt rơi xuống cũng rất bình thường đương nhiên bộ sức chiến đấu bình thường vậy là phi thường được ngược lại rất thích hợp các ngươi nói như vậy chúng ta có thể đánh cái này phó bản nghe lý kiến nói cái này phó bản thích hợp bọn họ lý bảo thành có chút kinh h ỉ hỏi sở dĩ hỏi như vậy chủ yếu còn là cái trò chơi này trong ngoạn gia thực lực tiêu chuẩn cân nhắc đứng dậy thật sự quá c h ị u tượng quá không tốt cân nhắc khác trò chơi chơi nửa tháng xuống một bộ lam lục trang bị là tối thiểu nhất kỹ năng cũng không biết học nhiều ít cái trang bị không trông nom tốt xấu danh tự tạo hình tóm lại thật là phong cách thăng nhiều ít cấp có thể đánh cái dạng gì phó bản đều là vừa xem hiểu ngay sự tình nhìn xem phó bản trong quái vật đẳng cấp sẽ biết nhưng là cái này trò chơi chơi nửa tháng nguyên một đám lại còn cầm như thế rách nát vũ khí một kiện màu lam nhạt trang bị đều trở thành bảo giống như hơn n a vậy không có bất kỳ đẳng cấp khái niệm đối mặt phó bản loại vật này thời điểm thật sự là không có gì lo lắng a đương nhiên có thể đánh màu s á m phó bản lại là tại như vậy đê cấp khu vực nhất định có thể đánh bất quá tóm lại còn là cẩn thận chút là được rồi lý kiến thập phần khẳng định hồi đáp chương hai mươi chín lục giang tri hải sống lại công thi l ý kiến nghĩ nghĩ cảm thấy đã bọn họ muốn đánh phó bản còn là nói rõ ràng một ít tương đối khá lập tức t i ể u giới thiệu đứng dậy trước kia bởi vì các ngươi cũng còn tại thăm dò giai đoạn không có gì chiến đấu cho nên ta liền không có như thế nào nói tỉ mỉ này sẽ ta còn là nói rõ ràng à, cái trò chơi này trang bị phó bản quái vật kỹ năng đều là dựa theo nhan sắc đến phân chia đẳng cấp thì ra là màu xám bạch sắc màu lam nhạt màu xanh đậm ngân sắc kim sắc màu vàng lợn lục sắc tám loại phẩm chất phó bản là như thế quái vật cũng là như thế màu xám là tùy tùng người hầu quái ngân sách là n tiểu h ư ờ n g u bột khá tốt đánh đại bột kia lần thứ nhất chúng ta bạch hổ đoàn chính là chết không ít người nhi màu vang lợn danh tự quái vật là trung cực bốt bình thường là làm vì một cái quái vật thế lực tổng thủ lĩnh tồn tại tương đương với chiếc nhẫn vương trong sườn ma thú trong thế giới vu yêu vương tử vong c h i dực chi lưu cho tới bây giờ chúng ta còn không có đánh quan nghi cũng không biết có bao nhiêu lợi hại đến mức lục sắc quái vật tác so sánh hoa t u y ệ thế t loại này quái vật đều là cao phát triển tính dục quái vật lục sắc quái vừa soạt lúc đi ra rất nhỏ yếu nhưng là một khi cho hắn phát triển cơ hội rất nhanh t i ể u có thể trở thành cực kỳ cường hãn quái vật bởi vậy nếu như các ngươi hội thuần thú thuật có thể phải chú ý nếu như gặp được có thể thuần phục lục sắc danh chữ dã thú ngàn vạn không cần phải bông tha đây là duy nhất có rõ ràng phát triển thuộc tê phi thường đáng giá có được cho nên từ nay về sau gặp được quái vật các ngươi chỉ cần xem nhan sắc có thể đoán được quái vật thực lực trải qua hắn vừa nói như vậy vài người vậy nghĩ tới trước đánh hành thi bề ngoài đều là màu xám danh tự tới quả nhiên phế vật vô cùng vừa rồi cái kia đổi thi thuật sĩ danh tự tựa hồ là màu xanh đậm may mắn chạy nhanh nếu không tử cũng không biết chết như thế nào một cái cao đẳng tinh anh đều có thể chỉ huy nhiều như vậy chính là thủ hạng cũng không biết đằng sau những kia ngân s á c kim s á c thậm chí màu vàng lợt bột cấp quái vật bị thêm vào quái vật quân đoàn là cỡ nào cường đại n h i lý kiến lúc này lại nói Đến m ứ cấp p quái vật m à u lam nhạc gọi dưới mặt đất đậu phủ mẫu xanh đậm gọi dưới mặt đất đậu quật hai người khó khăn phân chia không phải rất rõ ràng nhưng là phó bản diện tích khác biệt rất lớn như vậy phó bản trong bình thường đều có nhiều cái màu xanh đậm cao đẳng thi nhờ anh làm thủ quan b ộ t ngân s ắ c tiểu bột làm quan đáy b ộ t phải xuất động thanh long tổ chủ lực mới có thể đả thông ngân s ắ c phó bản gọi dưới mặt đất mê cung kim sắc phó bản gọi địa hạ thành cái này phó bản trong đều có kim sắc danh chữ đại bột cấp quái vật trấn thủ muốn đánh một cái như vậy phó bản cần phải làm ra tường tận kế hoạch cùng với đại lượng giai đoạn trước công tác mới có thể tiến hành nếm thử nếu không trên cơ bản chẳng khác nào là tự sát đến mức màu vàng lợn phó bản tắc gọi dưới mặt đất vương quốc bởi vì này loại phó bản bên trong cơ hồ tương đương với một cái nhỏ quốc gia trong đó b ộ t nhiều vô số kể nói không chừng có mấy trăm bột cũng nói không nhất định bất quá cho tới nay mỗi người tìm được qua cho nên đến cùng chuyện gì xảy ra vậy mỗi người biết rõ nghe xong lý kiến giới thiệu vài người đ ố i trước mắt phó bản khó khăn trên cơ bản cũng có vài phần khái niệm lý bảo thành kích động hỏi các ngươi nói đánh không đánh đương nhiên muốn đánh nếu như ngay cả loại này cấp thấp nhất màu xám phó bản cũng không dám đánh lời nói vậy sau này chúng ta còn thế nào hôn t i ê u tính dù thế nào chú ý cũng không thể có thể vĩnh viễn không đánh quái à. hàn bách cường nói ngược lại đúng vậy tiêu bất ly cùng tôn bân vệ thập phần nhận đồng lý luận là rất đơn giản nếu như hiện tại không đánh loại này khó khăn khá thấp phó bản từ nay về sau gặp được tránh không qua độ khó cao khiêu chiến lời nói phòng chừng sẽ chết vô cùng thảm a cùng với hiện đang trôn tránh tương lai cho chết đem phong hiểm hạ thấp có thể tiếp nhận trong phạm vi tăng lên thực lực của mình mới là hợp lý nhất lựa chọn đã quyết định vài người vậy liền không hề thắng tư đem từng người vốn có năng lực đều báo đi ra mặc dù là cấp thấp nhất phó bản vậy phải lẫn nhau có chỗ minh bạch mới có thể rất tốt phối hợp tiến hành chiến đấu a hàn bách cường chiến đấu kỹ năng có ba cái đồng thân cánh tay sắt lở v ba Bị động kỹ năng có thể giảm miễn ba điểm chỗ đã bị vô lễ thương tổn tại đối phó thành đàn đê cấp quái vật thời điểm rất cho lực địa liệt chém lv hai dùng chủ tay vũ khí đối với địch nhân khởi xướng lần thứ nhất hung manh đã kích có một chút tỷ lệ đánh ra nghiền áp thương tổn không đếm xỉu mục tiêu phòng ngự tạo thành lớn nhất thương tổn quay về kích nhu cầu truy loại vũ khí hình q u ả t ta ho e đánh lan công kích có thể sinh ra đánh lui hiệu quả tôn b â n kỹ năng cũng có ba cái cơ bản thương thuật lv hai theo cơ bản kiếm pháp không sai bị lắm chỉ có điều thích dùng vũ khí biến thành t ư ơ n g công đoạn nhảy múa lv ba Khoảng cách đánh gần AOE, lý a Hòa quan. n năng, thương tổn bình thường, nhưng là có thể nhiều lần sử dụng. hướng điên cuồng xướng liên tục đâm vào công kỹ khởi kích, giờ rất khả 6G giờ thể một tiêu tục rất hợp là LV-1, l vào có mục sử S đâm bảo thành chiến đấu kỹ năng là b u ồ n cái trừ thuần t h u thuật bên ngoài còn có cơ bản xạ thuật l một có thể vận dụng cung n ỏ tiến hành xạ kích tăng lên viễn chỉnh vũ khí thương tổn cùng mệnh trong xoáy bởi vì là không phải tập trung trò chơi mệnh trong xoáy rất lớn trình độ thượng trên còn là dựa vào xạ kích giả chính mình bất quá lý bảo thành tự xưng trước tia chơi xạ kích trò chơi phi thường lợi hại cho nên mệnh trong xoáy cũng rất cao lương đâm lv ba tại mục tiêu sau lương khởi xướng lần thứ nhất khoảng cách gần công kích có thể tạo thành gấp ba bình thường công kích thương tổn khẩn cấp né tránh lv một cùng tiêu bất ly khẩn cấp né tránh đồng dạng có thể rất nhanh tiến hành lần thứ nhất cự ly ngắn né tránh di động biết lẫn nhau kỹ năng loại hình tiêu bất ly trầm ngâm một trận nói như vậy không bằng khiến cho lý bảo thành phụ trách mở quái hàn bách cường phụ trách đem bột đánh ra cứng cỏng sau đó mấy người chúng ta t i u toàn lực phát ra cái này trò chơi còn không biết cựu hận giá trị xếp đặt là như thế nào chúng ta cũng không có hội thêm huyết cho nên sẽ không thiết tạ trị liệu tất cả mọi người là giờ nếu có tiểu quái lời nói làm cho hai cái cửa kháng tận lực trong thời gian ngắn nhất đánh chết buốt đại gia cảm thấy như thế nào tiêu bất ly kế hoạch có thể nói là dùng hiện nay đang có thể tiếp xúc đến trò chơi tin tức làm ra tốt nhất kế hoạch cho nên đại gia cũng đều không có vấn đề gì ăn uống một trận thể lực cùng huyết lượng đều khôi phục không sai bịt lắm đoàn người liền khẩn trương và hưng phấn vào phó bản phó bản trong đó lại là đen kịt một mảnh cũng may tiêu bất ly sớm có chuẩn bị đem trong ba lô cây đ u ố c trang bị tại trợ thủ vũ khí lan t r ò n theo ánh lửa nhóm lên vài người vậy thấy rõ cái này mini phó bản cảnh tượng quả nhiên thật sự chỉ là hầm m à t h ô i trước mắt là một cái rộng hơn một thức thông đạo đại khái bảy tám thức dài vài người vài bước liền đi tới thông đạo cuối cùng lại là một đường kính mười mét trái phải hình tròn đậu phòng hệ thống nhắc nhở ngươi tiến nhập kẻ bị di vong chi huyệt t i ự u tại kẻ bị di vong chi huyệt cuối cùng một thân ảnh đưa lưng về phía mọi người đứng cô đơn ở c h ỗ đó đang nhảy nhót ánh lửa trong bóng ma xem không phải rất rõ ràng không hổ là cấp thấp nhất phó bản thậm chí ngay cả một cái tiểu quái đều không có trực tiếp đi ra bột điểm một cái quái vật hình cái đầu lại là một màu lam nhạt tinh anh danh tự nhưng có chút cổ quái gọi lục giang c h i hải sống lại cương thi phòng trưng cái này cương thi khi còn sống gọi là làm lục giang a tiêu bất ly trong nội tâm đang nghĩ ngợi lý bảo thành đã một mùi tên bắn tới hai cương thi trên đầu nhảy ra một cái đỏ tươi con số lại chỉ bắn mất hai điểm huyết kia cương thi đã bị công kích rốt cục chậm dài xoay người lại cùng toàn thân hư thối hành thi bất đ ộ n g cương thi làn ra b ả y biện ra một loại thanh hát nhan sắc nhưng bảo tồn phi thường đầy đủ thậm chí còn có thể nhìn ra được khi còn sống hình thể diện mạo chứng kiến kia cương thi tướng mạo tiêu bất ly lập tức x ứ sở ngay sau đó một cổ thấu bên cạnh q u ố t tùy hàn ý nhanh chóng thấm là s o n g toàn thân của hắn hắn cảm giác ra đầu phát tạc cơ hồ cứng tại này trong kia cương thi t r ư ờ n g lại theo kia xuất quỷ nhập thần mạo đâu nam trường giống như l ú c chương ba mươi hắn bách cường đỏ thơm tay chứng kiến kia cương thi tướng mạo tiêu bất ly lập tức xứng sở ngay sau đó một cổ thấu bên cạnh q u ố t tùy hàn ý nhanh chóng thấm là s o n g toàn thân của hắn hắn cảm giác ra đầu phát tạc cơ hồ cứng tại này trong kia cương thi t r ư ờ n g lại theo kia xuất quỷ nhập thần mạo đâu nam trường giống như đúc đúng vậy chính là giống như đúc cứ một cái xuyên rách dưới bị giáp một cái mặc mà một cái làn da hiện t h à n h trong đôi mắt lộ ra một cổ từ khí cái khác lại thoạt nhìn theo thường nhân không có gì khác nhau nhưng là hai người ở giữa tướng mạo lại thật sự cơ hồ là giống như đúc đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ cái trò chơi này trong nở ở cờ đều là căn cứ trong hiện thực người tướng mạo chế tác hay hoặc là chỉ là trùng hợp tiêu bất ly trong đầu một mảnh hỗn loạn không giống không thể nào là trùng hợp nếu như là trùng hợp lời nói đây cũng quá xảo a liên tưởng đến mạo đâu nam là chủ tịch cháu chuyện này tiêu bất ly dần dần chỉnh lý ra một cái bề ngoài hợp lý thuyết pháp cái trò chơi này hơn phân nửa là cái này công ty mình làm mà ở xếp đặt n ợ đờ cờ thời điểm người chế tác viên tham khảo một ít trong hiện thực người tướng mạo cũng tỉ như nói cái k i ê n mạo đ ô u nam bất quá đem mình làm thành n ợ đờ cờ tổng cũng phải lấy cái xinh đẹp điểm a lấy cái cương thi tính cái gì chẳng lẽ là những trò chơi này người chế tác rất chán ghét cái k i ê n mạo đ ô u nam tiêu bất ly biết do trò chơi giới từng có tựa hồ sự t ì n h tỉ như bờ lần sạt chế tác đi ạ t đ đ ồ trong t i ự u có một gọi vai thi thể cái này vai nghe nói chính là một trong hiện thực trò chơi người chế tác rất chán ghét ra hỏa cái này lục giang chi hải phỏng chừng hơn phân nửa cũng là như thế à hoặc là nói cũng chỉ có thể như vậy giải thích cơ hồ là ngây người một lúc công phu trong đầu hắn đã chuyển t ậ p các những người khác lại cũng không biết tâm tư của hắn này hộ đã xông đi lên tiêu bất ly vội vàng ngưng tụ tâm thần giao trái tim tư đặt ở chiến đấu thượng trên bất kể như thế nào hay là trước thu phục chuyện trước mắt rồi nói sau không thể không nói làm là một người đại công hội hội trưởng tâm lý của hắn tố chất còn là phi thường cao mặc dù là đối mặt loại này ly kỳ thân cận quỷ dị tình huống hắn cũng có thể lập tức tỉnh táo lại không ảnh hưởng tâm tình của mình bốn người đều là cái này trò chơi lão luyện bởi vậy cơ h ộ i là không hẹn mà cùng hướng phía kia cương thi hai bên bọc đánh quá khứ đi qua trong c h ư ớ c mắt cựu lấy một cái xinh đẹp chữ thập vây đem cương thi vây quanh ở sảng khoe trong tựa hồ là bởi vì lúc trước bị lý bảo thành bắn hai mũi tên quan hệ kia cương thi vừa lên đến trực tiếp cựu theo dõi lý bảo thành đưa ra hai cái cẳng tay trong miệng phát ra tiếng gầm hành động chậm chạp hướng phía lý bảo thành từng bước một dịch quá khứ đi qua tốc độ như thế này mà chậm ra đây có thể không khắc khí lý bảo thành vừa nghĩ một bên hướng kia cương thi một mũi tên một mũi tên bắn phía trước thoát ra một người tiếp một người con số tuy nhiên chỉ là hai điểm ba điểm hết rơi bất quá lại thắng tại an toàn kia sống lại cương thi cơ hồ giống như là một cái biếm đắm làm cho lý bảo thành tùy t i ệ n bán lý bảo thành thậm chí cảm thấy được nếu như trong bọc có đầy đủ nhiều cắt bỏ tiễn tự mình một người có thể diều rơi cái này tiểu bột nhưng là đang ở đó b ộ t cách hắn còn có năm thước xa thời điểm dị biến nổi lên kia cương thi mạnh mẽ một tháo chạy thoáng cái nhảy ra bốn năm mệ xa trong nháy mắt đã đến lý bảo thành trước mặt một chảo từu đánh ra、Phút. lý bảo thành sợ tới mức mắng to một tiếng nhờ có phản ứng k h á i nhanh một cái khẩn cấp né tránh tránh thoát một kích này ba người khác thấy biết không có thể xem náo nhiệt cấp bước lên phía trước vây công liên hoàn kiếm kích hòa hợp sáu già địa liệt chém liên tiếp công kích rơi vào c ư ờ n g thi trên người lập tức h ổ n g chữ kinh hoàng bất quá cũng không biết này c ư ờ n g thi phòng ngự cao bao nhiêu kết kết thật thật đã chúng này ba cái huyết lượng chỉ mất không đến mười phút chi một c ư ờ n g thi tựa hồ cũng có cảm giác đau gào rú một tiếng giống như ngược lại phát thảo tay t r ả o trở lại chính là một cái quét ngang ba người nhanh chóng thối lui tiêu bất ly cùng tôn bân đều cơ hồ là một cái t r ớ c mắt gian tựu làm ra phản ứng về phía sau vừa lui tránh thoát công kích hắn bách, bách cường trong nội tâm không khỏi lắp bắp kinh hãi hắn có cứng ngắc bị giáp hộ thân còn có đồng thân cánh tay s ắ t cái này giảm miễn thương tổn kỹ năng lại thoáng cái đã bị đánh mất một phần ba huyết nếu là thay đổi người bình thường phòng trừng thoáng cái t i ể u bán huyết phía dưới này cương thi lực công kích đều theo kịp trước kia bảy điều thực thi khuyển thêm một khối lực công kích hắn cũng không dám cậy mạnh một cái quay về ký oanh ra đem kia cương thi đánh liên tiếp lui về phía sau ở đằng kia cương thi sau lưng lý bảo thành nhìn ra tiện nghi một cái bước nhanh đón dán lên cương thi phía sau lưng trong tay t r ủ y thủ dùng sức vượt mức quy định một lần lượn lương đâm gấp ba trụ cột thương tổn không phải nắp hơn nữa hắn vũ khí trong tay cũng là theo chư tràng chủ trên thân người tuân ra đến lam sắt t r ủ y thủ thoáng cái trọn vẹn giết chết bột một phần mười huyết lượng đâm hết một đao kia sau lý bảo thành lập tức lui về phía sau hắn cũng không dám n lạnh kháng này bột công kích này bột huyết lượng khoảng chừng một ngàn suất đầu phòng ngự cùng công kích càng như vậy thái quá cũng may này cái trò chơi này cũng không phải giống ma thú thế giới loại tập trung hình trò chơi hơn nữa này c ư ờ n g thi tốc độ rất chậm cái này làm cho bốn người có thao tác không gian vài người ngươi tới ta đi mấy vòng xuống b ộ t huyết lượng tựu i mất một nửa tựa hồ cảm thấy tiếp tục như vậy không được t i ê u c ư ờ n g thi đột nhiên ngừng lại phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng gào thét tiêu bất ly nhìn một chút chính mình nhân vật trạng thái phát hiện không có bất kỳ mặt trái trạng thái lập tức liền hướng phía chung quanh cha nhìn lại quả nhiên bốn người chung quanh dưới chân mặt đất bắt đầu nhúc nhích đứng dậy từng trích khô héo hư thối tay từ dưới đất trôi ra tiếp theo là hành thi kia dập nát thân thể khoảng chừng bảy tám cái nhiều hành thi đang tại theo trong đất bị tỉnh lại không tốt này b ộ t muốn triệu hoán tiểu quái làm sao bây giờ tiêu bất ly cơ hồ lập tức làm ra phán đoán hắn đối loại tình huống này chính là rất có kinh nghiệm trước kia dẫn công hội trong chủ lực đoàn khai hoang phó bản đánh bột thời điểm bao nhiêu lần chính là dựa vào hắn gặp thời quyết đoán thắng được thắng lợi tôn bân cùng bản tử đi thanh tiểu quái ta cùng tiểu lý trước ngăn chặn b ộ t các ngươi tốc độ tôn bân cùng hàn bách cường đều là có được c ả họ e đánh lan kỹ năng người đối phó những này tiểu quái đúng là người chọn lựa thích hợp nhất mà chính hắn cùng lý bảo thành đều có khẩn cấp né tranh cái này kỹ năng tại cùng bột chu toàn thời điểm cũng ít nhiều có một chút tự bảo vệ mình năng lực bởi vì chuyện quá khẩn cấp tâm cao khí n g ạ o tôn bân vậy không có công phu theo hắn tranh luận ai định đoạt chuyện này chỉ là hư lệnh một tiếng liền hướng phía những kia chính từ dưới đất chui đi ra hành thi vào tới cồn u g loạn nhảy múa cồn u g loạn nhảy múa còn là cồn u g loạn nhảy múa cái này a ho e đánh lan kỹ năng tuy nhiên thương tổn bình thường nhưng là thắng tại si đi khoảng tiêu hao thấp phạm vi công kích vậy còn có thể có thể nhiều lần sử dụng liên tiếp ba cái cồn loạn nhảy múa thành công đem tất cả hành thi đều hấp dẫn ở dẫn chúng nó、no、hướng phía hàn bách cường vào tới xem của ngươi hai người giao thoa một cái c h ư ớ c mắt gian hắn nói ra nhìn được rồi ngươi t i ể u hắn bách cường quay về ký kỹ năng này sẽ đã khôi phục tốt lắm đối phía trước bị dẫn tới một khối chen trúc thành một đoàn hành thi đi lên chính là chính là vũ mạnh đổ tể xương gậy đao quét ngang mà qua thoáng cái năm sau cái hành thi trọn vẹn mất một nửa huyết lượng nhiều cái trên người cũng đều q u ả i thượng xương gậy hiệu quả nguyên bản t i ể u vô cùng chậm chạp tốc độ này sẽ càng c h ậ m bị hai người rất nhanh cựu thanh lý mất không có tiểu đệ hỗ trợ kia cương thi bột là triệt để không có chiêu cứ lại dùng hấp thu khí phương thức trở về lần thứ nhất huyết tiếp theo lại mấy lần dùng nhảy đột tập phương thức ý đồ kéo khoảng cách gần nhưng đều bị có đề phòng bốn người tránh ra huyết lượng không ngừng giảm xuống một năm hai qua rốt cục theo bốn người tiếng hoan hô kia cương thi bộ thẩm ẩm ngã xuống làm được xinh đẹp tiêu bất ly hưng phần nói cứ trước kia đánh qua vô số trò chơi tiến công chiếm đóng qua vô số bột nhưng là không hề nghi ngờ muốn nói kích thích nhất lại không thể nghi ngờ là lúc này đây dù sao chết mất lời nói tự ý nghĩa ném công tác không cho phép thất bại điều kiện tiên quyết làm cho trận chiến đấu này có vẻ vô cùng kích thích thật vất vả bình phục một chút tâm tình ai tới mở thi thể lại thành vấn đề vốn có này công tác đều là do hắn đến làm bất quá này sẽ nhưng lại không thể không khiêm n h ư u n g một chút hắn nhìn tôn bân liếc tôn bân vậy nhìn hắn một cái hai người còn chưa kịp nói chuyện h ắ n bách cường đã tùy tiện đi ra phía trước hoa ha ha ha đỏ thâm tay h a xuống khai ra bốn kiện h ắ n bách cường tựa hồ không biết là có cái gì không giống những người khác vậy bất chấp nói cái gì bởi vì bốn kiện bột rơi xuống vật phẩm đã xuất hiện ở từng người trên màn hình tái nhợt chiếc nhẫn vật phẩm trang sức giới chỉ may mắn một sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất bốn mươi Nô dịch hành dịch thi kỹ năng thư đan â y là lại nào hành một môn thế thi tản trăng chương dịch cũ ghi như pháp nô ô dịch linh, vong màu ộ t tờ t n thiên, học tập này kỹ năng nhu cầu tinh thần lực thần màu tinh Thi điểm. đan, xám tài liệu đây là một k h ó a cương trong thi thể thông thường nội đan chỉ dùng để đến chế tác pháp khí cùng luyện hóa đan dược thường dùng tài liệu cũng là sử dụng vong linh hệ pháp thuật chân quý làm phép tài liệu bởi vì hấp thu âm khí thời gian ngắn ngủi này k h ó a thi đan phẩm chất rất là bình thường lục giang nhật ký nhiệm vụ vật phẩm sử dụng vật ấy phẩm có thể gây ra một cái nhiệm vụ chương ba mươi mốt lục giang nhật ký chứng kiến này bốn kiện vật phẩm tiêu bất ly nhất miệng trong lòng tự nhủ thật đúng là đỏ thâm tay bốn người vừa vặn bốn kiện đồ vật vừa vặn đủ dồi phân hắn trước kia làm hội trưởng mở thi thể thời điểm không ít độc thủ quả thực muốn đem độc thủ trở thành thói quen này sẽ thấy hàn bách cường khai ra đến gì đó mới phát hiện nguyên lai vận khí t h ứ này thật là tồn tại như vậy làm sao chiến nghi tiêu bất ly hỏi còn có thể làm sao chia đấu giá quá ai ra nhiều tiền về ai sau đó lại đem đấu giá có được tiền chia đ ề u lý bảo thành đứng m u i chịu xào nói hàn bách cường chớp mắt lại ha ha nợ nụ cười ngươi tiểu tử trước khoảnh khắc hai cái nở tờ cờ bạo không ngừng một cái kim tệ a sẽ không phải là trong bọc dẫn theo không ít tiền a nếu đâu giá lời nói phòng chừng chúng ta bốn người thêm một khối vậy không sánh bằng ngươi cái này không thể được bị điểm phá bí mật lý bảo thành không khỏi sắc mặt thường hồng cũng may là ở màn hình đằng sau không có người xem gặp vậy ngươi nói làm sao bây giờ hắn lầm bầm nói quốc tế quy củ dồn điểm quá cái gọi là dồn điểm hay là tại một cái trong phạm vi tùy cơ được ra một vài chữ cùng loại ném xúc xắc chỉ có điều quyết định đếm chính là hệ thống dồn điểm c h ò chơi này có dồn điểm hệ thống sao tôn bân hỏi một câu lời này thật đúng là hỏi điểm quan trọng thượng trên tiêu bất ly chơi lâu như vậy thật đúng là chưa thử qua hắn tại đối thoại k h u n g trong đưa vào dồn mệnh lệnh dùng sức dùng gõ trở lại xe hệ thống nhắc nhở ngươi dồn ra năm điểm một một trăm điểm năm điểm tiêu bất ly trên mặt lập tức hiện lên một đạo hát tuyến này vận khí cũng quá c o nga thật là có dồn điểm hệ thống như vậy chúng ta tựu đến dồn à hắn bất động thanh sắt nói lời thuyết minh chính là vừa rồi k i ê một dồn ta bất quá là thử xem xem mà thôi ba người khác lại vậy không nói gì đều nói như vậy tiểu dồn à ai điểm đại ai trước chọn bất quá chỉ có thể chọn một kiện ta tới trước ta tới trước hàn bách cường vừa nói một bên không thể chờ đợi được trước dồn trực tiếp dồn ra chín mươi lăm điểm vận khí không tệ à. lý bảo thành đạo xem ta à vậy đi theo dồn lại là tháng một năm bảy bốn điểm cũng không tính thiếu tôn bân n g ạ o khí cười còn phải xem ta à. nói xong một dồn lại ra cái mười ba điểm không khỏi một trận không nói gì tiêu bất ly tâm tim nói mình tuy nhiên dồn điểm tổng bất quá hai mươi nhưng như thế nào cũng không trở thành so với tôn bân còn k é m a ngón tay tại trên bàn phí một gõ hệ thống nhắc nhở người dồn ra bốn điểm hàn bách cường đắc ý lựa chọn thi đan nhưng hắn là tính toán đi thợ rèn lộ tuyến này thi đan với hắn mà nói lại thật là độ tốt lý bảo thành lựa chọn n ô dịch hành thi tuy nhiên chỉ là rất phế vật đ ề giai kỹ năng nhưng dầu gì cũng là kỹ năng thư không phải tôn bân không làm sao được chỉ lựa chọn tốt tái n h ậ n chiếc nhẫn kỳ thật hắn cũng là thẳng thỏa mãn thừa cho mình cái này trang bị c h i nhẫn này chỗ ra tăng bốn mươi điểm sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất có thể là cái rất tốt thuộc tính phải biết rằng hắn nguyên vốn cũng không qua một trăm bốn mươi điểm huyết lượng mà thôi đội cái giới chỉ này cơ hồ tiếp cận hai trăm so với hàn bách cường huyết lượng còn nhiều thêm mười điểm huyết lượng càng nhiều tự ý nghĩa càng không dễ dàng tử đối với cái này loại chỉ có một cái mạng trò chơi có thể tuyệt đối là thứ tốt tuy nhiên còn có cái vận khí giảm một thuộc tính bất quá hắn vốn có vận khí cũng không cao con giận nhiều không cắn hơn nữa tại hắn xem ra vận khí cái này thuộc tính hẳn là cũng không còn gì trọng dụng dù sao bất quá chính là z ế t quái không dễ dàng rơi hảo trang bị quá cùng lắm thì từ nay về sau không sờ thi thể là được còn lại cuối cùng một kiện lục giang nhật ký cái này nhiệm vụ vật phẩm dĩ nhiên là đã rơi vào đếm ít nhất tiêu bất ly trên người vốn có một món đồ như vậy gì đó giá trị không nên kế cuối nhưng là ai bảo cái này trò chơi khó khăn như vậy biến thái nghi có thể trực tiếp tới tay trang bị tổng vậy so với nhu cầu hoàn thành nhiệm vụ mới có thể đạt được chỗ tốt đến thật sự ai biết hoàn thành nhiệm vụ có cần hay không mạo hiểm à. đem gì đó phân xong rồi tiêu bất ly song kích một chút kia bản nhật ký theo một đạo kim quang hiện lên trên màn hình xuất hiện một hàng chữ hệ thống nhắc nhở người sử dụng lục giang nhật ký tiếp nhận nhiệm vụ lục giang nguyện vọng hoàn thành lục giang nguyện vọng có thể đạt được lục giang c h ú c phúc tại hoàn thành nhiệm vụ này vụ trước đem ngươi đã bị lục giang chi hồn dây dưa may mắn rằng h a i một cái hơi mờ bóng người đột nhiên ở bên cạnh hắn hiện lên đi ra hắn thoạt nhìn theo vừa mới bị giết chết cái k i a cái cương thi bột có tám chín phần tương tự bất đồng chính là trên người bị giáp thập phần đầy đủ hình dạng vậy theo người bình thường đồng dạng cái này hơi mờ bóng người tên gọi là lục giang chi ảnh dùng con chuột điểm kích một chút phát hiện biểu hiện chính là u linh không cách nào công kích ngươi phải cứu nàng lục giang chi ảnh lớn tiếng nói không chỉ có là trên màn hình biểu hiện văn tự trong hai nghe thậm chí có thể nghe được kia nở cờ thanh âm hơn nữa phối âm tương đương chuyên nghiệp lo lắng trong lộ ra một k i a khẩn cầu khẩn cầu trong có đầy cõi lòng phía trước k i ê n định làm cho tiêu bất ly cảm thấy nước ngoài những k i a đại tác phẩm tại hàn hóa phối âm thời điểm không có tìm hắn thật sự là mắt mù nhìn thoáng qua những người khác bọn họ lại tựa hồ như đều không có chú ý tới cái này đột ngột xuất hiện ở bọn họ ở giữa bóng người người phải cứu nàng lục giang chi ảnh lại hô một tiếng tại tiêu bất ly nhân vật bên cạnh chạy vài bước trở lại lại là một câu người phải cứu nàng vậy ngoài đây là hội không ngừng tuần hoàn a hơn nữa lật qua lật lại tự một câu như vậy tiêu bất ly bị kia không ngừng thanh âm làm cho có điểm náo tâm tim mở ra trò chơi thiết trí tắt đi bối cảnh âm nhạc thanh âm kia nhưng không có biến mất người phải cứu nàng dựa vào vậy ngươi còn không cách nào hắn r ứ t khoát liền đem ống nghe điện thoại hai xuống người phải cứu nàng thanh âm kia lại vẫn đang ư ơ n g ngạnh xuyên thủng trong lỗ thai vấn đề là cứu ai à nhiệm vụ này không đầu không đuôi như thế nào vậy không nói rõ r à n g à chờ một chút tiêu bất ly trợt phát hiện một điểm rất không thích hợp địa phương ngày ấy ký tại sao không có biến mất dĩ vang hắn chơi trò chơi thời điểm nhiệm vụ vật phẩm bình thường đều là gây ra nhiệm vụ đã không thấy tăm hơi kia bản lục giang nhật ký lại vẫn đang đợi tại vật phẩm của hắn lan trong con chuột điểm một cái phát hiện dĩ nhiên là có thể đọc văn kiện có lẽ trong đó có trong nhiệm vụ dung giới thiệu nhi hắn vừa nghĩ một bên điểm kích đọc qua một ít viết n g a y văn tự lập tức xuất hiện ở trước mắt của hắn ba n g u y ệ t tháng bốn ngày thời tiết tỉnh hôm nay là cái ngày tốt lành a là cái ngày tốt lành lại theo cho heo ăn trong lĩnh nộ thuần thú thuật chẳng lẽ ta chính là trong truyền thuyết tiểu thuyết diễn viên dạ thật là có khả năng n không bằng nhớ ký a ba nguyệt tháng năm ngày thời tiết tỉnh chư c h ẳ n g chủ người để cho ta đi cắt cỏ vốn đang không muốn tới không nghĩ tới lại theo cắt cỏ trong lĩnh nộ đến một tay kiếm dốc lòng quá suất về ngoài có thể học kiếm pháp a không biết ai dạy ba nguyệt tháng sáu ngày thời tiết â m bên ngoài trời mưa năm nay mùa xuân trận đầu m ư a n g h i cũng không biết mội mội thế nào theo người trong thôn nghe xong đã lâu nguyên lai dân binh đội trưởng châu đó giáo cơ bản kiếm pháp tuy nhiên không được tốt lắm nhưng vẫn là học a đáng thương ta tiền b ạ ca như vậy ghi lại khoảng chừng vài chục điều tiêu bất ly càng xem càng là kỳ quái này bản nhật ký tựa hồ là nào đó theo hắn ngoạn ra bản ghi chép a như thế nào sẽ biến thành nhiệm vụ vật phẩm ba nguyệt tháng mười hai ngày thời tiết tỉnh hôm nay là chủ nhật theo thường lệ nhìn m u ộ i m u ộ i tựa hồ còn không có chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu nhi xem ra được càng thêm cố gắng công tác hy vọng tháng này khảo hạch có thể thuận lợi thông qua a m u ộ i m u ộ i không có chuyển biến tốt đẹp tiêu bất ly nhạy cảm bắt được một t i ê n manh mối hắn tiếp tục nhìn xuống đằng sau cô mượn mụn này lại bị nâng lên nhiều lần bề ngoài cái này lục răng có một sinh bệnh mượn hắn đảm đương chức nghiệp hoạn gia chính là vì cho mội mội của hắn chữa bệnh ba nguyện tháng hai hàng ngày thời tiết âm vì có thể đạt được cao nhất đãi nộ cùng thu vào ta quyết định ngày mai đi màu đen hoang dã giết soát bút mặc dù có điểm khó nhưng là màu đen hoang dã là đơn giản nhất địa đồ hẳn là không có vấn đề à. nói thực ra ta một người thật là có điểm đánh sợ hãi may mắn nhiều cái đồng sự đều rất giáo trình khí nghe nói mội mội của ta sự t ì n h sâu đáp ứng theo ta cùng đi chỉ mong không cần phải xảy ra chuyện gì ngoài ý môn a đằng sau nhưng không có chỉ còn lại có trống rỗng xem hết một điều cuối cùng tin tức tiêu bất ly đã chỉnh lý ra chuyện đã trải qua nếu như cái này nhật ký không phải chỉnh tự nhân viên cố ý làm ra đến trò chơi chứng màu lời nói như vậy rất hiển nhiên cái này lục giang cùng hắn đều là cái này công ty nhân viên công tác không biết từ chỗ nào cho tới như vậy một vốn có thể b ả n ghi chép văn tự gì đó hơn nữa đưa hắn trò chơi tiến trình viết đi vào sau đó hắn và hắn đồng đội cùng đi đánh bột thời điểm lại chịu khổ đoàn diệt căn cứ h ắ n biến thành cương thi chuyện này cùng với ngô đảo cho tiêu bất ly nói qua người mới đoàn diệt cái kia cái chuyện xưa đến xem tiêu bất ly cảm thấy cái này lục giang hơn phân nửa chính là phê người mới trong một cái hơn nữa còn là làm cho người mới diệt đ o à n người bởi vì là bị đổi thi thuật sĩ giết chết kết quả hắn bị lộng thành cương thi mà bản nhật ký cũng trở thành cương thi trên người còn s ó t lại nhiệm vụ vật phẩm chính là nếu thật là nói như vậy kia nhu cầu như thế nào hoàn thành nhiệm vụ nghi chẳng lẽ muốn xử lý cái kêu đổi thi thuật sĩ vì hắn báo thủ chính là cái kêu đổi thi thuật sĩ đã bị bạch hổ đoàn người tiêu diệt ta ngươi phải cứu nàng lúc này trong thai nghe vừa mới mơ hồ truyền ra như vậy một tiếng cứu nàng cứu a y chẳng lẽ là cứu nội mội của hắn có thể đó là tại trong hiện thực phát sinh sự tình a chẳng lẽ nói tại trong hiện thực đi cứu nội mội của hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ này chính là trò chơi cùng sự thật lại làm sao có thể phát sinh như vậy liên lạc nghi tiêu bất ly nghi hoặc nhìn về phía trong màn hình cái kia hơi mở bóng người tựa hồ là cảm thấy hắn nhìn chăm chú kia không ngừng chạy tới chạy lui hơi mở bóng người ngừng lại hắn biểu lộ nghiêm túc quay mắt về phía màn hình ánh mắt thần kỳ chăm chú cùng tha thiết ngươi phải cứu nàng xin nhờ hắn thân cận cầu khẩn nói không biết vì cái gì tiêu bất ly cảm thấy kia lời nói thực đúng là đối với hắn màn hình bên ngoài hắn nói thật sự là gặp quỷ hắn mạnh từ trên ghế nhảy dựng lên bối rối gian thiếu chút nữa đem ghế cho mang ngược lại lại nhìn kia lục giang chi ảnh lại biến thành bộ dáng lúc trước vài người cũng kỳ quái nhìn theo hắn không rõ hắn vì cái gì thất thố như vậy tiêu bất ly che dấu tính giục phất phất tay không được ta nhịn không nổi các ngươi chờ ta một hồi ta đi xuống nhà cầu lập tức sẽ trở lại hắn nói xong cũng chạy ra ngoài xông vào buồng vệ sinh mở ra vòi nước tiêu bất ly đem nước lạnh dùng sức r ộ i tại trên mặt của mình chẳng qua là ảo giác chẳng qua là ảo giác mà thôi bằng không chính là t r ư n g hợp trên thế giới nào có như vậy thần quái sự tình hắn không ngừng lầm bầm lầu bầu đối với chính mình nói ra ngẩng đầu lên thời điểm rửa mặt đài trong gương lại phản ánh ra một cái đứng ở hắn người đứng phía sau ảnh là lục giang cái k i a mạo đ ầ u nam đang cắm túi tiền đứng ở phía sau của hắn tiêu bất ly mạnh mẽ hồi quá thân thứ quả nhiên là hắn mạo đ ầ u nam thì ra là lục giang thoạt nhìn có điểm rất không thích hợp thân thể của hắn thoạt nhìn thập phần cổ quái một bộ phận rất chân thật một bộ khác phận lại b ả y biện ra một loại hơi mở k h u y n hướng cảm xúc có vài chỗ xem ra giống như là đang tại biến mất đồng dạng t h ậ t giống n h ư hiệu h quả k ô n g phải rất ba mươi hai n ảnh, h chẳng q u là l dùng một o ạ so sánh k i n h hãi h p ư ơ n g t h ứ c xuất h i ệ n lục giang hà to miệng tựa hồ muốn nói cái gì đó trong cổ h ọ n g lại chỉ phát ra một trận không rõ ý nghĩa nước nở nghẹn nào tiêu bất ly cảm giác mình tóc gáy đều muốn nổ hắn dán vách tường hướng phía cửa ra vào chầm d ã i thối lui tại hắn cũng như chạy trốn lao ra buồng vệ sinh thời điểm hắn tựa hồ nghe rõ r à n g k i a quỷ hồn trong miệng lời nói ngươi phải cứu nàng Trường L tiêu bất ly cảm giác mình tóc gáy đều muốn nổ hắn r á n vách tường hướng phía cửa ra vào c h ậ m d ã i thối lui tại hắn cũng như chạy trốn lao ra buồng vệ sinh thời điểm hắn tựa hầu nghe rõ ràng tia quỷ hồn trong miệng lời nói ngươi phải cứu nàng thực con mẹ nó kỳ lạ tiêu bất ly trong nội tâm lúc này chỉ có như vậy một cái ý niệm trong đầu sống ở coi trọng vật chất xã hội hiện đại đối quỷ t h ầ n nói đến sớm đã là coi là hoang đường cứ ngẫu nhiên hắn vậy hội ảo tưởng sau khi chết có hay không thật sự có thế giới kia trên thế giới sẽ hay không có quỷ hồn các loại gì đó nhưng là vô luận như thế nào hắn vậy thật không ngờ qua có một ngày chính mình hội thật sự tận mắt nhìn đến loại này trong truyền thuyết tồn tại giờ này k h ắ c này duy có nhân loại có thể cho hắn một ít cảm giác an toàn bởi vậy cơ hội là không chút do dự t i ể u chạy phía trước người mới khu cơ phòng mà đi nhưng là làm tiêu bất ly cũng như chạy trốn chạy về đến người mới khu cửa ra vào thời điểm hắn lại ngừng lại trải qua ngắn ngủi khủng hoảng hắn bắt buộc chính mình bình tĩnh lại tại những năm này kinh nghiệm trong hắn sớm đã hiểu một cái đạo lý kinh hoàng vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề nếu như mình vội vàng hấp tấp chạy đến đi đối với bọn họ nói có quỷ bọn họ sẽ tin tưởng sao đáp án hiển nhiên là chối bỏ coi như mình cho bọn hắn nhìn trò chơi trong gì đó thì thế nào như vậy xếp đặt không phải là không có thì như ma thú trong thế giới có một cái nhiệm vụ nhận được sau bên người sẽ xuất hiện cùng loại ưu linh gì đó không ngừng nói chuyện đây căn bản đại biểu không cái gì hơn nữa bọn họ hiển nhiên là nhìn không tới lục giang q u ỷ hồn nếu không trước mấy lần t i ể u cũng không đều có chính mình chứng kiến lục giang đồng thời hắn còn nghĩ tới càng sâu một ít gì đó lúc trước hắn theo tần thi nguyệt nói lên chuyện này thời điểm tần thi nguyệt phản ứng tương đương kỳ quái nàng lại tựa hồ biết chút ít cái gì thậm chí chủ động cho che lớp chẳng lẽ nàng sớm đã biết chuyện ma quái sự t ì n h bất kể thế nào nói cái này lục giang quỷ hồn tựa hồ cũng không có ác ý hắn chỉ là làm cho mình cứu mội mội của hắn mà thôi có lẽ thật sự có thể thông qua phương thức như vậy đến hoàn thành nhiệm vụ nhi bất quá lục giang lại là chết như thế nào nhi theo lý thuyết hắn bị khai trừ rồi bất quá mới hai ba tháng mà thôi à nhanh như vậy t i ể u ra ngoài ý muốn nhưng bất kể thế nào nói cô mội mội này đều là phải cứu tiêu bất ly không biết làm trái một cái vong linh sau hội có cái gì kết cục hắn cũng không muốn biết rõ này sẽ trong đầu hắn lại nghĩ tới trước tiên xem qua một ít nhị lưu quỷ phiến nếu như âm hồn ở lại dương gian không chịu rời đi hơn phân nửa là có chuyện chưa dứt chỉ cần hoàn thành việc này hẳn là t i u hội nghỉ ngơi a các loại suy đoán tại trong đầu của hắn chấp và lung tung phía trước làm cho hắn trần trờ không biết là có hay không nên đem sự t ì n h xuyên phá trở lại nhìn thoáng qua sau lưng hành lang hành lang đã cầm thạch mặt đất phản xạ ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang có vẻ thập phần sáng ngời t u y ệ t không như là chuyện ma quái địa phương thế cho nên làm cho hắn cảm thấy vừa mới phát sinh sự t ì n h có hay không chỉ là của mình một ít ảo giác nếu như mình thật sự tình hình thực tế nói hơn phân nửa hội bị đương thành bệnh tâm thần a hắn thở dài đem đang muốn dùng để đẩy cửa có chút run dày tay dùng sức x ế t thành nắm tay cắm vào áo trong túi áo rút đ ô n g nhúc nhích khoe miệng trong c h ố p mắt hắn lại biến thành cái k i a bình thường trò chơi ngoạn ra đẩy cửa ra hắn bất động thanh sắc đi vào trong phòng ba người giống như có lẽ đã chờ được không nhịn được nhanh như vậy sẽ trở lại không phải tiêu chạy sao tiêu bất ly một bên cường cười cười một bên tại chỗ ngồi thượng trên ngồi xuống phải tìm tần thì nguyện xin phép nghỉ một hôm được hay mau đem nhiệm vụ này ngồi trong lòng của hắn vừa nghĩ một bên đem chú ý một lần nữa phóng về tới trong trò chơi cái kia hơi mở bóng người nhưng không biết như thế nào đã biến mất không thấy bất quá cái kia trên đỉnh đầu đật lại vẫn còn may mắn rằng hai đối với hắn cái này nguyên bản may mắn giá trị t i u thập phần thảm đạm ra hỏa mà nói thật đúng là có đủ rồi không may nghi nhìn nhìn thuộc tính lan may mắn chỉ còn lại có ngũ điểm dựa theo mười điểm chia đều giá trị đến xem thật đúng là thảm đạm nghi hệ thống cho ra đánh giá là ngươi là phi thường không may ra hỏa